Viết 123, trừ một liền có thể đi các ngươi hà liên gì nơi đó lánh một trường chơi trò chơi khoán. Cầm chơi trò chơi khoán liền có thể đi chơi bên kia trò chơi nhỏ, câu cá, bộ vòng, kéo co. Một người lấy một trường chơi trò chơi khoán có thể chơi một lần, câu đến một con cá lại có thể đổi một trường chơi trò chơi khoán. Đợi lát nữa chơi hảo về sau đâu, các ngươi liền có thể cầm chơi trò chơi khoán đổi kéo nga. Nghe hiểu chưa? Minh Bạch! Tiểu hài tử chăm miệng một lời mà kêu to, lời nói chưa dứt âm liền toàn bộ dung đi lên, một người chịu một trường tờ giấy, sau đó lại toàn bộ vây tới rồi hà liên bên kia lanh chơi trò chơi khoán. Câu cá trò chơi là từ Dung trúc tuyết thủ. Cái này cá đương nhiên không phải thật sự cá, chỉ là hà đảo cùng hà liên dùng giấy cứng sắc cắt thành cá hình dạng, lại dùng thuốc màu họa thượng về cá, mang cá, cá ngoài miệng xuyên một cây vốn lượn tế dây thép. Tiểu Hải tử chỉ cần dùng cần câu thượng cá câu câu trụ cái này dây thép, sau đó đem cá lôi ra tới liền tính là câu tới rồi cá. Cái thứ nhất tiểu hài tử đem chơi trò chơi khoán đưa cho dung Trúc tuyết về sau, nàng cho hắn một cây tiểu cá khô, sau đó đối ở bên cạnh nóng lòng muốn thử tiểu hài tử nói, tới, chúng ta cùng nhau tới đếm đếm, đếm tới 20, thiết hoa không có câu đến cá nói, liền phải thay cho một người tới ha. Bộ vòng trò chơi liền không cần phải nói, Hà Đào cùng Hà Liên dùng tế trúc phiến vòng thành vòng tròn. mỗi cái hài tử có thể dùng một chương chơi trò chơi khoán đổi ba cái vòng, sau đó đứng ở hoàng tuyến bên ngoài ném đi bộ nơi đó vật nhỏ. nay đó vật nhỏ có phó thạch cấp song bảo thai làm đầu gỗ món đồ chơi, diện mạo kỳ ba tiểu vịt, tiểu kê, tiểu ngưu, Hiện tại song bảo thai đã không thích, Hà Đào liền lấy ra tới làm công hiến, còn có rất nhiều từ chợ thượng mua trở về đào chế phẩm, chén nhỏ, chén nhỏ. Dự trữ vại linh tinh, bày có bốn năm chục dạng đồ vật. Bộ chúng về sau có hai lựa chọn, một cái chính là muốn bộ chung đồ vật, một cái khác chính là không cần đồ vật lãnh tam trường chơi trò chơi khoán. Kéo co trò chơi liền càng đơn giản. Từ Hà hữu lương thủ, tiểu bằng hữu tự do tổ đội, năm người một tổ, tham gia phía trước giao một trường chơi trò chơi khoán, thắng đội đội viên có thể đạt được hai trường chơi trò chơi khoán, thua liền cái gì đều không có. Tiểu hai tử chơi đến cao hứng, thắng cười đến lộ ra thiếu cái răng, cầm chiến lợi phẩm nẻ nhót, thua khóc hai tiếng, lau lau nước mắt lại tiếp theo đi khiêu chiến khác hạng mục. Hà đào lênh song bảo thai cùng dung mong nhi cũng hạng nhất hạng nhất mà chơi qua tới, tự nhiên này ba cái tiểu quỷ đầu là nào hạng nhất cũng chưa không thắng được, hoàn toàn là mua nước tương. Song bảo thai tự nhiên là không sao cả, chính là dung mong nhi đã có cạnh tranh ý thức, miệng hiểu đến độ có thể quải chai dầu. Chơi bộ vòng trò chơi thời điểm, hà đào dứt khoát liền nắm lấy Dung mong nhi tay giúp nàng, kết quả bị tiểu hài tử nháo nói nàng gian lận, tức khắc bị vây công, nàng chỉ có thể cho chính mình khai cái bàn tay vàng, cho mỗi cái tiểu hài tử đều thêm vào đã phát một trường chơi trò chơi khoán, lấy bình ổn nhiều người tức giận. Hoàng Diệu Nam tại đây giúp trong bọn trẻ mặt xem như lớn tuổi nhất. Đứa nhỏ này cũng không e lệ, đem ở chính mình ưu thế. Lôi kéo niệm tông tìm người không ngừng chơi kéo co trò chơi, chứ không nói tuổi, sức lực, chỉ bằng hắn này một cái đỉnh hai trọng tải liền dồn dập chiến thắng. Phó đình đình không vui, bởi vì cho tới nay chơi trò chơi đều là nàng thắng được nhiều nhất, hiện tại lại bị một cái ngoại lai dân cư đoạt nổi bật, tiểu cô nương đôi mắt quay tròn mà vừa chuyển nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chờ đến Hoàng Diệu Nam lại cùng người khác kéo co thời điểm. nàng liền mang theo mặt khác hai hải tử trộm đứng ở đối phương bên kia giúp đỡ kéo hoàng diệu nam kia đội rốt cuộc bị thua phó đình đình mừng rỡ đôi mắt đều mị thành một cái tuyến hừ hừ làm ngươi cùng bổn cô nương đoạt nổi bật ngẩng đầu nhỏ liền phải đi chơi trò chơi khác hà hữu lương lại ngăn cản nàng đình đình a gian lận là không đúng thúc thúc chính là phát hiện phạt ngươi giao ra hai trường chơi trò chơi khoán phó đình đình dầm dầm chân Biểu môi không tình nguyện mà móc ra hai trường chơi trò chơi khoán. Hà hữu lương quay đầu lại đối tiểu hài tử nhóm nói, vừa rồi kia cục không tính, làm lại đã tới. Ai, thắng bọn nhỏ không vui. Hảo, thua bọn nhỏ lại tới nước kính. Ba chỗ địa phương đều vô cùng náo nhiệt, mai cho đến cơm trưa thời gian, bọn nhỏ mệt mỏi cũng đói bụng không có gì tinh thần thời điểm. Hà đào lại dọn ra tân chơi trò chơi hàng ngủ, niết cơm nắm. Tới, đều bắt tay rửa sạch sẽ. Chúng ta chính mình niết cơm nắm, niết xong rồi chính mình ăn. Dọn ra tới mười mấy đầu gỗ làm khuôn đúc, có rất nhiều hình tròn, có rất nhiều sao năm cánh. Chỉ cần đem cơm bỏ vào khuôn đúc, tắt một chút mức trái cây, chạp đông, sau đó lại đắp lên một tầng cơm, lắp đầy khe hở sau áp một áp, cuối cùng đem khuôn đúc tách ra chính là một cái hình dạng hoàn mị cơm nắm. Mỗi cái hài tử đều thân thủ làm thích hình dạng cơm nắm, một bên cùng người bên cạnh tương đối. Một bên thật cẩn thận lại tràn đầy không tha mà cắn một ngụm, sau đó lại uống một ngụm trẻ. Liền song Bảo thai cùng dung mong nhi cũng chính mình nhéo cơm nắm, chính là cái này hình dạng dùng từ ngữ hình dung không ra mà thôi. Song Bảo thai còn thực hiến vật quý mà nơi nơi cầm đi cấp khác tiểu bằng hữu xem, ê hey ê hey a a mà nói cái không ngừng. Đau thầm thầm, ngươi xem ta niết, hoàng diệu nam cũng chạy tới hiến vật quý, trong tay phủng một cái điểm hai chỉ cẩu kỷ cơm nắm, nói, đây là con thỏ. Niệm Tông cũng phủng một cái rất là phức tạp cơm năm nói, ta chính là bánh bao cuộn. Hà Đào Ân, rất giống, Diệu nam cùng Niệm Tông đều rất lợi hại. Niệm Tông vui tươi hớn hở mà muốn rối tay sờ đầu, kết quả này nhẹ buông tay phủng cơm nắm liền suy sụp, biến thành hai nửa cái bánh bao cuộn. Niệm Tông Hà Đào thấy hắn lại có hai mắt rưng rưng xu thế, chạy nhanh đứng lên, đối ăn uống no đủ tiểu bằng hữu kêu gọi, các ngươi chơi đến vui vẻ sao. Khai Tâm Nói cho đường thẩm trong tay các ngươi có mấy chương chơi trò chơi khoán a? Hà Đào hiện tại đối đường thẩm cái này xưng hô đã là không hề áp lực, nàng chính mình đều cảm thấy là danh xứng với thực. Phó Đình Đình đầu tiên nói, ta có 18 chương. Hoàng Diệu Nam hừ hừ nói, ta có 23 chương. Khác tiểu bằng Hữu cũng đi theo ôm số, chính mình số không linh thanh liền từ đại nhân giúp đỡ số, cơ hồ mỗi người trên tay đều có vượt qua 5 chương chơi trò chơi khoán. Hảo các ngươi lấy hảo thủ chơi trò chơi khoán kế tiếp chúng ta đi cho rằng đường biểu diễn đường làm tốt về sau đâu các ngươi liền có thể đồng du nhạc khoán đổi đường nghe rõ sao nghe thanh sở hảo đi chuyên đóng dạy, chúng ta xem các ngươi đại tráng thúc thúc làm đường đi dung đại tráng bên này cũng đã chuẩn bị tốt bọn nhỏ một qua đi hắn trước đem hy đường đem ra cấp bọn nhỏ một người một cây tiểu gậy gộc làm cho bọn họ chính mình rảo đường côn an Một bên ăn một bên xem hắn rút đường biểu diễn. Đường nước đã xào hảo, hiện tại là màu hổ phách. Dung đại tráng đem đường đặt ở một cái trên có gỗ, sau đó dùng một cây gậy rào trụ đường, sau đó lặp lại mà lôi kéo, thẳng đến kéo không nhúc đích. Màu hổ phách đường cũng thành mãi màu trắng, kéo mạch nha lúc này mới xem như làm tốt. Bọn nhỏ toàn bộ hành trình đều ở hoa a a mà vỗ tay kêu Đường làm tốt về sau, Dung đại tráng dùng trúc phiến đem đường áp thành cứng nhắc hình dạng. hoàn toàn lạnh lạnh về sau hắn lấy ra một cái sẻng nhỏ một cái tiểu cây búa đối hà đào nói có thể phân đường hảo có thể lánh đường tới đại gia chụp hảo đội ngũ trong tay lấy hảo chơi trò chơi khoán có mấy chương khoán các ngươi đại tráng thúc thúc liền cho các ngươi mấy khối đường từng bước từng bước tới a hảo bọn nhỏ hoan hô lên ngoan ngoãn mà bài đội lánh đường ăn hoàng diệu nam lánh kẹo nhiều nhất tuy rằng hắn luôn luôn không thiếu loại này ăn Vẫn như cũ mừng rỡ miệng đều không khép được, nơi nơi đi hiến vật quý, ngươi xem, ta có thật nhiều đường. Phó đình đình nếu máu ba, hư một tiếng, đến phiên nàng lánh đường thời điểm, nàng lôi kéo dung đại tráng tay háo làm lũng. đại tráng thúc thúc, ngươi cho ta đường gõ một khối to một chút được không? Phân đường vốn dĩ chính là dựa vào tay lực kính nhi, muốn đại muốn tiểu thật đúng là chính là dung đại tráng định đoạt. Khác không lanh tiểu hài tử nghe được nàng nói như vậy. cũng đều nháo muốn dung đại tráng cấp gõ đại khối, cầm đường tiểu hài tử tắc hô to muốn một lần nữa lên quá, dung đại tráng cấp nháo đến chán thượng tất cả đều là hãn. Đình đình, ngươi lại đây, hà đào hướng phó đình đình với tay, nàng lại đây về sau, hà đào nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi đừng ồn nào a chờ những người khác đi rồi về sau, thẩm thẩm cho ngươi một khối đại, hư, ngàn vạn đừng cùng người khác nói a Phó đình đình gật gật đầu, Đại nghĩa lăng nhiên mà đi đến dung đại tráng trước người, đại tráng thúc thúc, ta không cần đại, liền cho ta bao lớn ta liền phải bao lớn. hào hào dung đại tráng lao mồ hôi, ai ra, hài tử nhiều cũng là phiền toái nột. Bọn nhỏ lanh xong rồi đường liền đi theo gia trưởng về nhà, hà đào còn cùng mấy cái hài tử cùng xong bảo thai cùng tuổi tức phụ từ ước hảo, về sau thường xuyên lui tới, làm tiểu hài tử chơi ở bên nhau. Phó đình đình lưu tới rồi cuối cùng. Hà đào cũng giống như nhận lời cho nàng một khối to kẹo mạch nha, dù sao làm được nhiều, liền bọn họ toàn ra phòng trường ăn đến ăn tết đều còn có thừa. Hà đào cho dung đại tráng hai lượng bạc làm vất vả phí, hắn thoái thác một phen, cuối cùng vẫn là ở hà đào kiên trì hạ nhận lấy. Buổi tối, hà đào cùng phó thạch nằm ở bên nhau, nàng rất là cảm khái mà nói, Hải tử vẫn là cùng hài tử ở bên nhau chơi, hôm nay có khác Hải tử ở, đông trì, đông diệp chơi đến đặc biệt vui vẻ. song bào thai tính cách vốn dĩ liền rất hoạt bát nhưng là hôm nay tinh lực đặc biệt tràn đầy hà đào nhìn các nàng hai khuôn mặt nhỏ trong lòng không ngừng một lần mà cảm khái tiểu hài tử quả nhiên là yêu cầu chính mình vòng liền tính nàng có thể một ngày 24 giờ đi theo bọn họ bên cạnh cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố bọn họ nàng cũng không thể trở thành các nàng toàn bộ thế giới Nay chơi trò chơi sẽ mệt là mệt mọi chút nhưng là hà đào cảm thấy đáng giá phó thạch hắc mà cười nói Ta nhiều sinh mấy cái, về sau Đông Chi, Đông Diệp cũng có bạn. Hà Đào lấy đôi mắt nhưng hắn, ta còn tưởng rằng ngươi luyện binh luyện được gì đều không nghĩ đâu. Những lời này mang theo điểm nói không nên lời ai toán Từ cự Thạch vệ tới về sau, Phó Thạch liền không chủ động để qua việc này, Hà Đào cảm thấy chính mình đều mau tố thành nị cô. Sao có thể à, Phó Thạch lắc đầu, duỗi tay bắt đầu giải Hà Đào quần áo, vùi đầu cắn một con béo thỏ, hừ hừ xích xích nói, tức phụ. Ngươi nam nhân tinh lực hảo đâu? Trên giường, chiến trường hai không lầm. Từ một cái chiến trường liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến một cái khác chiến trường phó thạch, dùng cả một đêm thời gian, tự thể nghiệm mà chứng minh rồi hắn tinh lực đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Hà đào ngày hôm sau đợi eo qua cả ngày, nàng trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, chẳng lẽ phó thạch kia tư gần nhất là vẫn luôn ở luyện thương sao? Đều mau kim thương không ngã? mươi 163 mùa hè, Tam Dì hưu trí cùng dì có điền song song thông qua viện thí, từ đây công danh thêm thân, trở thành Nam Sơn huyện số lượng không nhiều lắm tú tài trí nhất. Dì hưu trí càng là sáng tạo liễu thụ Trấn ký lục, hắn lấy đệ tam danh hảo thành tích thông qua viện thí, lợi hại hơn chính là hắn vào học chính mắt, kinh học chính để cử trở thành liễu thụ trấn từ trước tới nay để nhất vị công sinh. Như thế nào công sinh? Công sinh lại trở thành giám sinh, chỉ chính là đại tề tối cao học phủ. quốc tử giám liền người đọc, quốc tử giám sinh nguyên có hai loại, gì hưu trí loại này học vấn xuất chúng, từ phủ châu huyện học chính để cử nhập học vì đệ nhất loại, xưng là cống sinh, một loại khác chính là ấm sinh, cái gọi là ấm sinh chỉ chính là dựa phụ tổ tông quan chức mà lấy được nhập học tư cách quan gia con cháu. Dựa theo lệ thường mà nói, cống sinh lại bị gọi cử nhân phó bảng, phàm là bị lựa chọn học sinh sau lại thi đậu cử nhân, hơn nữa, Như vậy bối cảnh cử nhân chỉ cần khảo chứng tiến sĩ, cơ hồ đều sẽ bị trao tặng chức quan. Di Hữu Chí đã là đứng ở thanh lộ chi lộ khởi điểm. So sánh với mà nói, Di có điển thành tích liền không quá thu hút. Hắn chỉ là khó khăn lắm thông qua viện thí, lấy được tú tài công danh, trở thành học sinh, có tư cách tiến vào phủ học học tập. Nhưng là, nếu muốn tham gia kế tiếp thi hương, cũng chính là khảo cử nhân công danh nói. còn cần thiết lại tham gia một lần tuổi khảo, tuổi khảo thành tích phân làm lục đẳng, chỉ có đứng hàng đệ nhất, nhị đẳng mới có thể tham gia thi hương. Tiết bảng sau, dì hưu trí đã bị tưởng học chính thỉnh đi dự tiệc, hà Gia thuê trong viện chỉ có gì có điền cùng gì có lễ. Dì có lễ trên mặt mang theo có trung vinh dự ngây nô cười, ngồi ở trong viện liền đầu phượng uống tiểu rượu, trong miệng đứt quắng mà hử tiểu khúc. Lúc này hà Gia xem như phát đạt, nói không chừng sang năm nhà bọn họ liền sẽ ra một người cử nhân sau đó là tiến sĩ cuối cùng hắn tiểu đệ còn sẽ đương đại quan phòng trong dì có điền trong tay cầm thư sắc mặt đêm ngày mặc biện hắn cùng đường huynh hai người tư chất không phân cao thấp thậm chí nghiêm túc tính lên nói hắn có thể kiêu ngạo mà nói là hắn hơn một chút nếu là hắn cũng có đường huynh như vậy nhân mạch nói hắn cũng có thể đạt tới ngang nhau thành tiểu. thái thúc công chính mình tuy rằng đến chết đều chỉ là cái tú tài Chính là hắn giao hữu rộng khắp, trong đó không thiếu phủ, huyện trung người đọc sách trung dẫn đầu nhân vật. Tỷ như vị này đề cử gì hữu trí tưởng học chính, đó là thái thúc công lão hữu trường tử, đề cử người khác cũng là đề cử, sao không dứt khoát đề cử cùng nhà mình có hương khói tình học sinh đâu. Nguyên bản lấy gì có điền thứ tự là chỉ có thể vào huyện học, cũng là lấy vị này tưởng học chính quang, bị hắn đề cử vượt cấp vào phủ học. Dì có điền lần đầu tiên hối hận chính mình giết thái Thúc công, nếu, lúc ấy hắn nhiều nhẫn nhẫn, cho dù là tiêu tốn mấy năm thời gian, chịu đòn nhận tội cũng hảo, tiểu ý định hót cũng hảo, chỉ cần khuyên đến thái Thúc công hồi tâm chuyển ý, hắn lộ cũng có thể đi được giống như gì hưu trí giống nhau nhẹ nhàng. Đáng tiếc ga đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Thật lâu sau, hắn buông thư, thật dài mà thở dài một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là tú tài lao ra. Hắn mới 18 tuổi, còn có bó lớn thời gian tới kinh doanh tương lai. Hắn cầm túi tiền ra cửa, dù sao cũng xem không đi vào thư, còn không bằng lên phố đi dạo thay đổi tâm tình. Ngày mai liền phải về quê, cũng thuận tiện cấp phòng không gối chiếc nửa năm Vương Quỳnh Hoa mua điểm đồ vật. Có điền, ngươi muốn ra cửa A, gì có lễ từ trên ghế nằm ngồi dậy. Gì có điền gật gật đầu, là, đi ra ngoài đi dạo. Hảo, Hảo, đi dạo Hảo. Ta Minh vóc dáng liền đi trở về, về sau lại đến phủ thành phòng trừng đến ngươi thi hương lúc, ai ra, vẫn là hưu Chí có phúc khi a. quá đoạn nhật tử liền phải đi kinh thành. Là nha, đường ca hảo bản lĩnh, gì có điền lộ ra cái miễn cưỡng tươi cười, sau đó đi ra thuê trụ tiểu viện. Hắn vừa đi vừa nghĩ, nhất định phải thừa dịp về quê trong khoảng thời gian này nhiều cùng gì hưu Chí tiếp xúc, tốt nhất là có thể làm hắn giới thiệu vài vị thái thúc công láo hưu cùng hắn từng giao. đặc biệt là vị kia tưởng học chính. Chỉ cần ở học chính trong lòng treo lên danh hào, chờ tham gia thi hương khi cũng có thể nhiều chút tiện nghi, có lẽ đến lúc đó cũng có thể được đến hắn để cử đi kinh thành quốc tử giám cũng không nhất định. Đức bảo tiểu lầu lão bản tôn Đức bảo giờ phút này đang đứng ở nhà mình tiểu lầu lầu 2, nhìn cửa lui tới khách nhân, đột nhiên hắn nhìn đến trong đám người một cái quen thuộc bóng người, cái kia quẻ chân tiểu tử. Cũng xứng đáng gì có điền vận khí không tốt. Hắn tới rồi phủ thành sau vẫn luôn cố ý mà tránh cho đến đông đường cái này một mảnh tới, sợ chính là gặp được không nên gặp được người. Hôm nay hắn trong lòng suy sự tình, vừa lơ đãng liền đi tới bên này. Tôn Đức bảo cũng không phải mỗi ngày đều ở tựu lầu, thường xuyên đều là 10 ngày nửa tháng mới đến hoàng một chuyến. Nhưng là hôm nay nghe trưởng quậy nói tưởng học chính khách ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi học sinh, hắn lúc này mới tới. Hắn duy nhất đệ đệ cũng là đi khoa cử chiêu số. Hắn nghĩ nhân cơ hội có thể cùng tưởng học chính nói thượng lời nói, về sau chờ đệ đệ tham khảo thời điểm cũng có thể có phương pháp có thể đi. Mà tưởng học chính đang cùng này một đám cống sinh nhóm nói chuyện chính hoan, hắn tìm không thấy thích hợp cơ hội đi vào, đành phải ở cách vách thuê phòng tinh chờ, chờ đến mệt mỏi lúc này mới đứng lên nhìn xem bên ngoài, này vừa thấy liền nhìn đến gì có điển. Hảo cái tặc tiểu tử, cư nhiên dám bán dơ hóa cấp buồn đại gia. làm hại bổn đại gia bạch bạch nhiều đi ra ngoài một ngàn lựa bạc tôn đức bảo đem cái ly một phóng dỗi tay đưa tới đi theo trong phòng người hầu tôn định hắn chỉ vào gì có điền nói người kia ngươi nhìn đến không có xuyên màu xanh lá học sinh phục cái kia ngươi đi tìm vài người cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một đốn ân đánh gây hắn chân một lòng một dạ nghĩ ngày sau như thế nào hành sự gì có điền hoàn toàn không biết chính mình đã bị người theo dõi Hắn đi trước hiệu sách mua một bộ trung đẳng giấy và bút mực, lại tuyển tốt nhất trừng tâm đường giấy, lưu trữ về sau chế tắc danh thiếp, tiếp theo hắn lại đi tiệm vải Cấp vương Quỳnh Hoa mua hai điều lụa mỏng la giải lụa tràng, lúc này mới chậm chậm mà chiều ra đi đến. Hà gia thuê trụ tiểu viện ở vào thành nội mặt bắc, này một mảnh trụ đều là tiểu phú nhà, nhà cửa tinh xảo, ngõ nhỏ nhỏ hẹp, dì có điền đi qua một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm đột nhiên bị người cháo thượng bao tải. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị người trói lại tứ chi ngay sau đó chính là một trận tay đấm chân đá thượng thân Di có điền sợ tới mức muốn chết từ dừng ở trên người quyền cước suy đoán đánh hắn ít nhất có bốn người Hắn chính là cái văn nhược thư sinh chỗ nào là nhiều người như vậy đối thủ a Hắn chạy nhanh xin tha các vị hào hán các ngươi có phải hay không nhận sai người ta tự nhận là không đắc tội các ngươi Này nhóm người dẫn đầu tự nhiên chính là Tôn Đức bảo người hầu Tôn Định rồi, hắn chiều gì có điền phỉ nổ nói, không nhận sai người, đánh chính là ngươi. Nay cái ra không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn lại đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi làm hồi chết người què Hắn nói chuyện thời điểm, một người cao to hắn tử tùy tay xách lên một khối gạch, chiếu chuẩn gì có điền đầu gối hung hăng mà gõ đi lên. a a a gì có điền la lên một tiếng, cả người đều cong thành tôm giống nhau. tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn truyền đến sau gì có điền ngốc thành hồ nháo đầu lập tức thanh tỉnh những người này hắn tuyệt đối là nhận thức hơn nữa là vẫn là ở chưa khỏi chân phía trước nhận thức đắc tội cái này tỉnh thành hắn duy nhất đắc tội quá chính là đức bảo tiểu lầu chủ nhân hắn muốn kêu phá những người này thân phận lại sợ bại lộ về sau bọn họ càng thêm không kiêng nể gì nói không chừng đến lúc đó vứt không ngừng là một chân liền mệnh đều ném hắn hô to một tiếng ta có công danh Người đọc sách địa vị cao, người bình thường là không dám đắc tội, hắn cũng chỉ có cái này biện pháp. Có công danh, tôn định sửng sốt một chút, nhấc tay ý bảo người khác cũng dừng tay, trước dừng tay. Tôn chắc chắn có chút do dự, cũng không biết chủ nhân hay không biết tình hình thực tế. Nếu là người bình thường nói, đánh liền đánh, người đọc sách liền không dễ làm. Không làm kín mít, nếu là lộ gì ra tới làm hắn bắt được dấu vết để lại nói, cũng không phải là bồi tiền là có thể xong việc. còn sẽ làm hỏng nhị thiếu gia thanh danh nhị thiếu gia là trong nhà của cưng nếu là bởi vậy hỏng rồi hắn tiền đồ hắn tôn định cũng đừng nghĩ có thể lưu lại này tiền mệnh gì có điền thấy bọn họ không động thủ tưởng sợ hại với người đọc sách địa vị hắn trong lòng vui vẻ lại lặp lại một bên ta có công danh sau đó lại lớn tiếng khuyên nhủ nói ta không biết các ngươi là vì gì các ngươi khẳng định là nhận sai người ta dám khẳng định ta không quen biết các ngươi đây là cái hiểu lầm Các ngươi thả ta, ta không truy cứu. Tôn Thành Thơi tưởng chính là, ngươi không truy cứu, cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh truy cứu. Việc này cần thiết phải làm sạch sẽ, có công danh lại như thế nào, xem bộ dáng này phỏng chừng cũng chính là tú tài nghèo, mệnh nhẹ đến ném đến trong nước liền cái bọ sóng tử đều khởi không tới. Tôn Định chiều mấy cái tay ăn chơi làm cái cắt cổ động tác, kia mấy người hiểu ý, vừa rồi tạp gì có điển chân người kia ninh ninh cổ. Hoạt động tay chân sau nhỏ giọng nói, định ca, ngươi yên tâm, việc này ta cho ngươi làm sạch sẽ. Chỉ cần như vậy rắc một chút. Dì có điền không chiếm được bọn họ đáp lại, trong lòng càng thêm luôn cuống. Trên mặt đất vặn vẹo, chi khởi nửa người trên hô lớn, các ngươi nghe được ta nói không có. Chạy nhanh buông ra ta. Cao tráng nam nhân ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm lấy gì có điền đầu. Liền như hắn nói, chỉ cần răng rắc một tiếng là có thể vặn ghê gì có điền cổ. hắn đang muốn dùng sức thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng quát mắng các ngươi làm gì dì có điển nhân cơ hội dãy rùa lên hô to cứu mạng tôn Thành thơi một đột không xong bị người thấy được quát mắng chính là vị thân xuyên áo gấm công tử ca phía sau còn đi theo hai cái gã sai vật trang điểm người trẻ tuổi hắn nghe được dì có điển tiếng kêu cứu sau nhấc chân chiều bên này chạy tới các ngươi đây là làm gì rõ như ban ngày dưới còn có hay không vương pháp Tôn định đi theo Tôn Đức bảo bên người nhiều năm, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người tới không phải người bình thường ra con cháu, ít nhất cũng là cùng Tôn ra không phân cao thấp phú hộ, lập tức kết luận hôm nay việc này là không biện pháp lại tiếp tục. Đi, hắn chạy nhanh chiều mặt khác vài người xử cái ánh mắt, dơ tay chặn mặt, dẫn đầu hướng ngõi nhỏ kia đầu đào tẩu, mặt khác vài người cũng học theo, đi theo đều chạy. Chuột nhát găng người, chạy trốn nhưng thật ra mau. Công tử ca nhìn tôn định đám người bóng dáng mắng một tiếng, sau đó lại chỉ phía sau một cái người hầu nói, ai, ngươi đi xem hắn như thế nào. Đa tạ, đa tạ ân nhân, ân cứu mạng, gì có điền biết nguy hiểm đã giải trừ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoắn ngồi dậy, này vừa động liên lụy đến đầu gối, đau đến hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh. Công tử ca người hầu ngồi sổn hắn sau lưng cho hắn giải khai dây thừng, đôi tay vừa được đến tự do. Dì có điền chạy nhanh vươn sờ sờ đầu gối. Con hảo, con hảo, xương cốt không có đoạn. Ngươi không sao chứ, công tử ca Cong hông dắt hắn, nói lại như mày, ta xem ngươi này trang điểm cũng là người đọc sách, sao sẽ cùng cái loại này người. Hai bay vạ gió, hai bay vạ gió a. dì có điền than một tiếng, giả bộ thực ảo náo bộ giáng nói, ta căn bản không quen biết bọn họ, ta xem, bọn họ là nhận sai. Công tử ca dùng cây quạt gõ một chút lòng bàn tay nói, này thật đúng là thai bay vạ gió. Trên chân dây thừng cũng cởi bỏ sau, gì có điền đỡ kia người hầu cánh tay đứng lên. Hắn thấy người này quần áo trang điểm đều không vào tục lưu, biết hắn khẳng định ra thế bất phàm, liền nổi lên kết giao tâm tư, Triều công tử ca không lương trí tạ. hôm nay ít nhiều ngài, bằng không, ta còn không biết sẽ phát sinh gì sự. Tiểu đệ họ gì, gì có điền, Nam Sơn huyện người. không biết ân công tôn tính đại danh. Phương nào nhân sĩ? Nếu có cơ hội, tương lai chắc chắn tới cửa bái tạ Xảo, ta cũng là Nam Sơn huyện người. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống hồ đại gia lại là đồng hương, ngươi không cần khách khí, công tử ca cười nói, ta họ cố, tên một chữ một cái thành tự, kim huệ chấn người, ngươi đâu? Ngươi là Nam Sơn huyện cái kia chấn, kim huệ trấn cố thành. Gì có điền hai mắt nhữ lại, cố thành. Trần Vân trượt phu, ha ha, nay thật là duyên phận nột, trong lòng tâm tư xoay vài vòng sau, dì có điền lộ ra một cái cảm kích tươi cười, lại lần nữa chắp tay thi lệ nói, ta là liêu thụ chấn người. Không biết cố huynh có không đưa ta đi phụ cận ý gì quán, ta trước mắt tình huống này. Cố thành theo dì có điền tầm mắt nhìn về phía hắn đầu gối, màu xanh lá trường bảo dính một khối to vết máu, tức khác gật đầu nói, không phiền thoái, trường Tùng, trường Bách. Các người đỡ hạ huynh đệ. Như thế liền đà tạ cố huynh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ta coi chừng huynh cũng là người đọc sách, hay không cũng là tới tham gia lúc này viện thí học sinh đâu. May mắn 2 năm trước chúng tu tài, lúc này là tham gia tuổi khảo, 8 tháng sau đi vào phủ học học tập. Sao, ta cũng 8 tháng nhập học. chương 164 mùa hè, 4. Tháng 4 duy hạ, tháng 6 tổ thử. Thứa nguyên 30 năm tháng 6. đại hoang địa nhiều cái hạ nhiệt độ thần khí bể bơi mặc kệ nhiều nhiệt thiên chỉ cần hướng trong nước một chát, lập tức đuổi nhiệt khư thử thần thanh khí sảng chỉ tiếc lòng dạ hẹp hỏi hà đào đem bể bơi cùng chơi trò chơi phòng đều hoa làm khuê các phạm vi nam sĩ dừng bước đại hoang địa một đám người có thể hưởng thụ đến cái này đãi nộ cũng chính là chỉ có nàng hà liên cùng với song bảo thai tỷ muội này hai đối tỷ muội ngay từ đầu hà đào hại hưng phấn mà phải làm bị kinh nhi Bởi vì là tư mật chi vật, nàng chỉ có thể ở buổi tối tránh ở trong phòng trông làm, kết quả đã bị phó thạch cấp thấy được, rõ ràng có thể quang minh chính đại xuyên đi ra ngoài đồ vật bị phó thạch cấp một lần nữa định nghĩa, trở thành khuê phòng chi nhạc đạo cụ trí nhất. An mặc này bộ tiểu y phục bị phó thạch đua nghịch thành các loại tư thế về sau, hà đào rốt cuộc không mặt mũi an mặc đi theo khuê nữ, bọn muội muội chơi, vừa thấy đến nàng đều mặt đỏ tim đập các loại cảm thấy thẹn. vì thế nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo làm trường tụ quần dài liền thể y y làm bơi lội y y. đương nhiên nàng không quên kiến cái này bể bơi ước nguyện ban đầu là cái gì nàng chuyên môn đặt làm một con tiểu thuyền gỗ một mét trường nửa thức khoan bỏ vào trăm tới mét vuông bể bơi lớn nhỏ vừa lúc mỗi ngày vừa đến buổi chiều liền đem mê chơi thủy xong bảo thai bỏ vào thuyền làm các nàng hai xếp hàng ngồi nàng cùng hà liên đứng ở trong nước đỡ thuyền tới đi trở về động hống hải tử đồng thời lại có thể cho thân thể làm tạo hình ở nhờ dòng nước lực lượng tới rèn luyện thân thể một công đôi việc nàng cũng sẽ mời song bảo thai tân lão bằng hữu lại đây cùng nhau chơi thủy lão bằng hữu sao chỉ chính là dung mong nhi cùng phó gia nhị phòng phó đình đình phó linh linh cùng với phó đông đảo này bốn cái tiểu cô nương tân bằng hữu còn lại là chơi trò chơi sẽ ngày đó kết bạn hai cái cùng song bảo thai cùng tuổi tiểu cô nương một cái gọi là lâm nho nhỏ, nhỏ. Là lâm xuân nha cha không cùng chi đường đệ cháu gái nhi. Một cái gọi là từ xảo, là thôn phía tây từ gia đại cháu gái nhi. Nghiêm túc tính lên nói, từ gia cùng phó gia cũng là có thân, từ xảo tiểu cô cô gả cho phó thạch một cái không cùng chi đường đệ phó bình quảng. Hà đào đối với trải vớt lại dung thụ thôn thân thích quan hệ đã tuyệt vọng, mặc kệ là dung, lâm, gì tam đại họ cũng hảo, cái khác tiểu họ cũng hảo, đều là quanh co lòng vòng mà dẫn dắt hơn. Đông Chi Đông Diệp hai tiểu cô nương hiện tại mỗi ngày chơi đến nhưng vui vẻ bởi vì mỗi ngày đều sẽ có bất đồng tiểu tỷ tỷ tới bồi các nàng cùng nhau chơi thủy nhân loại trời sinh liền có thân biết bơi từ lúc bắt đầu tinh tử bơi lội sinh tồn thi đua đến ở nước tối 10 tháng thủy nước lá dưỡng tiểu hai tử tựa hồ còn tàn lưu kia đoạn thời gian ký ức học khởi bơi lội tới đặc biệt Mau tiểu hai tử chơi 4 năm lần về sau liền đều học xong cơ bản nhất bơi hết Liền song bảo thai đều sẽ cẩu bảo một khoảng cách, chỉ có Hà Liên vẫn như cũ còn ở vào hiện lên tới về sau ngông dầu ở thủy trên dưới không đi giai đoạn. Hiện tại nàng cứ như vậy tử dầu ngông nổi tại trên mặt nước, tứ chi hoảng loạn mà hoa động, cắt vài cái về sau liền bắt đầu phịch Hà đào mắt trợn trắng đem nàng kéo lên. Hà Liên một bên oai đầu đảo lỗ thai thủy một bên nói, ta cảm thấy ta đời này đều học không được bơi lội, học không được liền tính. Dù sao nhà ta cũng không phải dựa vào đánh cá mà sống, Hà Đào đã hoàn toàn từ bỏ giáo Hà Liên bơi lội. Hà Liên lên bờ, ngồi ở bờ biển cùng Hà Đào nói chuyện thiếm. Ta cảm thấy gì có điền thật sự rất xui xẻo, ngươi xem, hắn này đều ăn ba lần đánh, lần thứ hai liền không nói, lần đầu tiên cùng lúc này đây đều là giống nhau, không thể hiểu được mà liền ăn đánh. May mắn lần này hắn vận khí tốt, chỉ là bị đả thương chân, chân không đoạn, bằng không. Hắn lại thích đá người quẻ Hà liên thở dài Cũng không biết nàng là cảm khái gì có điền vận đen đâu Vẫn là cảm thấy tiếc nuối gì Có điền không có thành người quẻ Cái gì kêu làm không thể hiểu được Mà ăn đánh a. Hà đào đỡ thuyền nhỏ ở trong nước đi lại Vừa đi vừa nói chuyện Trên đời này liền không như vậy xảo sự Nhất định là hắn đắc tội với người ra bái bằng không những người khác sao liền không bị đánh Bất quá Hắn cũng coi như là lợi hại lạc Cứ nhiên thật sự khảo trung tú tài đâu. Cái này nhưng thật ra thật sự, ta thật đúng là không nghĩ tới hắn có thể trung. Đại tỷ, ngươi vì sao nhất định phải niệm tông đi an tựa ca? Dì hưu trí cùng dì có điền song song trung tú tài, đặc biệt là dì hưu trí còn trở thành công sinh. Hà thị tộc lao nhóm quyết định từ trong tộc ra bạc đại làm yến hội, chúc mừng cái này thiên đại hỷ sự. Hà Đào được đến tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là làm Phó Thạch nhớ rõ trước tiên đi tiếp niệm tông trở về, ngày mai cùng đi ăn tiệc. Tự nhiên là vì niệm tông hảo lạc, Trấn Thiên Phu Tử cũng là tú tài, Dì Hưu Chí cũng là tú tài, nhưng là này tú tài cùng tú tài thật đúng là không giống nhau. Hà Đào tính toán ăn tiệc thời điểm thăm thăm Dì Hưu Chí khẩu phong, nhìn xem có thể hay không dứt khoát làm niệm tông đi theo hắn bên người học tập. Gần nhất sao? Xem như cấp nghiệm tông tìm cái gia sư, đơn độc chỉ đạo tổng so cơm tập thể tới hảo, thứ hai sao, niệm tông đi theo một cái có tiền đầu người đọc sách bên người cũng có thể mở rộng tầm mắt, nhiều kiến thức một ít luôn là tốt. Hà Liên đột nhiên thực cảm khái mà nói, bất quá, cái kia trần nhàn nương vận khí liền qua kém, đều đợi lâu như vậy, cố tình ở hưu trí ca trung tú tại sao đã chết. Ai, thật là, Hà Đào cũng gật đầu, sắc thật là vận khí không tốt. Trần Nhàn Nương già sao hữu trí vị hôn thê, ra sao có lệ thê tử Trần Tuệ Nương đừng muội Trần Nhàn Nương phụ thân thời trẻ vẫn là ở Thái Thúc Công Môn Hạ Khai Mông, hơn 20 tuổi chúng tu tài, hiện giờ hơn 40 vẫn như cũ ở vì cử nhân công danh khổ đọc. Bất quá Trần gia là nhĩ đông thôn Trần Nhà giàu buồn tông, gia tư giàu có, đến cũng cung đến thời. Trần Phụ chính mình là người đọc sách, trong nhà hai nhi tam nữ kết thân đối tượng tất cả đều tuyển chính là người đọc sách. Trong đó nhất đắc ý chính là gì hưu trí cái này tương lai nhị nữ thế, quả thực là trở thành thân nhi tử giống nhau yêu thương. Lần này dì hưu trí tham gia khảo thí phía trước, trần phụ còn cố ý đưa tới 20 lượng bạc cho hắn làm lộ phí. Năm đó hai gia liền có ước định, chỉ cần dì hưu trí qua đồng sinh thí liền cử hành hôn lễ. Dì hưu trí trung tú tài tin tức một truyền quay lại tới, trần gia liền bắt đầu trả lại hợp lại của hồi môn. Lại tiếp theo lại chuyển đến gì hữu trí thành cống sinh tin tức. Hạ nhân bẩm báo thời điểm, Trần Nhàn Nương đang ở ăn mức, vừa nghe cao hứng hỏng rồi, này một cao hứng liền sạc khí, hột ngăn chặn khí quản, thi cứu không kịp thời, liền như vậy liền đi. Mọi người nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên đều là, nói dơ đi. Khẳng định là có người thấy nàng muốn quá ngày lành, bố trí nhàn thoại. Thẳng đến Trần Gia quải ra cơ trắng, thiết linh đường, đại gia mới thật sự tin. Đều nói Trần Nhàn Nương Phúc mỏng chịu không dậy nổi loại này vận may. Hà Đào ngay từ đầu nghe nói thời điểm còn rất nhỏ người mà suy đoán quá, gì hưu trí đây là chưa tới trung niên liền gặp trung niên nam nhân tam đại hỷ, thang quan, phát Tài chết lão bà, khẳng định trong lòng chính vui sướng đâu. Nàng chỗ nào biết, gì hưu trí bởi vì việc này đầu đều lớn. Dựa theo Trần Phụ cách nói là, đại lễ đều đã qua, Trần Nhàn Nương liền tính là Hà gia Người. Muốn cho gì hưu trí đem cùng Trần Nhàn Nương bài vị nên trở về, thưởng thụ gì hưu trí hậu nhân hương khói cung phụng Mà Trần Mâu tắc tưởng xa hơn một ít, muốn cho gì hưu trí cưới Trần Nhàn Nương mội tử Trần Phúc Nương. Dì hưu trí trở về còn không đến 10 ngày, Trần Gia liền tới rồi tam, bốn bắt người, nhất định phải hà gia cấp cái minh xác cách nói. Tiệc diệu hôm nay, Trần Gia người cũng tới rồi, trên mặt là đều là khách khách khí khí, còn mang theo cười. Chính là có mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ trên mặt cười cũng không thiệt tình, thập phần miễn cưỡng. Bất quá, đại gia cũng đều có thể lý giải, rốt cuộc nhân ra vừa mới không có một cái khuê nữ sao. Lý giải thì lý giải, hà gia người cũng sẽ không bởi vì đồng tình bọn họ liền giảm một kia cao hứng, nên cười cười, nên kính rượu kính rượu, bàn tiệc thượng vô cùng náo nhiệt. Dì hưu Chí cùng dì có điền bị nhiệt tình các tộc nhân rót đến thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ nằm sắp xuống. Thiệt rượu tan cuộc về sau, Hà Đào mới tìm được cơ hội cùng dì hưu Chí nói chuyện. Nàng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói. Dì hưu Chí nghe xong cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nói, "A Đào, nếu là một tháng trước ngươi cùng ta nói cái này nói, ta khẳng định một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản ta là tính toán trở về thành thân, sau đó mang theo nhàn nương cùng đi kinh thành. Hiện tại tình huống, ta là một người vào kinh nói, khẳng định cũng sẽ không thuê nhà, trực tiếp đi trụ quốc tử giám ký tốc xá. Hơn nữa, ta từ nhỏ đến lớn, trong nhà tình huống tuy rằng giống nhau, chính là việc nhà ta cũng là không sao dính qua tay, lần này ra cửa cũng là ta đại ca vẫn luôn đi theo chiếu cố. Ta chiếu cố chính mình một người còn hảo thuyết, muốn lại thêm một cái hải tử nói liền. Hà đào thực hào khí mà nói, hưu Chí ca, nếu ngươi nguyện ý mang lên niệm tông nói, thuê nhà bạc ta cấp ra, hơn nữa, ta lại cho ngươi thêm hai người người hầu, một cái thư đồng, một cái vũ giả, chiếu cố ngươi cùng niệm tông sinh hoạt hàng ngày. Dì hưu Chí bị hà đào tài đại khí thô cấp dọa sợ, thẳng ngơ ngác mà nhìn hà đào, A đào, ngươi gì thời điểm giàu có như vậy làm, lại là ra khỏi phòng phí lại là mua người hầu, khẩu khí này cũng không nhỏ đâu. Ân, cái kia gì? Không phải ta, là phó thạch. Ân, hà đào đầu tiên là lấp bắp. Càng nói càng lưu, phải nói là ta nhị thúc làm buôn bán thực lành nghề, mấy năm nay cũng tiểu kiếm lời một bút bạc. Nói nữa, nghèo gì cũng không thể nghèo giáo dục sao? Vì hai tử, tốn chút bạc tính gì a? Di Hưu trí đột nhiên thực bắt quấy hỏi, ta nói a đào, ngươi nên sẽ không thật là tính toán nhận nuôi niệm tông đi. Ta chính là nghe nói không ít phương diện này nghe đồn. Hà Đào mắt trợn trắng, tức giận mà nói, mệnh ngươi vẫn là người đọc sách đâu, sao cũng nghe phong chính là vũ nha. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi không phải cũng nói sao, niệm tông là cái hạt giống tốt. Nếu hắn có cái này thiên phú, trong nhà cũng có điều kiện này. Điều này cũng đúng, dì hữu trí gật gật đầu. Niệm tông thiên phú sắc thật hảo, không nên lưu tại liêu thụ trấn cấp 21. Hà Đào nhết miệng cười, vậy ngươi liền đồng ý tới bái. Ta cũng không phải muốn ngươi một ngày mười hai cái canh giờ đều mang theo niệm tông. Kinh thành bên kia học đường khẳng định là so chúng ta này muốn tốt, hơn nữa có thể lựa chọn cũng nhiều. Ngươi đến lúc đó giúp hắn tuyển cái tốt tư thủ, làm hắn đi đọc là được. Chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm chỉ điểm hắn là được, chờ ngươi trở về tham gia thi hương thời điểm, lại đem hắn mang về tới. Di hữu trí trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó gật đầu nói, hành, ta đây liền chiếm cái này tiện nghi. kinh thành thuê nhà chi tiêu không nhỏ hà đào nguyện ý gánh vác nói trong tộc cũng có thể tiết kiệm được chút bạc lưu trữ làm về sau hắn tham gia thi hương thi hội tiêu dùng nói gì có chiếm tiện nghi hay không a nếu không phải có ngươi nói ta này bạc tưởng hoa còn tìm không đến chiêu số hoa đâu hà đào liệt miệng cười nhớ tới vừa rồi gì hưu trí bắt quái bộ dáng nàng cũng nhịn không được bắt quái một chút hỏi ai ta nói ngươi tính toán làm sao Là muốn cưới ngươi vị hôn thê bài vị đâu vẫn là cưới ngươi vị hôn thê mội từ đâu. Dì hữu trí thở dài một hơi. Trần gia là thực truyền thống vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, quy củ cực nghiêm, hắn cùng Trần Nhàn Nương đính hôn năm tái cũng không có gặp qua đối phương trông như thế nào, càng chưa nói tới có cảm tình không cảm tình, Trần Nhàn Nương cũng hảo, Trần Phúc Nương cũng hảo, đối hắn mà nói đều chỉ là cái tên mà thôi. Chính hắn thiên hướng với cưới Trần Phúc Nương. Dù sao cưới ai mà không cưới à, cưới cái bài vị trở về về sau còn phải lại cưới cá nhân, trí hoan thời gian. Chính là gì Phú Đình lại cảm thấy hắn hoàn toàn có thể cưới cái càng tốt. Việc này rất khó sao, Hà Đào rất tò mò hỏi. Ta cùng cha ta còn không có thương lượng hảo. Hà Đào chém đinh chặt sắt mà nói, cha ngươi nhất định là làm ngươi cưới cái càng tốt. Dì hữu trí lướt nàng. Hà Đào nhướng mày nói, lại còn có tận tình khuyên bảo mà khuyên ngươi. Đây đều là vì ngươi hảo. Di hữu trí cười khổ, nhưng còn không phải là sao. Ta nghe nói kinh thành bên kia con nhiều, còn phân gì bẻ phái, vì mượn sức có tiền đồ học sinh, thường xuyên dùng chiêu số chính là kết thân, hà đào chậm chậm mà nói, loại sự tình này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi. Ta cảm thấy đi, ngươi tốt nhất là ở có tức phụ tiền đề đi xuống kinh thành, đừng đến lúc đó liền mơ màng hồ đồ mà đã bị làm ai. còn không có lên làm quan đâu đã bị đánh thượng nhãn. Dì hưu trí một phách trường nói, a đào, không thấy ra tới à, ngươi còn có cái này kiến thức a Đừng xem thường ta, nói không chừng về sau ta còn là trạng nguyên lang dưỡng mâu đâu. Tỷ trước tiên chuẩn bị, miễn cho về sau chính mình còn không biết đâu liền cấp niệm tông thọc cái soạn. Lời này ngươi vẫn là đừng cùng niệm tông nói, tựa như phía trước ngươi nói, cho hắn quá lớn áp lực. mươi 165 mùa hè, Nam. Khánh công yến sau ngày thứ ba, Di hưu trí cùng Trần Phúc Nương hôn sự liền đính xuống dưới. Bởi vì Di hưu trí vội vã muốn đi lên kinh thành, hôn kỳ định ở tháng 6 đế, cũng cũng chỉ có 20 ngày không đến thời gian. Tổ trạch hà gia ở khuôi chiêng gõ mõm mà chủ bị hôn lễ đồng thời, hà đào cũng bắt đầu chọn lửa cùng đi niệm tông thượng kinh người hầu. Hà đào lần đầu tiên làm dân cư mua bán loại này hoạt động. Tuy là nàng thật lâu trước kia liền tính toán muốn quá nô buộc thành đàn địa chủ bà sinh hoạt, nàng cũng là các loại không thích ứng. Hà Đào nhìn chầm chầm trước mặt đái tuyển sơn dương nhóm, đệ nhất bài là mười mấy tuổi tả hữu tiểu Nam Hải, tổng cộng sáu người, đệ nhất bài là hai mươi đầu tuổi trẻ tức phụ tử, mười ba người, này đó đều là La Bảo Thành tìm tới cung nàng chọn lựa. Những người này hiện giờ vẫn là tự do thân, đều là nghe La Bảo Thành thả ra tiếng gió sau. Chính mình tới cửa hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị người trong nhà đưa tới. Chọn ngươi, đặc biệt là chọn tiểu hải tử, thật sự là quá khảo nghiệm nàng đạo đức tâm. Nghiệm tông, nàng có chút cuốn bách mà ho nhẹ một tiếng, dắt đứng ở bên người nàng nghiệm tông tay nhỏ, khom lưng nhỏ giọng nói với hắn, chúng ta muốn ở bên trong này chọn hai người nam hải bồi ngươi đi kinh thành, ngươi nhìn xem, ngươi thích cái nào. Nghiệm tông có chút buồn rầu mà nói, ta tới chọn sao. Chính là ta không biết sao chọn A. ân bọn họ muốn vẫn luôn cùng ngươi đái ở bên nhau, ngươi thích ai liền chọn ai. Nghiệm tông nghe vậy gật gật đầu, hắn vông ra hà đào tay, đi đến kêu bài Nam Hải trước mặt. Những người này tuổi đều so với hắn đại, hắn ngưỡng đầu nhỏ, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó lại quay đầu lại nhìn xem hà đào, hà đào cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục. Nghiệm tông nhớ rõ tuyển người mục đích duy nhất chính là bồi hắn đọc sách. Cho nên hắn hỏi cái thứ nhất vấn đề, các ngươi trung gian có người biết chữ sao? Sáu cái Nam Hải không một cái gật đầu hoặc là ra tiếng. Nghiệp Tông cắn cắn miệng lại hỏi cái thứ hai vấn đề, vậy các ngươi ngày thường đều làm gì? Ân, Thứ bên trái cái thứ nhất bắt đầu nói. Hắn xem qua phó thạch huấn luyện cự thạch vệ, đều là cái này quy củ, có chuyện từng cái nói. Cái thứ nhất Nam Hải là sở hữu Nam Hải trung niên kỷ lớn nhất, phòng trừng có 13 tuổi. gầy trường vóc dáng, hắn mở miệng nói, ngày mùa thời điểm xuống đất làm việc, không sống thời điểm liền lên núi đốn củi bán. Sáu cái nam hải rửa gần đem sinh hoạt hàng ngày nói, đều là nghèo khổ nhân gia hải tử, tổng thể tới nói khác biệt đều không lớn. Niệm tông lại hỏi, vậy các ngươi vì sao muốn bán mình đâu? Vẫn là từ bên trái bắt đầu nói, cái thứ nhất nam hải nói, cha mẹ đi đến sớm, trong nhà đệ đệ, muội muội nhiều. Ca ca một người dưỡng không sống chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi là chính mình nguyện ý sao? Nghiệm Tông lại hỏi. Nguyện ý, ta chính là nghe được la đại thúc tin tức chính mình tới. Vậy ngươi ca ca biết không? Ca ca? Không biết, Nam Hải đầu tiên là ấy náy mà túi đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu cầu xin nói, tiểu thiếu ra ngươi liền tuyển ta đi. Ta thực có khả năng, ăn đến lại thiếu, ta muốn bạc cũng không nhiều lắm, liền, cũng chỉ muốn 10, không tám lượng bạc. Niệm Tông lại hỏi hắn, vậy ngươi bán mình bạc tính toán dùng để làm gì đâu? Nam Hải kiên định mà nói, mua đất, khai hoang. Trong nhà mà không nhiều lắm, cho nên người một nhà mới ăn không đủ no. Ta có bạc liền cấp trong nhà mua 10 mẫu đất hoang, ca ca ta thực có khả năng. Hắn nhất định có thể đem đất hoang đều khai ra tới, loại thượng lương thực, về sau đại gia liền đều có thể ăn cơm no. Hắn một bên nói Niệm Tông một bên gật đầu, hắn nói xong về sau Niệm Tông mới nói, hảo. Ta đã biết, cái thứ hai, ngươi vì sao muốn bán mình đâu. Cái thứ hai nam hải có chút quật cường mà chừng mắt nói, ta đại bá muốn bán ta. Cái thứ ba nam hải vâng vâng dạ dạ mà nói, cha bài bạc, trong nhà mà không có, nương muốn tài giá, mặc kệ ta, ta ăn không được cơm. Cái thứ tư nam hải tuổi còn nhỏ, nam, sáu tuổi đại, niệm tông còn không có mở miệng đâu, hắn liền hoa mà một tiếng khóc lên, liên tiếp mà nói, nương, không cần bán ta. Ta muốn nương. Niệm tông một quay đầu chạy về hà đào bên người, gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Hà đào quay đầu xem la bảo thành, la bảo thành tiến lên một bước nói, đứa nhỏ này nương chết sớm, hắn cha năm nay tân cưới tức phụ, dung không giới hắn. Hà đào cảm thấy tuyển không nổi nữa. Mỗi cái hài tử thân thế tao nộ đều thực đáng thương, nàng quả thực chính là tới xem thúc giục nước mắt bi kịch, tựa hồ tuyển cái nào đều thực xin lỗi bị dư lại mấy cái. nàng véo véo lòng bàn tay làm chính mình thanh tình điểm không cần như vậy thánh mẫu dưỡng dục cô nhi là quốc gia trách nhiệm một cái nông dân cá thể phụ ngươi hạt thao cái gì tâm nột. chính là đương nàng đối tượng những cái đó hài tử hoặc là hồn nhiên hoặc là quật cường đôi mắt khi trong nháy mắt thật vất vả xây lên phòng tuyến liền ầm ầm sợp nàng bắt đầu não động mở rộng ra mà tưởng nếu nàng không mua hạ này đó hải tử nói không chừng cái thứ hai hải tử sẽ bị đại bá Tại bá mẫu cả ngày tra tấn, cái thứ ba hải tử khả năng sẽ đói chết, cái thứ tư hải tử khả năng liền sẽ mẹ kế cấp hại chết. Nàng không khỏi sau này lui một bước, sợ chính mình liền sẽ mở miệng trực tiếp lưu lại sở hữu hải tử. La Bảo Thành nhìn ra được tới nàng mềm lòng, khu một tiếng nói, Phó thạch ra, này đó hải tử, ngươi không mua, ta còn có thể đưa tới khác mà đi. Ta biết, Hà Đào vẫn luôn đối cái gọi là gia đình giàu có ôm có thành kiến. Tổng cảm thấy môn hộ càng lớn bên trong tàng ô nạp cấu càng là lợi hại. Này đó hài tử nếu là vận khí tốt theo hảo chủ tử còn hào thuyết, nếu là gặp được cái loại này tàn nhẫn độc các người mua, không chừng sẽ tao ngộ cái gì đâu. Cố tình niệm tông lại ở bên cạnh nhỏ giọng nói câu, thầm thầm, ngươi có thể đem bọn họ đều mua sao? Hà đào có chút xấu hổ mà nhìn nghiệm tông, không biết nên như thế nào trả lời. xác thật, liền như vậy 6 cái hài tử, nàng là mua nổi. liền tính mua trở về trở thành nhi tử dưỡng nàng đều nuôi nổi nhưng là nàng thật sự không nghĩ thánh mẫu a trong nhà đã mua ba cái mua niệm tổ cùng niệm tông thời điểm nàng ngay từ đầu nghĩ đến hảo cho bọn hắn một ngụm ăn không cho bọn họ chịu đói liền tính là công đức chính là dưỡng thời gian lâu rồi về sau có cảm tình nàng liền sẽ không tự chủ được mà vì bọn họ tương lai tính toán bằng không hôm nay nàng cũng sẽ không đứng ở nơi này nhưng là Một người thiệt tình là hữu hạ, nàng thật sự là không cái kia năng lực lại cất chứa càng nhiều nhi tử. Hà Đào cắn chặt răng kiên định mà nói, chúng ta chỉ cần hai người. Niệm Tông có chút thất vọng gật gật đầu nói, ân đã biết. La Bảo Thành cười cười, đối dư lại hai đứa nhỏ nói, hai người các ngươi cũng nói nói, vì sao muốn bán mình. Thứ năm cái nam hải nói, cha ta nói tạm thời bán ta, lấy bạc cấp mãi mãi chữa bệnh, quá mấy năm tích cốc đủ tiền liền chuộc ta về nhà. Thứ sáu cái Nam Hải nói, là thúc thúc muốn bán ta, lấy bạc cấp đường ca cưới vợ. Hà Đào miễn cưỡng mà cười cười, đối niệm tông nói, niệm tông, ngươi chọn lựa hai cái đi. Niệm tông do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là Hạ quyết tâm, chọn cái thứ nhất Nam Hải cùng cái thứ ba Nam Hải. Chọn xong về sau hắn liền chui vào Hà Đào trong lòng ngực không ra, Hà Đào vô vô hắn bối nhỏ giọng nói, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ còn có thể nhà người khác làm việc. niệm tông nhẹ nhàng mà gật gật đầu lựa chọn hai nam hải một cái gọi là liêu giang 13 tuổi một cái khác 11 tuổi gọi là vương thương hà đào mỗi người cho bọn họ 10 lượng bạc sau đó đương trường làm la bảo thành viết khế thư mặt khác bốn cái nam hải một người lãnh 10 văn tiền làm cho bọn họ chính mình về nhà đi chọn vu giả cũng chỉ có thể từ hà đào tự mình chọn bất quá nàng chọn phía trước hỏi niệm tông có hay không không thích niệm tông lắc đầu nói đều không sai biệt lắm hà đào trước xem tướng mạo âm thầm ở trong lòng loại bỏ hai cái lớn lên không quá thảo hỷ tướng từ tâm sinh cái này từ vẫn là rất có đạo lý đệ nhị hạng nhìn thấu y ỉa trang điểm trước đem búi tóc lỏng lẻo xóa ngón tay không sạch sẽ mặt cổ không phải một cái xác quần áo nhăn run rõ hoặc là không sạch sẽ đều xóa sau đó xem quần áo kim chỉ lại xóa hai cái đường may không nghiêm mật hà đào nhìn một vòng sau cũng chỉ dư lại năm người tuyển sau đó bắt đầu một trọi một phỏng vấn Mỗi người nàng đều chỉ hỏi hai vấn đề, một cái là có phải hay không tự nguyện bán mình, cái thứ hai là có hay không mang qua sáu, bảy tuổi hải tử. Năm người trung gian có một cái không phải tự nguyện bán mình, dư lại bốn cái bên trong có ba cái đều là từng có hải tử, nhưng là chỉ có một người là dưỡng quá cùng niệm tông cùng năm kỷ năm hải. Hà Đào cùng la bảo thành mượn cửa hàng mặt sau phòng bếp, là mang quá hải tử ba người thay phiên xào một mâm trứng gà, sau đó làm niệm tông ăn. Cuối cùng chọn niệm tông cảm thấy hương vị nhất thích hợp cái kia phụ nhân, còn lại không lựa chọn người cũng là giống nhau một người cho mười văn tiền làm cho bọn họ chính mình tan. Bị lựa chọn phụ nhân gọi là La Thất Nương, hiện năm 22 tuổi. Hà Đào cùng nàng Hàn Huyên trong chốc lát, nghe xong nàng nói chính mình trải qua. Nàng 15 tuổi xuất giá, thành thân 4 năm tới cũng chưa hoài thượng hài tử, 20 tuổi năm ấy bị nhà chồng lấy vô tử danh nghĩa thôi. Nàng trở lại nhà mẹ đẻ sau. Giúp minh tẩu nhóm mang Hải tử, làm việc nhà, làm việc nhà nông. Giơ sống việc nặng đều cấp làm, chính là tẩu tử nhóm vẫn như cũ dung không giới nàng, nàng tự rắc trong nhà ở không nổi nữa, mới tính toán tự bán này thân cho chính mình tìm điều đừng ra. Nàng nói chuyện có trật tự, tính cách cũng thực vương vàng, hà đào cảm thấy thập phần vừa lòng, cho nàng 12 lượng bạc làm bán mình tiền, thiêm hảo khế đước sau liền mang theo nàng cùng vương thương hồi dung thụ thôn đi. mà một cái khác gọi là liệu giang hà đào cho hắn ba ngày thời gian về nhà đi theo người nhà cáo biệt sau đó chính mình đến đại hoang địa báo danh người đều là la bảo thành giới thiệu hiểu tận gốc dễ lại có khế thư nơi tay hà đào cũng không sợ hắn chạy đi đến chấn đầu thời điểm nghiệm tông đột nhiên nói thầm thầm có thể mang ta đi một chuyến học đường sao ta còn không có cùng phu tử cùng diệu nam nói qua di hưu trí đồng ý tới đem nghiệm tông mang theo trên người sau Hà Đào liền làm chủ làm niệm tông nghỉ, nàng chỉ nghĩ về sau đi kinh thành học tập áp lực đại, muốn cho hắn nhân cơ hội thả lỏng thả lỏng, nhưng thật ra đã quên cấp niệm tông cơ hội làm hắn cùng phu tử, các bằng hữu cáo biệt. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi, Hà Đào sờ sờ hắn đầu hỏi, ngươi có phải hay không thực luyến tiếp rượu nam a? Niệm tông gật gật đầu, ta lo lắng ta đi rồi về sau rượu nam liền không đi học đường, học đường không ai cùng hắn chơi, hắn không vui liền không muốn đi. Vậy ngươi hảo hảo nói với hắn, làm hắn nghiêm túc đi học, năm sau ngươi đã trở lại các ngươi còn có thể cùng nhau chơi. ân. Tư thuộc phu tử cũng là biết gì hữu trí sự tình, vừa nghe nói niệm tông muốn cùng hắn đi kinh thành, không được gật đầu nói hảo, nói là khó được cơ hội, còn cố gắng niệm tông một phen. Hoàng Diệu Nam lại nháo nổi lên tinh tình. Ngươi thật là quá không nghĩa khí. Vùng ta còn đương ngươi là bằng hữu, ngươi cư nhiên hiện tại mới đến cùng ta nói. hoàng diệu nam tức giận đến thẳng dậm chân sau đó xoay người liền đi vừa đi còn một bên buông lời hung ác ta về sau không bao giờ lý ngươi diệu nam nghiệm tông chạy tới giữ chặt hắn ngươi đừng nóng giận sao hoàng diệu nam cũng không để ý tới hắn liên tiếp mà ra bên ngoài chạy nghiệm tông liền truy ở phía sau lẩm nhẩm lầm nhầm mà giải thích náo loạn nửa ngày hoàng diệu nam rốt cuộc không như vậy sinh khí hắn trở lại hoàng gia liền nháo muốn đi đại hoang địa trụ một tháng Hoàng Diệu Tổ tức giận đến muốn chết, thư không hảo hảo đọc, suốt ngày liền nghỉ chơi, thiếu chút nữa liền lấy trổi lông gà tấu hắn. Hoàng Diệu Nam thực vinh báo, căn chặt khớp hàm, ngươi tấu ta ta cũng phải đi. Hoàng Diệu Tổ không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý, hắn nhưng thật ra tưởng tấu, Hoàng Đại Hộ không đồng ý a Ngày hôm sau, Hoàng Diệu Nam liền mang theo tay nải trụ tới rồi Đại Hoàng Địa, cùng Niệm Tông một ngày 12 cái canh giờ đều ghé vào cùng nhau, viết chữ Niệm thư. Ngọt nhạc, liền niệm tổ cái này chính quy ca ca đều có thể tệ đến khe hở cùng niệm tông ở chung. Hoàng Diệu Nam thực lo lắng cái này được đến không dễ bằng hữu quên mất hắn, mỗi ngày đều phải lặp lại rất nhiều biến niệm tông ngươi nhất định phải nhớ do ta, niệm tông tắc lo lắng hắn đi rồi về sau Hoàng Diệu Nam không đi học đường, mỗi ngày cũng muốn lặp lại rất nhiều biến diệu nam ngươi nhất định phải hảo hảo niệm thư. Hà đào mỗi ngày đều xem đến nổi da gà rất đầy đất. Bất quá! nàng cũng không nhàn rỗi mỗi ngày mang theo là thất nương giáo nàng như thế nào chăm sóc nhiệm tông liêu giang cùng vương thương đã bị ném cho pho thạch ở mọi người từng người rong dài lằng nhằng chung hơn hai mươi thiên nhoáng lên liền đi qua thực mau liền đến dì hưu trí cùng trần phúc nương ngày tốt hôn lễ làm được tương đương náo nhiệt bày ba mươi bản tiệc cơ động phiên hai lần bản tiệc mới tiếp đón xong sở hữu đích thân đến chúc mừng khách nhân ngày thứ ba lại mặt sau ngày hôm sau Dì hưu Chí liền phải xuất phát đi kinh thành. Trần Gia chuyên môn phái một chiếc xe ngựa đưa hắn cùng Trần Phúc Nương. Hà Đào cũng cấp niệm tông bốn người thuê chiếc xe ngựa, đánh xe đúng là là gìn giữ cái đã có, là bằng cử phụ tử. Hà Đào thực trịnh trọng mà đem khóc đến độ run bất quá khí nhi niệm tông giao cho dì Hữu Chí trong tay, hưu Chí ca, niệm tông liền làm ơn người chiêu cố. Dì Hữu Chí gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chăm sóc hắn. Cái này ngươi cầm. niệm tông chi tiêu, còn có phòng phí toàn bộ từ nơi này mà ra, hà đào móc ra một chương ngân phiếu đôi tay đưa cho dì hữu trí. Dì hữu trí lấy lại đây vừa thấy, một ngàn lượng. A đào, ngươi cũng thật đủ. Không phải nói sao, kinh thành cư không lớn dễ sao. Ngươi ngàn vạn đừng giúp ta tỉnh tiền, tiểu hài từ sao, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hắn đây là lần đầu tiên chính mình ra cửa, hà đào chính mình nói nước mắt liền chảy xuống tới. Niệm Tông kỳ thật liền cùng nàng thân Nhi tử không có gì hai dạng, này đầu một hồi đưa Hải Tử ra xa nhà, trong lòng khó chịu nói không nên lời lại nghẹn đến mức muốn mệnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Niệm Tông. Dì Hưu trí dơ dơ lên ngân phiếu, nói dơ nói, liền hướng về phía tiền phân thượng. Không nói, càng nói ta càng cái kia gì. Các ngươi đi thôi. Hà Đào xoa xoa nước mắt. Dì Hưu trí lôi kéo Niệm Tông lên xe ngựa, Niệm Tông vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe hộ biên. vươn nửa người trên không ngừng phát tay một bên ô ô ô mà khóc cái không ngừng xe ngựa càng đi càng xa trong thiên địa cũng chỉ dư lại hoàng diệu nam hô to nghiệm tông đừng quên ta a ta chờ ngươi trở về chương 166 mùa hè 6, trung tuần tháng 7, kéo dài hơi tàn một năm lâu đại chu thị rốt cuộc tắt thở người trong thôn nói nàng là được như ước nguyện chờ đến tôn tử chúng tú tài mới yên tâm đi này xem như hỉ tang Hà Đào cũng cảm thấy này xem như hỉ tang, tuy rằng đại Chu thị tê liệt trên giường miệng không thể nói, thân không thể hành, không có khả năng ở khởi cái gì thiêu thân làm nàng phiền lòng, nhưng là nàng tổng cảm thấy đại Chu thị tồn tại bản thân chính là kiện làm nhân tâm phiền sự tình. Bất quá trên danh nghĩa dù sao cũng là nàng thân mãi mãi, nàng vẫn là đến làm đủ nguyên bộ tiết mục, mặc áo tang khóc tang túc trực bên linh cứu đi. Hà Hữu Lương cảm giác lại thập phần phức tạp. Có thể nói ở đại chu thị toàn nằm liệt ngày ấy khởi mọi người liền đang chờ nàng chết, hắn cơ hồ là đã đem nàng trở thành người chết, chính là nàng thật sự đã chết sau, hắn trong lòng lại không có thả lỏng cảm giác. Hắn tháo giận đại chu thị tùy ý người khác truyền hắn hư thanh danh không vì hắn bịa giải, khí nàng vì có tiền đồ gì có điền tham ô hắn kết hôn bạc, cũng bởi vì nàng trăm phương nghìn kế mà tưởng ở hà đảo trên người chiếm tiện nghi cảm thấy có như vậy một cái loại nãi thập phần mất mặt, nhưng là... Hắn trong lòng cũng là nhớ rõ khi còn nhỏ đại Chu thị đem hắn gọi vào một bên, gặt trong nhà những người khác trộm cho hắn thịt ăn, cũng nhớ rõ nhiều năm mùa đông trong nhà làm không dậy nổi áo đông. Đại Chu thị đem chính mình áo đông hủy đi cho hắn làm tiểu áo đông, còn nhớ rõ đại Chu thị cảm thấy làm nghề ngội vất vả tình nguyện trong nhà mỗi người ăn ít một ngụm cũng không cho hắn đi làm thợ rèn học đồ. Từ đại trên mặt xem đại Chu thị là cái thực tốt trưởng gia nhân, nếu không phải nàng khôn khéo tính kế. hà gia dựa vào về điểm này sản nghiệp là dưỡng không sống mười tới khẩu người nhưng là cũng đúng là bởi vì tinh với tinh kế nàng đem mỗi người hà gia người nhân cách yêu thích đều tước đoạt coi như giật dây rối gô giống nhau tùy ý nàng đùa nghịch làm ai quỷ ai nhất định phải đến quỷ làm ai nằm sấp xuống ai liền không thể đứng đặc biệt là ở tiểu trần thị đương ra sau một đôi so liền rõ ràng hơn tiểu trần thị tính tình mềm mại áp không người ở đỉnh không được sự liền gạo thóc gan bài đều lưỡng lự Hà gia lương thực hữu hạn, dĩ vãng đại chu thị quản gia thời điểm, là đem một năm 356 thiên chi tiêu đều tính kê rõ ràng, đại gia tuy rằng mỗi năm chỉ có thể ở ăn tết thời điểm ăn mấy ngày thống khoai cơm, chính là lại không có xuất hiện quá cạn lương thực tình huống. Chính là hiện giờ, lúc này mới trung tuần tháng 7, gặt lúa mạch qua không đến 2 tháng, Hà hữu lương liền nói nghe tiểu trần thị tìm người mượn lương thực, tuy rằng nói tình huống đặc thù. Mặt trên có hai cái lao muốn xem bệnh, uống thuốc, tiểu trần thị cũng quá chịu không nổi sự. Tiểu ca, ngươi hắc cái mặt làm gì à? Hà liên chọc chọc hà hữu lương cánh tay, ngay sau đó lại nhớ tới bọn họ hiện tại là ở về nhà khóc tang trên đường. Nàng ruỗi tay trà sắt chính mình mặt, cũng làm ra cái khổ qua mặt, sau đó lại quay đầu cùng hà đào nói, đại tỷ, mặt, nếu không cao hứng. Hà đào nghe xong biết nghe lời phải mà bày ra trương muốn khóc không khóc mặt, như vậy. Đúng vậy, chính là như vậy. Hà Hữu lương bất đắc dĩ mà cười cười, hắn cảm thấy chính mình mãi mãi đời này sống được thật đủ thất bại. Đến nàng chết hôm nay, nàng thân các cháu gái cư nhiên là muốn trang mới có thể giả bộ thương tâm bộ dáng. Này trang người bên trong cũng bao gồm chính hắn, hắn tuy rằng nhớ tới đại Chu thị cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng là, không thể phủ nhận chính là, hắn cũng không thương tâm. Tới rồi hà ra cổng lớn. tỷ đệ ba người đều rất có an ý mà sửa sang lại biểu tình. hô một hơi mới bước vào viện môn, ai biết đi vào về sau liền nhìn vừa ra trò khôi hải. An mặc đồ tăng hà hoa đứng ở nhà chính đối với tiểu trần thị măng to, nhất định là ngươi không chiếu cô hảo nương. Nương tuy rằng không thể động, nhưng là nàng này một năm tới đều là hảo hảo. Sao khả năng nói đi là đi, khẳng định là ngươi, chính là ngươi, chính là ngươi ghét bỏ nương là trói buộc, chiếu cô không để bụng, nàng mới đi. Ngươi cái này bất hiếu bất nghĩa ngoan độc nữ nhân. Hà hữu lương bước nhanh đi lên chắn tiểu trần thị trước người, lạnh lùng mà nói, cô cô, ngài cũng đừng làm ở ĩ, chiếu cố nãi nãi cũng không phải ta nương một người sự, nhị thẩm, đại tẩu, nhị tẩu đều ở hỗ trợ, cha ta cùng nhị thúc cũng ở chăm sóc, chẳng lẽ là tất cả mọi người hợp nhau tới đối nãi nãi không hảo sao? Hắn minh bạch hà hoa hoàn toàn là ở giận chó đánh mèo, chính là bởi vì hắn không chịu cưới chu vừa ý bất quá. hà hoa nhưng thật ra cũng không có nói sai tục ngữ nói đến hảo lâu trước giường bệnh vô hiếu tử ngay từ đầu tiểu trần thị tàn nhẫn chăm sóc đại chu thị vẫn là thực để bụng chính là tiểu chu thị trương đại hoa vương quỳnh hoa đều nhéo lý do không hỗ trợ dì phú quốc cùng dì nhà giàu hai cái lại là nam nhân không đủ cẩn thận tiểu trần thị một người có thể kiên trì một tháng hai tháng cũng kiên trì không được một năm mặt sau nàng cũng cũng chỉ có thể làm được trên mặt không có trở ngại liền tính Ngươi, há hoa bị hà hữu lương đỉnh đến nói hay không lời nói? Chẳng lẽ nàng còn dám nói là mọi người hợp nhau tới sao? Nàng căm giận mà xoay người, lôi kéo đứng ở bên cạnh xem vui chân chán đến chết chu vừa ý hướng đường trước một quỳ, một bên khóc một bên nói, nương à, ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm A ngươi khuê nữ về nhà mẹ đẻ còn phải bị cháu trai chỉ vào cái mũi mang a nương à, ta khổ a Hà hữu lương chỉ cảm thấy châm trọng. Đại Chu thị sinh thời như vậy cưng hà hoa, chính là hắn cảm thấy hà hoa hiện giờ cũng không có vài phần thiết tình, nàng khóc chỉ là bởi vì về sau thiếu một cái vì nàng chống lưng người. Đại Chu thị lễ tang làm được thực quản cung ế, thọ quan áo liệm là nàng chính mình đã sớm bị hảo, không tính kém, chính là những thư khác cũng chính là như vậy hồi sự. Nàng cung đức cao vọng trọng thái thúc công bất đồng, nàng lưu tại trong lòng mọi người ấn tượng chính là cái thập phần keo kiệt, lược hiện khắc nghiệt lao thái thái. thành tâm tới tế điện nàng người cũng không nhiều người trong thôn chỉ là xem ở thân thích quê nhà tình cảm đi lên thượng một nén nhang cùng di phú quốc đám người nói một câu nén bi thương thuật biến hiện tại có chính trực hè nóng bức thời tiết hà gia người sợ thi thể gia vị chỉ tính toán quản ba ngày sau liền hạ táng còn trong lúc hà hữu lương cùng hà liên vẫn luôn ở tại hà gia mà hà đào cùng phó thạch liền mỗi ngày trên dưới ngọ các điểm mão một lần liền tính xong việc Trung gian cũng không lại ra quá cái gì đột nhiên sự kiện. Hà Đào không làm xong bảo thai đi lộ quá mặt. Mê tín, mê tín, dính vào biên về sau liền sẽ càng ngày càng tin. Từ bởi vì xong bảo thai nguyên nhân tin Phật sau, Hà Đào cũng nhiều rất nhiều kiến kỵ. Nàng mới không muốn làm bảo bối khuê nữ nhóm tới gặp đại Chu thị cái này thân thủ giết chết quá một cái cháu cô gái ngoan độc bà cấu ngoại đâu. Hơn nữa, nàng mỗi ngày túc trực bên linh cứu về nhà sau còn muốn cố ý đổi thân quần áo. Thượng nén hương đi đi đen đuổi mới dám đi ôm xong bào thai. Tang lễ hoàn thành sau, Hà Hữu Lương cùng Hà Liên phải đi thời điểm, dì Phú Quốc đột nhiên gọi lại bọn họ, đưa cho Hà Liên một cái tiểu túi tiền. Là gì? Hà Liên nghi hoặc mà mở ra vừa thấy, cư nhiên là kia phó bị đại chu thị cướp đi ngấm tuyết đang. Vừa rồi thu thập ngươi mãi mãi gì vật khi phát hiện. Ta còn tưởng rằng nàng bán đâu? Đúng vậy, ta cũng cho rằng ngươi mãi mãi bán. Di phú quốc thiệt tình không rõ chính mình lao nương rốt cuộc là sao tưởng, trong nhà rất nhiều lần nhu cầu cấp bách dùng tiền, đại Chu thị đi ra ngoài mượn quá, lừa bịp tống tiền quá, nhưng là lại không có bán của cải lấy tiền mặt này phúc nhĩ đang. Hắn ngay từ đầu nhìn đến thời điểm còn tưởng, chẳng lẽ nương là tính toán về sau còn cấp liên như sao? Bất quá, chính hắn đều cảm thấy ý tưởng này quá mức buồn cười. Đại Chu thị đã chết, đáp án là cái gì cũng không ai sẽ biết. May mắn không bán, Hà Liên đột nhiên nở nụ cười, sách theo nhị đang cơ cơ nói, đây là ta đệ nhất kiện trang sức đâu. Dì Phú Quốc cũng đi theo nở nụ cười, hắn nhớ tới năm ấy Hà Liên mới vừa được đến này phúc nhị đang thời điểm, gấp không chờ nổi mà mang lên cho hắn xem tình hình. Lúc này mới một năm mà thôi, gì đều không giống nhau, hiện giờ tiểu khuê nữ nhìn đến hắn cũng sẽ không giống từ trước như vậy làm nũng. Hắn trà sắc mặt, giấu đi phức tạp suy nghĩ, Lại đối Hà Hữu Lương nói, ngươi cùng Xuân Nha hôn sự, ngươi ngẫm lại làm sao, là ở áo đại tang làm đâu, vẫn là dịch đến sang năm đi. Hà Hữu Lương gật đầu, ân, việc này ta phải cùng lâm ra thương lượng thương lượng. Nguyên bản hai nhà thương nghị hảo, chờ tháng 11 đế Xuân Nha cập kê lúc sau liền làm hỷ sự, hiện tại xem ra khẳng định muốn đổi nhật tử. Rời đi Hà ra về sau, Hà Liên gấp không chờ nổi mà đem nhị đang treo lên, chỉ vào lỗ thay hỏi, tiểu ca. Ta đẹp sao? Xú Mỹ. Ta là cô nương ra sao? Đương nhiên ái Mỹ lạc. Nói nữa, ta mới không xú Mỹ đâu, ta vốn di liền đẹp a. Thật là gì lời nói đều ra bên ngoài nói, ngươi nha tiểu tâm về sau gà không ra. Ta mới không sợ đâu, ta hiện tại chính mình có thể kiếm bạc. Hừ, gà chồng lại gì tốt nha, ngươi xem ta nương sẽ biết, lại phải bị bà bà quản, còn muốn ai cô em chẳng mắng, về sau ta dứt khoát không gà chồng. Ta liền dưỡng rất nhiều heo A gà A, bán đổi bạc, buổi sáng số một lần, buổi tối số một lần, ta còn muốn cho chính mình làm rất nhiều rất nhiều đẹp quần áo mới, mua rất nhiều rất nhiều trang sức, mỗi ngày đổi xuyên đổi mang, nhiều vui vẻ nột. Ngươi nói bữa gì đâu, cô nương ra sao khả năng cả đời không gả chồng A, lời này về sau nhưng đừng tùy thiện nói. Ai nha, đã biết, tiểu ca ngươi thật rong rải. Hai anh em nói nói cười cười mà về tới đại hoang địa. Hà Hữu Lương vừa vào cửa liền phải đi tìm hai bảo bối chất nữ, ai biết bị Hà Đào kiên định mà cử chi ngoài cửa, nhất định phải làm hắn đi thay quần áo dân hương mới có thể chạm vào song bào thai. Ai? Ngươi sao đem cái này nhảy ra tới mang lên A, Hà Đào nói chuyện thời điểm phát hiện Hà Liên trên lỗ thai nhi đang. Thứ này mua đã hơn một năm, cũng không gặp Hà Liên mang quá, đại Chu thị vừa chết nàng liền nhảy ra tới, đây là có bao nhiêu hận đại Chu thị A. Hà Liên lập tức liền đem ngọn nguồn cùng Hà Đào nói. Hà Đào nghe xong nhịn không được mắng một câu, thật là không biết xấu hổ về đến nhà. Hà Hữu Lương nói dơ nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng nói người chết nói bậy à, này còn không có qua đầu thất, mãi mãi hồn còn chưa đi xa đâu. Nếu là làm nàng nghe được, nói không chừng trở về tìm ngươi Nga. Hà Đào vừa nghe lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Ninh Hà Hữu Lương cánh tay mắng, phi phi phi, ngươi cái đại miệng qua đen. ngươi chạy nhanh cho ta phi tăng hạ nhanh lên nhanh lên hà hữu lương chỉ có thể phi tăng hạ hà đào lúc này mới bung lòng ra hắn cũng không biết có phải hay không bởi vì hà hữu lương lời này hà đào vào lúc ban đêm liền mơ thấy đại chu thị hà đào ỉ vào là ở trong ngộng xoa eo chỉ vào đại chu thị chửi ầm lên mắng nàng già mà không đứng đắn chết không biết xấu hổ đại chu thị cũng không cãi lại chỉ là mân khẩn môi gắt gao mà nhìn chằm chằm hà đào ánh mắt rất là khinh bỉ, tựa hồ muốn nói ta liền cứ như vậy ngươi có thể đem ta như thế nào. Hà Đào nổi giận nhào lên đi liền phải đánh nàng, ta đã sớm tưởng như vậy làm. Tổ tôn hai vận đánh vào cùng nhau, Hà Đào dùng ra ăn mãi kính nhi tưởng phiến Đại Chu Thị một cái tát, nhưng là vô luận nàng xử bao lớn kính nhi, chính là đánh không đến Đại Chu Thị, hoặc là liền tính nhìn qua như là đánh tới, nhưng là một chút tiếng vang cũng không có, liền cùng đánh vào đông thượng dường như. Nàng càng đánh trong lòng càng nhanh, như thế nào chính là đánh không đến đâu. Ngày hôm sau trời chưa sáng hà đào liền tỉnh, nàng vừa mở mắt ra liền nhớ tới buổi tối mộng, vừa lật bò lên, ma ơi, chẳng lẽ thật bị hà hữu lương cái kia đại miệng quạ đen nói chúng rồi, đại chu thị tới tìm nàng. Nàng như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cả người đều là nổi da gà, nàng chạy nhanh đi đẩy ngủ đến chính hàm phó thạch, cục đá, cục đá, ngươi tỉnh tỉnh. Ai? tức phụ, ngươi sao lạ? Phó Thạch nháy đôi mắt ngồi dậy. Ngươi mặt sao lạ? Hà Đào bẻ trụ Phó Thạch đầu. Này vẽ mặt bản tay ấn là sao hồi sự à? Phó Thạch đánh áp, lại trà sát đôi mắt. Lúc này mới chậm chậm mà nói, ngươi còn nói đâu? Cũng không biết ngươi tối hôm qua thượng làm gì ác ngộng, tóm được ta liền đánh mười mấy bàn tay, còn đặc biệt ra sức. Hà Đào trầm mặc sau một lúc, rất là thâm trầm mà nói, ta cảm thấy ta tối hôm qua thượng bị lại lại thượng thân. Phi phi phi, sáng tinh mơ ngươi nói gì đâu, phó thạch duỗi tay chụp nàng đầu một chút, lại dùng sức mà xoa xoa nàng tóc nói, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta sát khí trọng đâu, liền tính lệ quỷ thấy ta đều phải đường vòng đi, ngươi mãi mãi vẫn là cái tân quỷ, gặp gỡ ta phỏng chừng còn muốn run tam run đâu. Phó thạch tự hắc thành công thuyết phục hà đảo, nàng lập tức liền quyết định đem chuyện này coi như là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó tới đối đãi Bất quá rời giường sau nàng vẫn là vô cùng thành kính mà cấp nhà chính cung phụng tượng Phật thượng một nén nhang, làm cho bọn họ phù hộ đại chu thị thuận lợi xuống địa ngục đi. Bất quá việc này rốt cuộc là ở nàng đấy lòng để lại điểm ngất đáp, kế tiếp mấy cái buổi tối nàng đều ngủ đến không an ổn, mỗi tới rồi nửa đêm tổng hội tỉnh lại một lần. Vì thế, ngày thứ ba buổi tối nàng nửa đêm tỉnh lại sau, nghe được một trận tiểu hài tử tiếng khóc, hơn nữa, vẫn là từ sân bên ngoài chuyển đến. chương một mùa hè 7, hà đào nghe được tiểu hài tử khóc nỉ non thanh không phải từ cách vách xong bảo thai phòng truyền tới mà là từ nhỏ viện ngoại chuyện tiến vào nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình nửa mộng nửa tỉnh gian lắc lắc đầu chuyên chú tâm thần nàng dựng lên lô thai nghe bên ngoài động tĩnh ba giây về sau nàng vạn phần khẳng định chính mình không có nghe lầm nàng đúng là hết minh chúng tiếng kêu sôi thai tới rồi tiểu hài tử tiếng khóc nửa đêm Tiểu Nhi tiếng khóc. Hôm nay vừa lúc là đại chu thị đầu thất. Thái thúc công đầu thất thời điểm Dung Bình đã chết. Dung Bình chết ngày thứ ba hỉ bà tử đã chết. Hà Đào càng nghĩ càng sợ hãi, hai mắt trở lên, một cử động cũng không dám, sợ tới mức liền hô hấp đều sẽ không. Hà Đào a Hà Đào, ngươi là cái chịu quá giáo dục cao đẳng người, không phải vô tri thôn phụ, liền tính bởi vì từ mẫu tâm địa đối thần Phật ôm thả rằng tin này có không thể tin này vô thái độ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải tin tưởng khoa học. Nàng một bên ý đồ khống chế hô hấp, một bên ở trong lòng cấp cái này kỳ lạ hiện tượng tìm cái hợp lý giải thích. Có thể là đối diện dung gia tiểu hài tử ở khóc. Không đúng, dung gia tuy rằng cũng có mấy cái tiểu hài tử, nhưng là trước nay không nghe được quá nhà bọn họ tiểu hài tử tiếng khóc truyền tới nơi này tới. Cũng có khả năng là Miêu Nhi động dục đi. Cũng không đúng. Tuy rằng miêu nhi động dục thanh âm cùng trẻ con khóc nỉ non tương tự, nhưng là muốn bén nhọn rất nhiều, chỉ cần hơi chút nghiêm túc phân biệt là có thể biết rốt cuộc là cái loại này, bên ngoài thanh âm kia rõ ràng chính là hài tử tiếng khóc. Đúng rồi, khẳng định là lừa dối thủ đoạn. Nàng trước kia xem qua tin tức, nói là độc thân cư chú nữ thanh niên nửa đêm nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, mở cửa đi vừa thấy, bên ngoài lại là một đài đi ô ở phóng ghi âm. Sau đó nữ thanh niên đã bị tàn nhẫn mà giết hại. Nhưng là, lúc này rõ ràng không có ra đi ô a, Nga, hẳn là kẻ cắp thật sự liền bắt cái tiểu hài tử đương đạo cụ, chờ dụ xử trong viện người đi mở cửa. Đối, nhất định là cái dạng này. Cần thiết là cái dạng này. Dù sao không có khả năng cùng quỷ A hồn A linh tinh có quan hệ. Hà đào một phen bỏ dậy, liều mạng mà lay động đánh tiểu khò khe ngủ đến chính hàm phó thạch. Cục đá, cục đá. Ngươi lên! Sao? Phó thạch mắt buồn ngủ mông lung mà bỏ lên. Ngươi có nghe hay không? Bên ngoài có tiểu hài tử tiếng khóc. Phó thạch cảm thấy hà đào quá mức khẩn trương, từ nàng mơ thấy một lần đại Chu thị về sau, liền có điểm thần thần thao thao. Sợ gì a? Bọn họ lại không đối đại Chu thị đã làm chuyện trái với lương tâm. Hà đào thấy hắn một bộ ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình, không khỏi nóng nảy, ở hắn trên eo ninh một phen nói, ta không phải nói bữa. Ngươi cẩn thận nghe A. Phó thạch miễn cưỡng giả bộ nghiêng thai lắng nghe bộ dáng. Ai? Thật là có tiểu hài tử tiếng khóc. Hắn tức khắc nhíu mày, xoay người xuống giường, đi nhanh hướng ngoài phòng đi đến. Cục đá, ngươi từ từ, ta cùng ngươi nói, có thể là có người xấu tóm được tiểu hài tử, đặt ở cửa, liền chờ chúng ta đi mở cửa tập kích chúng ta đâu, ngươi mang lên vũ khí. A. Hà đào cũng xuống giường. Trong phòng đen như mực cái gì cũng thấy không rõ lắm, nàng trong lòng lại cấp, mới vừa đi hai bước liền chân trái vướng chân phải đem chính mình cấp vướng ngã, bùm một tiếng quăng ngã cầu găm bùn. Tức phụ, phó thạch trải qua quá các loại đột nhiên trạng huống cho dù hiện tại trước kia ở bộ đội rèn luyện ra tới đêm coi năng lực vẫn là không có thoái hóa, hắn một quay đầu liền nhìn đến hà đảo chính quỳ dạp trên mặt đất chịu khí lạnh, lược hiện bất đắc dĩ mà trở về đem nàng đỡ lên nói, ngươi ở trong phòng đợi, ta đi xem. Không cần, ta một người sợ hãi, hà đào lắc đầu, tuy rằng nàng lấy lừa dối thủ đoạn tới thuyết phục chính mình, chính là trong lòng vẫn là hoảng loạn bất an, làm nàng một người đại ở trong phòng nói, nàng nao động mở rộng ra phòng trừng có thể đem chính mình cấp hụ chết. Tiêu thành, ngươi theo ở phía sau. Phó thạch hướng trên người nàng đắp kiện áo ngoài, tùy tay cầm thanh đao, sau đó liền lôi kéo tay nàng ra cửa. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần đại môn. hai tử tiếng khóc cũng càng thêm văng dội đang lúc bọn họ bước ra tiểu viện môn kia một khắc hà đào đột nhiên nghe được kéo kẹt một tiếng giống như là đại môn khai môn chính mình khai lau lau sát nị ma thời đại này không có tự động môn a kia kéo kẹt một tiếng lập tức xuất phát hà đào trong đầu các loại quỷ truyện xương ngạnh bên ngoài có thể hay không là cái phi đầu tán phát bạch đi dì nữ nhân bóng dáng nàng quay người lại vẫn là bóng dáng Hoặc là đứng cái khô gầy như sải lao thái bà, nhìn đến bọn họ liền khinh phiêu phiêu đều tới một câu các ngươi ra tới lạc, ra tới cũng đừng tưởng lại đi trở về, ha ha ha, lại hoặc là, căn bản chính là đại chu thị. ha đào nắm chặt phó thạch tay, phó thạch có chút buồn cười mà nói, là có tự khai môn. Quả nhiên, hắn giọng nói còn chưa lạc liền nghe được lý hữu tự thanh âm. Đại thúc, ta giống như nghe được. Hà đào lúc này mới từ các loại quỷ chuyện xưa vây quanh bỏ ra tới, hoan khẩu khí, lại đè thấp tiếng nói nôn nóng mà nói, hừ, người xấu liền ở bên ngoài môn hai bên thủ đâu. Phó Thạch cảm thấy chính mình tức phụ thật là buồn cười. Nếu thực sự có người ở bên ngoài thủ nói, sớm tại Lý Hữu tự mở cửa kia nháy mắt liền nhảy ra chế phục hắn, nào còn sẽ chờ a? Phó Thạch đối Lý Hữu tự nói, chúng ta cũng nghe tới rồi, cho nên ra tới nhìn xem. Nga! Ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm đâu. Si si hư, hà đào gấp đến độ muốn chết, sợ bên ngoài kẻ cắp nghe được bọn họ nói chuyện thanh, giơ tay làm im tiếng thủ thế. Đáng tiếc lúc này ô 7 h, Lý Hưu tự lại cách vài chục bước xa, căn bản thấy không rõ lắm nàng động tác, ngược lại bởi vì phía trước nói lời nói đầu vóc thanh tỉnh một ít, thanh âm càng thêm văng rội, tiếp cận hắn ngày thường nói chuyện âm lượng, cất cao giọng nói, thật đúng là kỳ quái. Ngươi nói này hơn phân nửa đêm từ đâu ra hoa hoa ở nhà ta bên ngoài khóc đâu. Ta phải đi xem một chút. Hắn nói liền nhấc chân đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài xem cái đến tột cùng. Có tự, ngươi đứng lại, hà đào lôi kéo phó thạch tay đi phía trước hướng, đừng xúc động A. Sao, Lý Hưu tự dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hà đào. Phó thạch có chút vô ngữ mà đối hắn nói, ngươi trước điểm cái đèn đi. ngươi thẩm thẩm thấy không rõ lắm sợ hãi nga lý hưu tự xoay người về phòng của mình phó thạch méo hà đào tay nói ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn bên ngoài không gì người xấu không xấu người có lời nói đã sớm vọt vào tới còn có thể chờ chúng ta nói này một chút lời nói a kia kia nếu không phải người xấu gian kế nói có thể hay không là quỷ hoa hoa a di quỷ hoa hoa không quỷ hoa hoa a ngươi tưởng gì đâu Phó thạch vô vô nàng đầu, lại một lần tự hắc, ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao? ta sát khí trọng, quỷ gặp gỡ ta đều phải quay đầu chạy. Hà đào hỏi lại, không phải quỷ hoa hoa, nhà ai hải tử hơn phân nửa đêm chạy nhà ta viện môn ngoại khóc đâu. Ta nào biết ta, nhìn rồi nói sau. Đại thúc, thầm thầm, hảo, lý hữu tự dẫn theo chản đèn lồng đi ra. Đèn lồng chiếu sáng lên phạm vi tuy rằng hữu hạn, nhưng là có quang. hà đào liền không thế nào sợ hít sâu một hơi đại nghĩa lăng nhiên mà nói đi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ai biết mới vừa vừa đi ra cửa liền nghe được một câu láo thái thái tiếng kêu đào nha đầu hà đào tức khắc dọa nước tiểu sắc nghĩ mạ thực sự có quỷ a lại tập trung nhìn vào nơi xa loang thoáng có cái trắng bóng bóng người má ơi xem này dáng người hình như là đại chu thị a a a hà đào đột nhiên thực hy vọng chính mình hiện tại trực tiếp ngất xỉu đi Nàng rốt cuộc chịu không nổi kích thích. Phó thạch thật khi mà hô thành, Dung đại nãi nãi. Ai, hà đào chớp chớp đôi mắt, nàng hai mắt đã thích đứng bên ngoài quang ám trình độ, híp mắt vừa thấy, đối diện chạm giống như thật là Dung lao thái đâu. Ai, thạch phát tử, các ngươi cũng nghe đến thanh âm đi, Dung lao thái vẫn là thực nhanh nhẹn trực tiếp từ hà đối diện nhảy lại đây. Nàng phi đầu tán phát, trên người ăn mặc màu trắng áo lót, bên ngoài khoác kiện thiện sắc áo ngoài. Vừa thấy liền biết là vừa từ trên giường bỏ dậy. Hà đào trong lòng phỉ nói, lao thái thái ai, ngày này trang điểm, ai nửa đêm thấy được đều sẽ tưởng ngộ quỷ. Hoàn toàn quên mất nàng chính mình cũng là đồng dạng giả dạng. Ta tuổi lớn, giác không tốt, ai ra, chính ngủ không được đâu, liền nghe được hải tử ở khóc. Chúng ta cũng nghe tới rồi, là từ bên kia chuyển tới, phó thạch chỉ chỉ thôn nói phương hướng nói, có thể là trong thôn nhà ai hải tử nghịch ngậm, chạy ra đi. Dung Láo Thái không nói tiếp, nàng sinh dưỡng như vậy nhiều hài tử, vừa nghe liền biết này tiếng khóc như là ba tuổi tả hữu hài tử, nơi này ly trong thôn như vậy xa, ba tuổi hài tử hơn phân nửa đêm chạy này tới cũng quá không hiện thực. Nàng trong lòng càng có khuynh hướng quỷ hồn nói đến, ta qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết bái, Lý hữu tự dơ đèn lồng đi đến hà đảo cùng Dung Láo Thái chi gian, thầm thầm, thái nãi nãi, các ngươi đi theo ta, ta chiếu sáng lên. Phó Thạch cũng nói, ân đi, qua đi nhìn xem. Một hàng bốn người nương đèn lồng ánh sáng, ước xin hoạt động giống nhau mà đi phía trước đi tới, chủ yếu là hà đảo cùng dung lao thái sợ hãi, lại muốn biết chân tướng, lại sợ chân tướng là bọn họ không muốn tiếp thu. đi rồi một hồi lâu mới đi phía trước đi rồi hơn 10 mét. Ai, thầm thầm, nếu không các ngươi chờ, ta qua đi nhìn xem, Lý Hữu tự chào chào đầu nói. Đừng, không chuẩn một người đi. Quá nguy hiểm, hà đào nghe xong liền chụp hắn một cái tát, xính gì năng lực à? Lý hưu tự hắc hắc cười một tiếng nói, này không phải xem người sợ hãi sao? Ô ô ô, cô cô, ô ô ô. Lúc này hài tử tiếng khóc càng rõ ràng chút, hà đào nghe được một tiếng cô cô, nàng lại tắc bao, kia gì, đại Chu thị hại chết gì có đống khuê nữ còn không phải là muốn kêu nàng cô cô sao? Sắc! Chẳng lẽ nàng cái kia chưa thấy qua mặt tiểu chất nữ biến thành quỷ hoa hoa trở về tìm nàng cùng nhau đối phó đại chu thị hồi hồn sao? Các ngươi nghe được cô cô hai chữ không? Hà Đào hỏi những người khác, ngàn vạn hay là chỉ có nàng nghe được a? Như là nghe được, kia hải tử ở kêu cô cô, thật là quái, loại này thời điểm không phải hẳn là kêu nương, kêu cha sao?" Dung lão thái tiếp lời nói. "Đi một chút, ta chạy nhanh đi xem, miễn cho hai người các ngươi đoán mò tới đoán đi." phó thạch giác hà đào tay lại bắt lấy dung lao thái này tuổi bối phận kém lớn như vậy cũng không gì hảo kiêng rẻ hắn đối Lý hưu tự nói có tự người nốt đèn lồng đi lên mặt ai có phó thạch cái này lớn mật nắm bọn họ bước chân nhanh rất nhiều thực mau liền đến tường viện chỗ rẽ địa phương vừa chuyển cong liền thấy được một cái tiểu hài tử ngồi dưới đất ngửa đầu dương miệng ô ô ô mà khóc nháo không ngừng nay tiểu hoa nhi thoạt nhì nước ba tuổi tả hưu từ tiểu tóc Nồi sạn đầu tới phán đoán nói, hẳn là cái nam Hải Hà đao nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải nữ Hải Thầm thầm, là người sống, có độ ấm đâu. Lý hữu tự đi qua đi, duỗi tay đi chọc một chút kia hài tử khuôn mặt. Nguyên bản liền khóc đến lợi hại hài tử tức khắc bị làm tức giận. Huy tay nhỏ dùng sức chiều Lý hữu tự tiếp đón. Một bên đánh một bên đều, cô cô, ô ô, ô cô cô. Lý hữu tử cũng không hảo cùng tiểu hài tử giống nhau so đo. người gượng hai tiếng, Dung lão thái đến gần nhìn thoáng qua, thực khẳng định mà nói, này không phải chúng ta thôn hải tử, có thể hay không là trong thôn nhà ai thân thích hải tử a? hà đào suy đoán nói, hẳn là nhà ai tức phụ cháu trai đi. hắn vẫn luôn kêu cô cô, cô cô. nếu không, ta hiện tại liền đi trong thôn hỏi một chút. ném hải tử khẳng định thực sốt ruột. ai ra, ta đào nha đầu ai, dung lão thái vô vô hà đào tay, có điểm giận này không tranh mà nói. Nhà các ngươi đây là bị người cấp an vạ lạc. Ai? Hà Đào hoàn toàn không minh bạch Dung láo thái ý tứ. Dung láo thái lắc đầu nói, ngươi ngẫm lại xem, như vậy tiểu nhân hài tử có thể từ trong thôn chính mình đi đến này sao? A. Lại lui một bước nói, liền tính có thể, vì sao địa phương khác không đi, cố tình liền đi đến nhà ngươi tưởng phía dưới. Này rõ ràng chính là nhà hắn người không cần hắn, chính mình cấp đưa lại đây, chính là muốn cho các ngươi nhận nuôi hắn a. Hỏi. Hỏi gì hỏi A, ta dám cam đoan, tuyệt đối không ai nhận. a, hà đào nghe song dung lao thái nói, bị tức giận đến liên tục thở hổn hển mấy khẩu đại khí, sau đó chém đinh chặt sắt mà nói, ta tuyệt đối sẽ không dưỡng đứa nhỏ này. Sắc, khi bọn hắn ra là cô nhi viện A, không cần hài tử liền hướng ngoài cửa một phóng, trong môn mặt người liền sẽ vô điều kiện mà tiếp thu. Nói dẫn sao? Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Có một thì có hai, có nhị liền có tam, nếu là nàng nhận lấy đứa nhỏ này nói, nàng dám khẳng định, về sau khẳng định còn có nhiều hơn hải tử. Đậu má, nàng mang chính mình hải tử có đôi khi đều ngại phiền phải đâu, chỗ nào có cái kia nhàn tâm chăm sóc người khác hải tử a chương 168 mùa hè, 8. Phó Thạch nghe song dung lao thái nói, phản ứng đầu tiên chính là xem xét bốn phía, nhìn xem ném hải tử người còn ở đây không phụ cận. Hắn dọc theo thôn nói cùng sông nhỏ một đường để phòng, một đường tiểu tâm mà xem xét. Lý hưu tự đem đèn lồng cho hà đào, chính hắn tắc đem kia hài tử ôm lên, nghe hắn khóc đến liền giọng nói đều có chút ách, không cấm tâm sinh thương hại, lấy cổ tay háo cho hắn xoa xoa trên mặt nước mắt, nước mũi, có ra tiếng hưng hắn, đừng khóc, đừng khóc. Đứa nhỏ này là bị người trong nhà cấp vứt bỏ sao. Là thân cha mẹ ruột không cần hắn, vẫn là không có cha mẹ khác thân nhân nguyện ý thu lưu hắn. hắn tử có ký ức bắt đầu chính là lấy ăn xin mà sống đối với tự mình cha mẹ hắn một chút ấn tượng cũng không có thậm chí có thể nói ở bị thu dưỡng phía trước hắn liền cha mẹ là cái gì khái niệm đều không có lúc ban đầu hắn là đi theo một cái lao khất cái sinh hoạt lao khất cái kêu hắn tiểu ăn mày làm hắn cứ gọi hắn lao khất cái một già một trẻ sống nương tựa lẫn nhau bọn họ ở tại một cái chết ngõ nhỏ ban ngày ở đầu hẻm ăn xin trời tối liền thối lui đến ngõ nhỏ ngủ Như vậy nhật tử ngày qua ngày, thẳng đến lao khất cái đã chết, hắn rơi xuống đơn. Hẳn là bảy, tám tuổi thời điểm đi, hắn gặp khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm Lý Lao Tứ, bị nhặt về đi thành Lý Gia con nối rỏng. Ở Lý Gia sinh hoạt sau, hắn mới dần dần minh bạch cha mẹ là cái gì. Minh bạch về sau hắn liền thường xuyên suy nghĩ, tưởng chính mình thân cha mẹ ruột sống hay chết. Nếu đã chết, là sao chết? Nếu là tồn tại nói. hắn lại là bởi vì gì lưu lạc thành khất cái là bọn họ không cần hắn vẫn là chính hắn bướng bỉnh đi lạc vẫn là nói hắn là bị người bắt cóc sở hữu vấn đề hắn cũng chưa khả năng tìm được đáp án nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình thực may mắn cho dù đã trải qua lý do sự tình hắn cuối cùng vẫn là gặp có từ phụ từ mẫu tâm địa phó thạch cùng hà đảo bọn họ nguyện ý thu lưu hắn nguyện ý làm hắn cha nương Đối với Hà Đào sẽ nói ra ta tuyệt đối sẽ không dưỡng đứa nhỏ này, lý hưu tự kinh hãi, hắn luôn luôn cảm thấy Hà Đào là nhất có tử bi tâm địa. Đứa nhỏ này cùng hắn cùng niệm tổ, niệm tông giống nhau, đều là không nơi nương tựa, không nhà để về, vì sao thẩm thẩm không muốn thu lưu hắn đâu? Là có gì đặc biệt nguyên nhân sao? Hắn như vậy nghĩ liền hỏi ra tới, thẩm thẩm, vì sao không thu dưỡng hắn A? Ngài đều nhận lấy chúng ta cùng niệm tổ niệm tông. Hà Đào biết Lý Hữu tự luôn luôn đem nàng cống thật sự cao, không sai biệt lắm liền đem nàng trở thành Phật quang chiếu khắp, cứu khổ cứu nạn quan thế âm, mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều lập lệ thành kính quan mang, nàng lâng lâng đồng thời lại thập phần mà không được tự nhiên. Nàng cảm thấy đây là cái làm chính mình đi xuống thần đàn cơ hội tốt, vì thế thực nghiêm túc mà đối Lý Hữu tự nói, ta lúc trước sở dĩ sẽ thu lưu ngươi cùng nghiệm tổ hai người bọn họ, chính là bởi vì các ngươi tuổi cũng lớn. Cái này đứa nhỏ này quá tiểu, ta không có tinh lực chiếu cố hán. Nàng ngụ ý rất rõ ràng, ta thiệt tình không phải thánh mẫu. Thu lưu các ngươi ba cái là bởi vì các ngươi sinh hoạt có thể tự gánh vác, chỉ cần cho các ngươi ăn mặc trụ là được. Cái này tiểu phá hải lánh trở về dưỡng nói liền thật là dưỡng hài tử, ta không cao thượng như vậy. Hà đào tại nội tâm dít đào, thật vất và ai đến xong bảo thai có thể chính mình đi chính mình chơi, không cần vẫn luôn ôm, đỡ. muốn xem liền phải hết khổ, ai mẹ nó còn muốn nhặt cái đại phiền toái trở về a. Ai biết nàng cuồng nhiệt sùng bái phần tử lý hữu tự cấp phát tán thành một cái khác ý tứ, ta phải vì các ngươi đại mưu hoa tương lai, hai cái tiểu nhân lại thời khắc ly không được người, thật sự là không có dư thừa tinh lực lại chiếu cố một cái khác hải tử. Ta tinh lực hữu hạn, lanh trở về chăm sóc không tốt lời nói, không chỉ có đối đứa nhỏ này không công bằng, đối với các ngươi cũng là không công bằng. Lý Hưu tự yên lặng mà cảm động, thầm thầm thật là quá hảo thật tốt quá. Phó Thạch xem xét một vòng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi người tung tích, lại trở về đến Hà Đào bọn họ bên người, hắn hỏi Hà Đào, không ai, phỏng trường sớm đi rồi. kia đứa nhỏ này làm sao? Là nha, làm sao a?" Lý Hưu tự cũng hỏi Hà Đào. Thầm thầm tuy rằng không muốn dưỡng, nhưng là cũng không thể liền ném này đi. Hà Đào xoay người. Đưa lưng về phía ở Lý Hưu tự trong lòng ngực khóc nháo không ngừng tiểu hài tử. Nàng cảm thấy chính mình lại bị đạo đức khảo nghiệm. Không thèm nhìn là hẳn là, cần thiết, nhưng là lại tổng cảm thấy lương tâm bất an, lãnh trở về đi, nàng lại là khẳng định tâm bất cam tình bất nguyện. Cái gì phá sự nhi đây là, đậu má, nếu là phụ cận có đồn công an linh tinh thì tốt rồi. Ai? Đúng rồi, có khó khăn tìm cảnh sát, không có cảnh sát tìm nhà môn A. Tìm lý chính đi. Lý chính bản chức chính là khóa chi nông tang, thúc dục nạp thuế má, khống chế hộ tịch, kiểm tra phi pháp, bảo một phương bình an, loại này vứt bỏ trẻ con sự tình bất chính là hắn quản hạt phạm vì sao. Tìm lý chính, phó thạch cảm thấy không quá đáng tin cậy. Thôn người chi gian nổi lên tranh chấp, giống nhau đều tìm lý chính phân xử, chính là lý chính từ trước đến nay chính là ba phải, trước nay đều là nói đại gia các có các đạo lý. Không bằng hai bên tâm bình khí hòa ngồi xuống thương lượng thương lượng, nhưng là chính mình chưa bao giờ làm quyết đoán. Hơn nữa, Lý Chính người này kiên kỵ rất nhiều, rất sợ hắn cùng Hà Đào. Phó Thạch lo lắng này hơn phân nửa đêm hai người bọn họ tới cửa nói, nói không chừng sẽ đem Lý Chính dọa ra cái gì tật xấu tới cũng là có khả năng. Nếu không, ta ngày mai, trời đã sáng về sau lại đi đi. Hà Đào liên tục xua tay, không được, không được, hiện tại liền đi. Tiểu hai tử liền cùng tiểu động vật giống nhau, chỉ cần một dính lên tay sẽ có cảm tình, tưởng lại đẩy ra đi liền khó khăn. Dung Lão thái thập phần duy trì hà đảo quan điểm, mở miệng nói, ta cũng cảm thấy hiện tại đi hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng nếu là đứa nhỏ này ở trong tay các ngươi ra điểm gì liền không hảo. Kêu hành, ta hiện tại, phó thạch nhìn mắt hà đảo trang điểm, quay đầu đối Lý hữu tự nói, có tự, ngươi tại đây chờ, nhìn đứa nhỏ này. Ta cùng ngươi thẩm thẩm trở về đổi thân quần áo lại qua đây. Ân, Lý Hữu tự gật gật đầu. Dung Lão Thái nói, ta cùng có tự làm bạn, chờ các ngươi lại đây. Hảo, Phó Thạch kéo Hà Đào tay hướng trong nhà đi. Hà Đào vừa đi một bên nói, lòng ta vẫn là cảm thấy không quá an ổn. Nếu ném Hải tử người thật sự chỉ là tưởng đem Hải tử lưu lại còn Hảo thuyết, nếu là bọn họ còn lưu tại phụ cận. kia gì, ta cũng không phải không tin ngươi. Nhưng là này đại buổi tối, hắn nếu là có tâm trốn nói, ngươi không thấy được cũng thực bình thường. Ta liền sợ ném hải tử người nổi lên gì ý xấu. Ngươi tưởng a đợi lát nữa hai ta đều đi rồi, trong nhà cũng chỉ dư lại mấy cái hải tử. Phó Thạch gật đầu nói, không có việc gì, ta đem cự Thạch vệ người đều gọi vào tiền viện tới thủ, sẽ không xảy ra chuyện. Vào sân sau, Hà Đào cùng Phó Thạch binh chia làm hai đường, Phó Thạch đi đại hậu viện gọi người. nàng tắc đi đem ngủ đến không biết đêm nay là đêm nào hà liên đánh thức đem sự tình giản lược mà nói một lần bọn họ người tới cũng chính là ở tiểu viện ngoài cửa thủ ngươi vẫn là ngốc tại trong phòng nên ngủ liền ngủ ân ngươi nếu là thật sự sợ hãi nói ta liền đi đem niệm tổ kêu lên tới bồi ngươi hà liên một chút cũng chưa cảm thấy sợ hãi ngược lại còn rất hưng phấn nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ sự đâu hơn nữa cứ nhiên còn có 40 cá nhân bảo hộ bọn họ an toàn địa chủ bà gia đình cũng không nhiều người như vậy đi nàng cười hi hi nói không có việc gì đại tỷ như vậy nhiều người thủ ta mới không sợ hãi đâu ngươi làm niệm tổ ngủ hắn dắt đi hắn ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm đi uy heo đâu ha đào gật gật đầu còn nói thêm chúng ta này vừa đi khẳng định là muốn cãi cọ phỏng chừng một chốc cũng chưa về nếu là đến làm cơm sáng điểm chúng ta cũng không trở về nói ngươi đừng đi nấu cơm liền đãi này nhìn đông Chi, đông diệp các nàng hai cái miễn cho ngươi nấu cơm thời điểm bọn họ tỉnh ngươi luống cuống tay chân ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố ân ta biết ngươi yên tâm đi ta liền ở trong phòng đợi chờ các ngươi trở về an bài hảo sự tình trong nhà sau hà đào cùng phó thạch lại về tới lý hữu tự bên người đến chỗ đó vừa thấy dung láo thái cũng sửa sang lại hảo dung nhan tóc bàn lên quần áo cũng xuyên hợp quy tắc Nhìn thấy bọn họ sau, Dung Lao Thái nói, ta và các ngươi cùng đi, xem như làm chứng kiến, miễn cho liền các ngươi ngôn luận của một nhà, Lý Chính lại sách không rõ. Cảm ơn Dung Đại mãi mãi, Hà Đào qua đi đỡ Dung Lao Thái tay. Phó Thạch đi tuốt đàng trước mặt đốt đèn lồng, mặt sau đi theo ôm hải tử Lý Hữu Tự, Hà Đào cùng Dung Lao Thái tắc đánh một cái khắc đèn lồng đi ở mặt sau cùng. Bọn họ mang theo cái này lai lịch không rõ hải tử, một đường bước nhanh đi trước. Không đến 15 phút liền đến Lý Chính cửa nhà. Lý Chính, mở cửa, chúng ta là đại hoang địa phó gia, có việc gấp tìm ngươi. phó thạch đem Lý Chính ra đại môn chụp đến bang bang vang lớn, sợ Lý Chính quy mao tính tình phạm vào, tránh ở bên trong làm không nghe được. Kỳ thật liền tính hắn không gọi môn, Lý Chính cũng đã tỉnh. Trong thôn bên này không thể so đại hoang địa, từng nhà sân đều là dựa gần, bọn họ một đường đi tới, hai tử liền khóc một đường, kinh động không ít nhân ra cầu. hiện tại khắp nơi đều là cầu tiếng kê ợ. Như vậy không tầm thường tiếng vang, đừng nói là bị gõ cửa Lý Chính ra, liền phụ cận thật nhiều nhân gia đều lục tục thắp đèn, Lý Chính còn không có ra tới nhà bọn họ cách vách, đối diện nhân ra người đều ra tới. Ra gì sự A? Hơn phân nửa đêm các ngươi chính mình không ngủ được còn không cho người khác ngủ A. Ai như vậy thiếu đạo đức khuya khoác mang theo cái đêm khóc lang ra tới Hoàng A. Hơn phân nửa đêm bị đánh thức. Không một người có sắc mặt tốt, đều sôi nổi xuất khẩu chỉ trích đứng ở Lý Chính cửa nhà Hà Đào đáng người. Dung lão thái sợ bọn họ nói qua đầu, chạy nhanh ra tiếng giải thích, "Các hương thân, xin lỗi a, thật sự là sự tình quá đột nhiên, không biết nhà ai hài tử đại buổi tối chạy chúng ta bên kia, chúng ta cũng là trong lòng cấp, sợ ném hài tử người lo lắng a." Chạy nhanh liền tới tìm Lý Chính. Thôn người giáp hỏi, "Dung đại thẩm tử, này không phải các ngươi hài tử a?" "Không phải a?" Phó Thạch bọn họ toàn ra không thường ở trong thôn đi lại, ta cũng tuổi lớn, này trí nhớ không tốt, đều nhận không ra là nhà ai, lúc này mới tới tìm Lý Chính. Dung Lão Thái giải thích một câu, lại dơ tay chụp Lý Chính ra viện môn, Lý Chính, ngươi chạy nhanh, đây chính là việc gấp à. Ai, tới, tới, Lý Chính quả nhiên giống như Phó Thạch suy đoán giống nhau, đã sớm tỉnh, chính là không ra, còn lặng lẽ cùng người trong nhà nói ai cũng đừng đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, hắn thấy thật sự là tránh không khỏi, lúc này mới dương giọng nói ứng một câu, sau đó làm bộ thực cấp bộ dáng chạy ra tới, tới, tới, đại thẩm tử a, việc này ra gì sự a, ngày này đại buổi tối. Mấy ngày nay vội vàng trong đất sống, ban ngày quá mệt mỏi, ngủ đến quá trầm. Lý chính quy mau tính tình mọi người đều biết, cũng không chọc thủng hắn, vội trong đất sống. Nhà ai không phải giống nhau. Lý chính, ngài xem xem. đây là ai ra hải tử chạy đến nhà của chúng ta bên kia đi hà đào cũng theo dung lao thai nói không có nói ra bọn họ suy đoán phó thạch giơ lên đèn lồng làm lý chính thấy được rõ ràng chút ngài xem xem đây là ai ra hải tử a lý chính nhìn nhìn này nhà ai cũng không phải a hắn ho khan một tiếng chỉ chỉ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt một cái cao tuổi thôn dân nói ai ngươi nhìn xem ngươi cảm thấy đây là ai ra hải tử a Này! Không giống như là chúng ta thôn, kia thôn dân thực khẳng định mà trả lời Ai! Thật đúng là không phải chúng ta thôn, một cái lao bà tử thấu đi lên, cũng không biết hắn là ở vào cái gì tâm thái rung đùi đắc ý mà nói câu, thật là việc lạ nơi nơi có, ta thôn đặc biệt nhiều a Việc lạ hai chữ vừa ra khỏi miệng, vây xem quần chúng lập tức an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại kia hải tử tiếng khóc Việc lạ, gì việc lạ? dung thụ thôn ra quá lớn nhất việc lạ còn không phải là dung lam trả thù sao các thôn dân phòng chừng cũng cùng hà đào giống nhau náo động mở rộng ra nguyên bản vây đi lên xem hiếm lạ người đều lập tức toàn tàn ra còn có càng trốn càng xa xu thế có phải hay không nhà ai thân thích ra hải tử a hà đào chạy nhanh làm lý hữu tự đem kia hải tử cử lên duỗi tay xoa xoa hắn khuôn mặt làm bộ vô ý thức mà nói mặt đều khóc năng quá đáng thương mặt năng Nguyên lai là chân nhân A, không phải quỷ A. Tản ra người lại xuống tới, đều thử thăm dò sờ sờ kia hài tử mặt, lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hà Đào cũng lười đến theo chân bọn họ nói nhảm nhiều, ôm quá Lý hưu tự trong lòng ngực hài tử trực tiếp đưa cho Lý Chính, không đợi hắn nói chuyện chạy nhanh ca công tụng đức. Lý Chính, ngài lao nhân ra phụ trách chúng ta dung thụ thôn một phương an bình, việc này liền giao cho ngài làm, trừ bỏ ngài không ai có thể giải quyết chuyện này. Ai? Này, cái này, này nào thành a, lý chính bị tắc cái hài tử, lại không phải đồ vật, hắn cảm thấy phỏng tay vô cùng, lại không thể ném văng ra, trong lúc nhất thời gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bất quá, hắn tuy rằng là cái quán sẽ ba phải, đầu góc vẫn là xoay chuyển rất nhanh, bằng không cũng không có khả năng ở cái này vị trí thượng làm lâu như vậy, hắn bày ra một bộ gương mặt tươi cười nói, phó thạch ra a, này trong khoảng thời gian ngắn ta cũng tìm không ra tới là nhà ai. Nhà ai thân thích hải tử? Đứa nhỏ này nếu là các ngươi phát hiện, vẫn là các ngươi trước lánh trở về, ta tìm được người trở lên môn lãnh hải tử đi. Nay không thể được à, hà đào trực tiếp cự tuyệt, lại bày ra một bộ ta vì ngươi suy nghĩ bộ Giang nói, vẫn là phóng ngài lúc này mới bớt việc a miễn cho ngài đến lúc đó còn muốn nhiều đi một chuyến đại hoang địa, tốn nhiều sự A Không ổng sự, không ổng sự, cũng không bao xa lộ lý chính chỗ nào chịu như vậy dừng tay. Ôm hải tử đi hướng Hà Đào. Hà Đào lôi kéo Phó Thạch cùng Lý Hữu tự liền đi. Lý Chính, liền giao cho ngài. Nhà của chúng ta còn có hải tử muốn chiếu cố. Chúng ta liền đi lạp. Các ngươi không thể đi. Lý Chính cũng là gấp đến độ không có cách nào. Trực tiếp che ở lộ trung gian. Đứa nhỏ này lai lịch không rõ. Ta không thể cho các ngươi nói phóng nhà ta liền phóng nhà ta. Phó Thạch nói, kia ngài tưởng sao. Các ngươi lanh trở về. Ta tìm được người trong nhà. lại đi tìm các ngươi. Phó Thạch lại nói, bằng gì phóng nhà ta a, lại không phải nhà của chúng ta hài tử. Này không phải các ngươi tìm được sao? Phó Thạch trầm chầm, chầm mà nói, ta nếu là lánh đi trở về, nếu là có người tìm tới môn tới nói ta bắt cóc nhân nhi tử nói, ta chính là toàn thân trương đầy miệng đều nói không rõ. Dân cư vốn dĩ chính là lý chính sự, ai tìm được không đều đến giao cho ngươi a. Phó Thạch Ta xem đây là có người cho các ngươi đưa nhi tử tới, vừa rồi cái kia nói việc lạ lao bà tử hô một tiếng, đắc ý rào rạt mà đối mọi người nói, ta đoán a, đứa nhỏ này khẳng định là nhà ai không cần, nghe nói phó gia không nhi tử, chuyên môn đưa cho bọn họ dưỡng. Người trong thôn vừa nghe đều cảm thấy rất có đạo lý. Phó thạch tức phụ đã không thể sinh, còn nghe nói bọn họ không lớn vừa ý trước kia dưỡng cái kia gọi là niệm tông, đưa cho đại tú tài, dì hữu trí. làm thư đồng hà đào nghe được chung quanh người lặng lẽ lời nói tức giận đến thiếu chút nữa liền không chửi ầm lên các ngươi mới không thể sinh đâu các ngươi toàn thôn người đều không đúng các ngươi cả nhà đều không thể sinh ai nói ta tức phụ không thể sinh phó thạch giống lớn một tiếng đứng ở hà đào trước mặt đối với những cái đó khe khẽ nói nhỏ nhân đạo ai nói có bản lĩnh đứng ra hán này một giống người khác cũng chưa dám nói nữa kia nói việc lạ lao bà tử lại cười đến âm dương quái khi nói, phó thạch, ngươi cũng đừng bực, mặc kệ ngươi tức phụ có thể hay không sinh, này không phải đều có một cái có sẵn nhi tử sao. Người này như thế nào như vậy miệng tiện A. Hà đào từ phó thạch sau lưng đứng dậy trường hướng người nọ, lúc này mới thấy rõ ràng, người nọ nguyên lai là thích ra thích lao bà tử. Thích ra cùng phó gia nhị phòng có thù hoán. Hai nhà người đối thượng liền tính không đối mắng cũng là muốn lẫn nhau ném hai cái đôi mắt hình viên đạn. Thả ngươi, đào nha đầu, dung Lão thái giữ chặt hà đào tay, đánh gãy nàng sắp nói ra nói, quay đầu đối thích lao bà tử nói, thích lao bà tử, ngươi ít nói chút không căn không theo, một đống tuổi tốt không học tấn học xong hỉ bà tử tuyệt sống. Ta, thích lao bà tử bị đỉnh một câu, hiện giờ người trong thôn ghét nhất chính là bàn lộng thị phi bà ba hoa. nàng mặt đỏ nhị tao nói không nên lời phản bác nói tới chỉ có thể chính mình lẩm bẩm câu cái gì không dám lại tiếp tục nói nói mát lý chính ho khan một tiếng đi đến phó thạch trước mặt nửa thước tả hữu hắn nói phó thạch ta kia gì tuy rằng thích ra nói nói được không dễ nghe nhưng là ngươi xem cái này ta cảm thấy nói không chừng còn thật có khả năng phó thạch đôi mắt chứng to về phía trước hai bước đến gần lý chính ồm ồm mà hỏi lại ngươi cảm thấy gì Lý chính như là sợ dính vào cái gì không sạch sẽ đổ vật giống nhau, hắn liên tục sau này lui lại mấy bước, nếu không phải mặt sau người đỡ hắn nói còn kém điểm thế ngã. Hắn đứng vững đương mới cười gượng một tiếng, lược hiện không được tự nhiên mà nói, không gì, không gì, đứa nhỏ này sự, ta sẽ hảo hảo xử lý. Hắn thật là sợ này đối sông mái song sát, một cái ngôi sao trổi, một cái tang môn tinh, cái nào hắn đều không nghĩ cho ca. Tính, tính. Nếu là có người ý định phải cho phó gia dưỡng nói, phó gia không thu người trong nhà cũng tới lãnh trở về, nếu là không tới lãnh, thật là tổn tâm tư muốn bỏ quên đứa nhỏ này nói, cùng lắm thì, hắn liền đưa đến huyện thành An Tế Phương đi, cũng không nhiều lắm chuyện này, chính là vất vả điểm chạy chạy chân mà thôi. Tổng so cùng ngôi sao trổi, tang môn tinh trộn lẫn cường. Chương 169 mùa hè 9. Cũng không biết kia hải tử sẽ như thế nào. Hà đau thở dài. Tuy rằng nói phỏng tay tay nải vứt ra đi, chính là nàng lại một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại tâm lý gánh nặng càng trọng, làm cho nàng đều ngủ không được. Phó Thạch cười cười nói, nếu là ngươi lo lắng nói, ta có thể đem kia Hải tử lánh trở về, dù sao ta cũng nuôi nổi. Gia tư phong phú Phó Thạch hiện giờ nói chuyện luôn là mang theo cổ làm người vô pháp bỏ qua thổ hào khí, động bất động chính là ta có bạc, ta hoa đến khởi, ta mua nổi. Hà đào mắt trợn trắng, Trở mình chính diện đối với Phó Thạch, hơi có chút tức giận bất bình nói, không phải bạc vấn đề. Không đúng, kỳ thật chính là bạc vấn đề, cái kia ném hải tử khẳng định chính là cảm thấy nhà chúng ta có tiền, nghĩ đem hải tử lộng lại đây, về sau bọn họ cũng đi theo hưởng phúc bái. Thật là tức chết người đi được, ta xem à, những người đó chính là cảm thấy chúng ta tính tình hảo, người thành thật dễ khi dễ. Phó Thạch cười cười không nói chuyện, ai còn cảm thấy hai người bọn họ tính tình hảo. Người thành thật dễ khi dễ a. Từ ra võ tú linh kia sự kiện sau Cho dù hà đào bổ cứu kịp thời Ba ngày hai đầu đước tiểu hài tử lại đây chơi Cấp trong thôn tức phụ tử việc làm Một bộ đại thiện nhân bộ dáng, Chính là những người đó trong lòng vẫn là hiểu rõ một sự kiện Đại hoang địa người là có tính tình Lại còn có có bổn sự này phát giận Còn nói ta không thể sinh Đậu má Liền cùng ta xem bệnh thời điểm bọn họ đứng ở bên cạnh Nghe được đại phu nói gì giống nhau Nói thật, đối với điểm này hà đảo trong lòng là càng ngày nguyệt không có tự tin. Tuy rằng dự tính của nàng là chờ xong bảo thai lớn hơn một chút lại muốn tiếp theo cái hài tử, cũng vẫn luôn ở kiên trì dựa vào bên ngoài cơ thể chiêu này tránh thai. Bất quá kia gì thời điểm thích thú cùng nhau tới, như lọt vào trong xương mù liền cùng mất hồn giống nhau, 10 lần bên trong liền có 9 lần là bên ngoài cơ thể thất bại, theo lý thuyết nàng vẫn luôn không trúng thưởng hẳn là cảm thấy hoa dựa, ta vận khí thật tốt. Nhưng là từ lần trước sinh bệnh về sau, nàng ý tưởng liền thay. Đổi, nàng bắt đầu thấp thỏm bất an, không ngừng một lần mà tưởng, có phải hay không thật sự không thể sinh. Đặc biệt là người chung quanh đều ở vì sinh nhi tử mà nỗ lực, cùng trong thôn tức phụ tử nói chuyện phiếm thời điểm. Tất cả mọi người động bất động liền sẽ nói đến chuyện này, cùng nàng có đồng dạng phiền não phó thu nguyệt cùng tiết nha hiện giờ đều đã mau lâm buồn, trình diệu hai tháng trước cũng thành công mà dựng thẳng bụng. Cho dù phó thạch thề thề mà bảo đảm quá, nàng liền tính không thể sinh cũng không quan hệ, nàng trong lòng cũng nóng nảy. Cục đá, ta tưởng ngày mai đi tranh ý ghề quán. Phó thạch tức khắc thực khẩn trương hỏi, sao? Ngươi nào cảm thấy không thoải mái? Không có, hà đào lắc đầu, có chút trần trờ mà nói, ta chính là muốn cho đại phu nhìn nhìn lại, ta, ta có điểm lo lắng có phải hay không thật sự không thể sinh? Không có việc gì không có việc gì à? Phó Thạch vỗ nàng phía sau lưng an ủi nói, ngươi cũng chính là bị người ta nói nhiều, trong lòng hiểu sai, đại phu phía trước liền nói quá, ngươi thân thể hiện giờ hào đâu. Ân, chỉ hy vọng như thế đi, bảo hiểm khởi kiến, ta còn là muốn đi xem. Hảo, vậy đừng nói chuyện, ta trước ngủ, nghỉ ngơi tốt rời giường sau ta liền mang ngươi đi chấn trên. Hà Đào nhắm hai mắt lại, chính là nàng trong lòng suy sự, như thế nào cũng ngủ không được, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy thẩm chờ thiên sáng ngợi liền lập tức xuất phát đi chấn trên y quán, giao sát chặt gây rối, sớm chết sớm siêu sinh. Phó Thạch cũng không ngủ, hắn ở trong lòng cầu xin ông trời phù hộ, ông trời à, vẫn là làm ta có cái thân sinh nhi tử đi. Đêm nay đồng dạng không được an nghỉ còn có mặt khác hai đối vợ chồng. Trương Đại Hoa ở trong phòng đi tới đi lui, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói cái gì, quay đầu thấy ngủ đến chính vui vẻ gì có đống. nàng không khỏi đi đến trước giường ninh hắn một phen cha hắn ngươi lên cùng ta trò chuyện dị có đống không kiên nhẫn mà ngồi dậy đem chăn mỏng tử một ném hạ giọng hỏi làm gì trương đại hoa vẻ mặt thấp thỏm mà nói lòng ta cấp a cũng không biết kế ca nhi như thế nào hà đào bọn họ phát hiện hắn không có ta dưỡng hắn lại sao chính là nhiều đôi đũa sự tình ngươi nói ngươi người này sao liền như vậy nhẫn tâm a Thế nào cũng phải làm ta ném cho hà đảo kia hai vợ chồng. Cái kia bị vứt bỏ ở đại hoang địa tiểu Nam Hài đúng là Trương Đại Hoa cháu trai, Trương Kế, Trương Gia duy nhất huyết mạch. Năm nay đầu năm, Trương Nhị quý đi, Đại Chu Thị qua đời mấy ngày hôm trước Trương Cao Thị cũng đi, Trương Gia hiện giờ cũng chỉ dư lại lúc trước La Thị lưu tại Trương Gia đứa con trai này. Trương Đại Hoa cỏ thảo cấp cha mẹ hạ táng về sau, lại làm gì có đống ra mặt đem trong nhà mà đều bán, được 10 lượng bạc. Nàng nguyên bản tưởng chính là đem cháu trai mang về hà Gia tới dưỡng, kia mười lượng bạc coi như làm là hắn ở hà Gia sinh hoạt sinh hoạt phí. Ai biết, gì có đống không chút suy nghĩ liền một ngụm tự tuyệt, còn cho nàng ra như vậy cái chủ ý, làm nàng đem trường kế ném ở hà đảo ra muôn ngoại, đưa cho hà đảo làm con nuôi, nàng tuy rằng không muốn, chính là cũng nghĩ không ra khác biện pháp, đành phải làm theo. Ngươi nói gì chuyện ma quỷ đâu? Dưỡng! chỉ bằng ngươi nhà mẹ để kia đất hoang bán 10 lượng bạc ca. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chính ngươi tính tính xem, nhà chúng ta Minh Ca Nhi mấy năm gần đây hoa nhiều ít bạc, về sau lại phải tốn nhiều ít, à, ngươi cẩn thận tính tính. Nhà ta hiện tại gì tình huống ngươi còn không biết. Nương ngày hôm qua lại đi mượn lương thực, nhà chúng ta hiện tại liền người một nhà đều dưỡng không sống, còn dưỡng họ khác người. Nói nữa, ngươi cho rằng hiện tại thật là nương đương ra làm chủ a mặt trên còn có cái kia là ở đâu? Tiền bạc tất cả đều là dùng để cho hắn xem bệnh, bốc thuốc. Ngươi muốn dám khai cái này khẩu? ở hắn xem ra chính là đoạn hắn mệnh, hắn có thể đồng ý. Hắn có thể đồng ý mới là lạ đâu. Ngươi chỉ cần một khai cái này khẩu, lập tức liền hưu ngươi về nhà mẹ để đi. Chính ngươi ngẫm lại, là muốn đi theo chính mình nhi tử bên người quan trọng, vẫn là đi theo cháu trai bên người quan trọng. Dị có đống bùn bùn mà nói một đại thông. Thấy Trương Đại Hoa không nói một lời chỉ là yên lặng mà lau nước mắt, không cấm có chút không kiên nhẫn, bất quá xem ở mấy năm phu thê tình cảm thượng, cũng xem ở bị hắn tham ô rất mười lượng bạc phân thượng, hắn đè xuống hỏa khí, hảo ngôn hảo ngữ mà tiếp tục khuyên nhủ hà đào gia có tiền, hiện tại cũng chỉ có hai khuê nữ, nàng chính mình lại không thể sinh, ngươi cháu trai nếu là làm nàng dưỡng nói về sau nhà nàng gia nghiệp liền tất cả đều là ngươi. Cháu trai. kia không thể so đi theo ta ăn có ăn chấu cường gấp trăm lần không ngừng a ngươi đừng ngại đông ngại tây nếu không phải bởi vì nàng nhận được minh ca nhi ta đều tưởng đem ta nhi tử đưa nhà hắn đi như thế hắn chân thật ý tưởng hiện giờ hà gia nghèo đến cũng chỉ dư lại người nếu là hà đảo nguyện ý muốn minh ca nhi đi làm con nuôi nói hắn thật đúng là một ngàn một vạn cái nguyện ý bất quá này rõ ràng là không có khả năng ta biết nhưng là ta chính là sợ a hà đào cùng chúng ta lão trương gia là trời sinh phạm hướng ta sợ nàng trương đại hoa chính là cái một cây gân tính cách tin cái gì về sau liền rất khó chuyển biến cho dù hiện tại tất cả mọi người nói hà đào chuyển mệnh nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hà đào là ngôi sao trổi bất quá nhìn đến gì có đống sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn nàng lại chạy nhanh sửa lời nói ta chính là lo lắng hà đào không cần kế ca nhi làm sao không cần a ngươi ngẫm lại xem Nàng liền như vậy đại khất cái đều nhặt về nuôi trong nhà chứ. Ngươi cháu trai mới 3 tuổi, gì đều không nhớ rõ. Bảo dưỡng tử tuổi này tốt nhất, gì có đống đã hoàn toàn mà mất đi kiên nhẫn. Lôi kéo chăn hướng trên giường một chuyến. Được rồi, được rồi, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Đỉnh tiên, hà đào không cần nói, ngươi lại lánh trở về là được. Trương Đại Hoa vừa nghe mở to hai mắt, thật cẩn thận hỏi, lánh hồi nhà ta dưỡng sao? Ngươi nằm mơ. Bạc ở ngươi kia phóng, ta mặc kệ ngươi tưởng gì biện pháp, dù sao đừng nghĩ lanh về nhà tới, gì có đống trở mình đưa lưng về phía Trương Đại Hoa, nói thầm một câu, lao tử chính mình nhi tử đều lo lắng nuôi không nổi đâu, còn giữa người khác, đầu óc bị lửa đa. Trương Đại Hoa không còn dám nói chuyện, chỉ là ngồi ở mép giường che miệng khóc thút thít. Lý chính lao khẩu tử cũng không có thể ngủ, trong nhà trống giống nhiều ra Trương kế như vậy cái đêm khóc lang, đừng nói hai người bọn họ. Trong nhà tất cả mọi người không biện pháp sống yên ổn. Ai ra, thật là, này, ai ra, ta cái này Lý Chính đương đến cũng thật đủ mệnh, quản bảy quản tám không nói, còn muốn xen vào cái lai lịch không rõ mại hoa hoa, Lý Chính liền cùng bị người đá eo giống nhau, thở ngắn than dài mà thẳng têu to, trời đã sáng còn phải bị liên lụy, còn phải từng nhà hỏi đi, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ, này sao nói cũng là con trai à, có thể truyền lại hương khói, nói ném liền ném. ném liền ném đi làm gì còn ném tới chúng ta thôn tới còn cố tình liền ném tới kia đối sát tinh ngoài cửa hỏi gì hỏi a nay khẳng định không phải chúng ta thôn hài tử ngươi đừng uổng phí công phu lý chính tức phụ nói miệng một hai phỉ nổ ta xem a hà đảo bọn họ hai vợ chồng trong lòng minh bạch đâu này rõ ràng chính là có người biết hai người bọn họ không thể sinh chuyên môn đưa tới lý chính xua xua tay nói này cũng không trách bọn họ ai nguyện ý dưỡng cái lai lịch không rõ hài tử a Ta hỏi vẫn là đến đi hỏi, cũng chính là vòng quanh thôn đi một vòng, không hưởng bao lớn công phu, dù sao nhà ta việc nhà nông cũng làm xong rồi. Hỏi không ai lành nói, ta liền đưa An Tế phường đi, nếu là không hỏi rõ ràng, về sau đứa nhỏ này cha mẹ hối hận, vậy phiền toái. Ai? Ta nói, Lý Chính Tức phụ đột nhiên nghĩ tới cái chủ ý, nàng thẳng thẳng thân mình đối Lý Chính nói, lao nhân, đứa nhỏ này kỳ thật tới vừa lúc a. Lý Chính đầy mặt nghi hoặc hỏi a này sao nói a lý chính tức phụ chỉ chỉ phía tây nói ngươi đã quên dung lão tứ gia còn thiếu đứa con trai đâu lý chính cha dung thịnh vượng là dung gia hiện giờ tộc trưởng, lúc trước dung làm sự tỉnh ra về sau hắn nói phải cho dung lão tứ quá kế một cái nhi tử kế thừa hương khói dung lão tứ gia như vậy tà môn hai khuê nữ đều bị chết như vậy thấm người đưa ra chính là nhi tử lại không phải bồi tiền hóa khuê nữ dung thị nhất tộc không một nhà nguyện ý đến nay cũng không có thể định ra người được chọn tới dung thịnh vượng vì thế gấp đến độ ngoài miệng dài quá phao liền không lại tiêu xuống dưới quá lão gia tử trong lòng không hài lòng tình liền không tốt hắn một không vui vẻ toàn ra đều đi theo bị khinh bỉ không ai so lý chính ra càng quan tâm chuyện này lão bà tử vẫn là người đầu góc xoay chuyển mau lý chính vô đùi vui tươi hớn hở nói liền như vậy làm quản hắn nhà ai nhi tử Nhà hắn người nếu từ bỏ, ta nhặt được chính là ta. Khác mặc kệ, trước qua này quan lại nói, đỡ phải ta trà không an ổn. Thiên sáng ngời một đêm không ngủ hà đào liền bò lên, phó thạch cũng đi theo ngồi dậy, hai người rất có ăn ý mà mặc quần áo, rửa mặt, qua loa ăn cơm sáng sau liền lái xe đi trấn trên y dì quán. Bọn họ đến thời điểm y dì quán cũng vừa mở cửa, đại phu bưng chén trà ngồi ở trước đường, nhắm hai mắt rung đùi đắc ý, miệng lẩm bẩm Đãi bọn họ đi đến trước mặt, đại phu mới mở to mắt, đầy mặt mang cười hỏi, hai người các ngươi sao lại tới nữa? Lúc này lại ra gì sự a? Hà đào cảm thấy này, đại phu nói chuyện thật đúng là tìm chịu, liền theo chân bọn họ hai vợ chồng cùng ý, ý quán duyên phận cỡ nào sâu nặng giống nhau, cái gì kêu làm lại tới nữa, lại ra gì sự a? Khoe miệng nàng vừa kéo, ngồi ở trên ghế, vén lên tay háo dôi tay đưa cho đại phu, ngài cấp nhìn xem. đại phu buông chén trà, vươn hai ngón tay đáp ở nàng thủ đoạn chỗ trầm ngâm một lát sau cười tủm tỉm mà nói chúc mừng ngươi đây là hỉ Mật a a hà đào cùng phó thạch tức khắc kinh ngạc bọn họ là tới xem vô sinh được chứ Này tiến độ cũng quá nhanh đi hà đào lắp bắp mà nói chính là ta cái kia tháng trước cái kia gì còn đã tới cái này là thực bình thường ngươi cái kia gì ân có phải hay không lượng thiếu nhật tử đoàn a Đại Phu hỏi, Hà Đào gật đầu, đúng đúng đúng, ai ra, ta nhớ ra rồi, ta thượng một lần mang thai thời điểm cũng là giống nhau, Đại Phu, ta này thai hoài đã bao lâu à? Hẳn là một tháng có thừa, nay một tháng thời gian bọn họ chính là ở trong khuê phòng làm không ít hoang đường sự, nay thai giáo thật sự là quá không hảo. Hà Đào mặt đỏ hồng mà quay đầu xem Phó Thạch, Phó Thạch hoàn toàn ở vào hồn du thiên ngoại trạng thái, ngây ngốc mà dương miệng nhìn Đại Phu. Hà đào đấm hắn vài cái hắn mới hồi phục tinh thần lại, rất là chân chó hỏi, tức phụ, ngươi không sao chứ? Đừng động thủ a, động thủ ta không cảm giác ngược lại bị thương ngươi, còn mệnh ta nhi tử. Ai? Lại là nhi tử? Hà đào ở trong lòng thở dài, nàng tuy rằng biết không hy vọng, vẫn là há mồm hỏi, đại phu, có thể biết được ta này thai hoài chính là nhi tử vẫn là khuê nữ sao? Đại phu cười mà không nói. Hà đào tủng hạ bả vai. Phó thạch rất là khẳng định mà nói, khẳng định là nhi tử. Ta như vậy lăn lộn đều. Ai? Hà đào đỏ mặt ngăn chặn phó thạch miệng, ngươi nha đầu vóc hỏng rồi a. gì lời nói đều nói. Phó thạch chớp chớp đôi mắt, lời này nào nói sai rồi a. ta tối hôm qua chạy tới chạy lui lại vẫn luôn không ngủ đâu, là đủ lăn lộn nha. Đại phu, ha ha a. Mặt khác một bên. dung thị tộc trường cùng với vài vị tộc lão mang theo bị bọn họ mệnh danh là dung vại trương kế tới rồi dung lão tứ gia cười tủm tỉm mà đối dung lão tứ hai vợ chồng nói lão tư à, cái này về sau chính là ngươi nhi tử làm. dung lão tứ sợ hãi rụt rè mà nói ta có khuê nữ rổ cái trai dung thịnh vượng đem kia trương kế hướng trong lòng ngực hắn một tắc đây là ngươi nhi tử bình dung vại ngày này bị qua tay rất nhiều lần cũng không biết là học ngoan vẫn là bị doan ngoan một chút cũng không phản kháng ngoan ngoãn mà đãi ở dung lão tứ trong lòng ngực dung lão tứ không ôm ổn hắn còn chủ động rỗi tay khoanh lại cổ hắn dung lão tư ôm dung vại có chút không biết làm sao mà xem hắn tức phụ hắn tức phụ cũng là đồng dạng một bộ không biết nên làm sao bộ dáng tạ nhìn nhìn hữu nhìn nhìn đột nhiên cao giọng hô câu rổ người quỷ kêu gì dung thịnh vượng hét lớn một tiếng Còn tường đem kia xui xẻo quỷ kêu trở về tiếp tục thai họa Dung thụ thôn sao. Dung lão tứ tức phụ lập tức cấm thanh, nàng xúc đầu ngắm Dung thịnh vượng hai mắt, có chút không cam lòng mà nói thầm, chính là ta có rổ. Dung thịnh vượng có chút bất đắc dĩ mà nhìn nhìn cùng đi mà đến vài vị tộc lão mấy người trao đổi cái ánh mắt, sau đó hắn như là hống tiểu hài tử giống nhau mà đối Dung lão tứ hai vợ chồng nói, hào hào hào, ngươi có rổ, ngươi có cái chai. hiện tại lại cho ngươi cái bình, a, ngươi hảo hảo dưỡng a. Nói xong liền mang theo kia vài vị tộc lao rời đi. Bọn họ đi rồi về sau, dung lão tứ tức phụ như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh xoay người mở ra buồng trong môn. Một đôi người mặc màu tràng vài bố tuổi trẻ nam nữ từ bên trong đi ra. Kia nữ cầm dung lão tứ tức phụ tay, nhỏ giọng nói, Nương, không có việc gì, bọn họ đi rồi, ngươi đừng sợ a. Nếu cái kia vài người không đi nói phỏng trừng muốn tập thể dọa nước tiểu, bởi vì nói chuyện nữ nhân đúng là dung láo tứ đại khuê nữ, đã chết đi mấy năm dung lam. "Dỗ, đây là bình, tộc trưởng nói là ta nhi tử, dung láo tư ôm dung vại đi đến nàng trước mặt, làm sao à? Không có việc gì, cha, hắn chính là ngươi nhi tử, là ta đệ đệ, về sau các ngươi tựa như trước kia đối ta cùng cái trai giống nhau, hảo hảo chiếu cô hắn là được. dung lam nói rối tay sờ sờ dung vại khuôn mặt lại là vui sướng lại là cảm khái nếu là cái trai còn ở nói thì tốt rồi ta cũng liền không lo lắng hai người các ngươi cha nương các ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố đệ đệ nếu là có không rõ ràng lắm liền đi hỏi tộc trưởng đã biết sao dung lão tứ cùng hắn tức phụ liên tục gật đầu đều nghe khuyên nữ chương 170 mùa hè mười Trương đại hoa đem dung vải ném ở đại hoang địa về sau liền vô cùng thấp thỏm mà chờ kế tiếp tin tức, làm khởi sống tới cũng là tâm viên ý mã tập trung không được tinh thần. Tiểu Trần Thị ở nàng sau lưng thở ngắn than dài rất nhiều hồi, âm thầm nhắc nhở nàng, nàng lại một chút cũng không lĩnh hội đến. Hái rau đi liền đồ ăn căn đều cùng nhau rút, nhặt trứng gà đi dâm đến đẻ trứng gà mái quẹt chân, giặt quần áo đi liền đi theo tẩy đồ ra truyền bối dường như, nhẹ nhàng. Nhu nhu sợ sức lực lớn lộng hỏng rồi giống nhau, giặt sạch ban ngày trong tay vẫn là ngay từ đầu kia kiện. Tiểu Trần Thị thật sự là nhìn không được, đoạt lấy nàng trong tay quần áo đối nàng nói, Lão đại gia, không tinh thần làm việc cũng đừng làm, ngươi mang Minh ca nhi đi ra ngoài đi một chút. Những lời này chính hợp trương đại hoa tâm ý, nàng nghe vậy liền lôi kéo bốn tuổi dì quang minh ra cửa, bay thẳng đến đại hoang địa bên kia đi đến, nghị qua bên kia thăm thăm tin tức. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem cháu trai nói vậy càng tốt. Mau tiếp cận phó gia thời điểm, nàng lại do dự lên, đều nói cháu ngoại giống câu, chất nữ tiếu cô, nàng kia cháu trai mặt mày thật đúng là cùng nàng có vài phần tương tự chỗ, nàng sợ hà đào nhìn đến nàng sẽ đoán ra hải tử lai lịch. Nàng đang do dự thời điểm, nghe được cách đó không xa có tiếng người truyền đến, quay đầu vừa thấy cư nhiên là phó gia nhị phòng nô thị cùng con dâu cả đường văn mội. Phó Thạch cùng Hà Đào từ y quán sau khi trở về, khiến cho Hà Liên đi nhị phòng thông chi tin tức tốt này, mẹ chồng nàng dâu hai đây là muốn tới cửa chúc mừng đi. Đường Văn Muội hai tay phủng cái bình cùng Nô Thị sóng vai đi tới, hai người trên mặt đều mang theo vui mừng, vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Nô Thị nói, ta nói A, A Đào vận khí chính là Hảo, đứa nhỏ này tới quá kịp thời. Đường Văn Muội nói là nha, ta xem nàng A chính là ngoài miệng nói không để bụng. Chính là trong lòng vẫn là muốn nhi tử. Đường văn mội nói đến một nửa thấy được đứng ở lộ trung gian trương đại hoa. Nàng nhỏ giọng nói, nàng tới này làm gì, thật là kỳ quái. Nô thị suy đoan nói, mang theo hải tử chơi đi. Mẹ chồng nàng dâu hai cũng không có cùng trương đại hoa chào hỏi, chính mình nói chuyện liền đi qua. Trương đại hoa lại trong lòng vui vẻ, hà đào thật đem kế ca nhi trở thành nhi tử dưỡng lạc. Nàng tức khắc cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng. Một fan đem nhi tử ôm lên hướng ra đi. Lúc này Hà Đào đang ở chơi trò chơi phòng trên sàn nhà nằm, không biết thời điểm đi không cảm thấy, một bị khám ra hỉ mạch sau nàng tức khắc cả người đều lười đi lên. Đối với nàng cái này quan điểm đại hoang địa mọi người đều là không thể gật bừa nhưng là lại không dám nói thẳng, người vẫn luôn liền rất lười hào đi. Hiện tại chỉ là so trước kia càng lười mà thôi. Đường Văn Mội đi vào phòng, đem trong tay bình cái nắp bóc nói, A Đào! Ngươi xem ta cho ngươi mang gì tới? Gì? Nô, no. hà đào hít hít mũi nghe thấy được một cổ toan vị, nàng lập tức liền đoán được, tiêm quả mơ. Đường văn Muội cười nói, là nha, ngươi tam đệ mội cố ý làm ta cho ngươi, nàng cũng liền mấy ngày nay, cho nên liền bất quá tới xem ngươi. Ngươi nhị đệ mội cũng không có phương tiện lại đây, Tháp ta cùng ngươi nói một tiếng, này vại quả mơ có một nửa xem như nàng cống hiến. Tiêm quả mơ là tiết nha nương sở trường tuyệt sống, hương vị so với kia chút lão cửa hàng làm đều ăn ngon, đặc biệt ngon miệng. Tiết nha một mang thai nàng nương liền tặng hai đại vại đến phó gia, tiết nha một vại cũng chưa ăn xong liền phải sinh, ăn không vô vừa lúc liền tiện nghi trình rượu. Trình Diệu biết hà đào cũng mang thai liền rất hào phóng mà phân một nửa làm đường văn mội mang lại đây cho nàng. Hà đào nguyên bản không nghĩ tới muốn an toàn, chính là vừa nghe này hương vị liền không tự chủ được mà thèm. Rồi tay nắm lên một viên nhét vào trong miệng một bên nhai một bên hỏi trình diệu vì sao không có phương tiện lại đây à ngươi nha lên lại nói nô thị lôi kéo tay nàng làm nàng từ trên mặt đất đứng lên một bên giao hơn nói trên mặt đất hơi ẩm trọng muốn nằm cũng hồi trên giường nằm đi à nga đã biết ta chính là lười đến động hà đào theo nô thị nói đứng lên lại hỏi một lần vì sao trình diệu không có phương tiện lại đây à đường văn muội nói Sợ thoán thai A. Các ngươi này mấy tháng không thể thấy. Ngươi không biết cái này quy củ sao. Không biết A. Hà đào thực mở mịt mà lắc đầu. Thoán thai. Là chỉ hai người trong bụng hải tử đổi chỗ sao. Quá mê tín đi. Nô thị giải thích nói. Phương diện này chú ý nhiều. người bên này là không có lao nhân ở. Không có cùng ngươi nói. Này thai phụ cùng thai phụ là không thể gặp mặt. Sẽ va chạm đối phương. Còn có A. Mang thai cũng là không thể đi xem ở cứ người, thấy nói ở cứ sẽ hồi mãi, cũng không thể chạm vào không trăng tròn hài tử. Không trăng tròn hài tử có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, dễ dàng bị kinh hoách. Tóm lại a, mang thai thời điểm không thể đi hiếu phòng, nguyệt phòng, hỷ phòng. Hà đào tắp lưỡi, này chú ý cũng quá nhiều đi. Nàng đang muốn nói nàng không tin này đó khi, nô thị như là nhìn thấu nàng tâm tư, lại bỏ thêm một câu. Này đó ngươi nhưng đến nhớ rõ. Những việc này, chính mình không chú ý là một chuyện, liền sợ người khác chú ý, xảy ra chuyện trách tội đến ngươi trên đầu. Hào đi, nhập ra tùy tục sao, hà đào gật gật đầu, ân, nhị thẩm, ta nhớ kỹ Còn có A, nhà các ngươi không phải dưỡng hai điều bạch cầu sao. Là nha, bánh bao cuộn cùng màn thầu ra sao có lương trước kia đưa cho song bảo thai hai chỉ chó con. Hiện giờ này hai chỉ lớn lên kêu kêu một người cao lớn chắc định, chi sau so đứng thẳng đứng lên nói đều cùng hà Đào ngang cao. Song bảo thai từ nhỏ liền đặc biệt thích chúng nó, chúng nó hai cũng rất có linh tính, tùy tiện hai tiểu như thế nào lăn lộn chúng nó đều không tức giận, rất có kiên nhẫn bị hai tiểu chỉ huy chạm, ngồi, lăn qua lăn lại. Hà Đào cảm thấy này hai chỉ cầu đều đỉnh được với nửa cái bảo mẫu. Này người mang thai còn có cái kiêng kỵ chính là không thể thấy bạch cầu. Bạch cẩu dễ dàng thành tinh, và chạm thai phụ. Hà đào nghẹn sau một lúc lâu nói câu. Nhà của chúng ta bánh bao cuộn cùng màn thầu không phải thuần trắng. Nô thị ai một tiếng, vỗ vô tay nàng nói. Ta biết ngươi không tin này đó, nếu là tin nói phỏng trừng lúc trước liền sẽ không dưỡng bạch cẩu. Đúng rồi, nói nửa ngày lời nói sao không gặp thạch ca nhi A Còn có đông Tri, đông Diệp đâu, đường văn mội quay đầu nhìn một vòng. Bên kia... Hà Đào chỉ chỉ đại môn đối với kia nói từng nói, cục đã mang theo các nàng hai chơi thủy đâu. Hà Đào phía trước mỗi ngày buổi chiều đều sẽ mang theo song bảo thai ở bể bơi chơi thượng một canh giờ, không biết có mang thời điểm liền tính, hiện tại phó thạch là chết sống không cho nàng xuống nước. Chính là hai hải tử đã dưỡng thành thói quen, vừa đến thời gian liền la hét muốn đi thủy, du, nào đến không được. Hà Liên cũng sẽ không thủy, làm nàng mang hải tử Hà Đào không yên tâm. nàng không có biện pháp giới chỉ có thể đem bể bơi nam sĩ dừng bước quy củ phá làm phó thạch mang theo các nàng bơi lội đi hiện giờ nhị phòng nam nhân đều không ở nhà lão đại phó lôi cùng lao tư phó lôi ở trấn trên xem cửa hàng lão nhị phó siêu cùng lao tam phó điền tắc đi theo phó tuyển chạy thương đi trong nhà hai thai phụ nhìn bốn cái hài tử nô thị cùng đường văn muội cũng không yên lòng ngồi trong chốc lát sau liền về nhà đi nay mẹ chồng nàng dâu hai chân trước mới vừa đi Tống Thúy Hoa cùng Lý Màu Nguyệt hai chị em dâu liền đến, cũng là tới chúc mừng Hà Đào mang thai. Chúc mừng chúc mừng à, này một thai nhất định có thể một lần là được con trai. Tống Thúy Hoa vừa tiến đến liền nói câu cắt tường lời nói, Lý Màu Nguyệt cũng đi theo nói câu chúc mừng. Hà Đào rất kinh ngạc hỏi, các ngươi cũng biết làm. Tống Thúy Hoa cười nói, là nha, không ngừng là chúng ta, ta phỏng trừng hiện tại toàn thôn người đều đều đã biết. Ai? Ai nói nha? Nhất tàng không được lời nói phó thạch còn ở cách vách mang hải từ đâu. Nhà ngươi muội tử bái. Phó thạch phái hà liên đi phó gia nhị phòng thông chi, nàng nghĩ đến trong thôn về hà đảo không thể sinh dưỡng lời đồn đại, dứt khoát liền tới rồi cái thông báo khắp nơi, đem sở hữu quen biết nhân ra đều thông chi cải biến, hiện tại còn ở trong thôn len lỏi gây án đâu. Hà đảo hơi có chút giở khóc giở cười, đứa nhỏ này quá cao điệu đi. Tống Thúy Hoa nói, ngươi đừng cảm thấy tiểu liên nhi nhiều chuyện. Việc này chính là nói ra tới, ta xem những cái đó ái khua môi múa mép còn sao ở sau lưng nói ra nói vào. Lý Mầu Nguyệt gật đầu nói, chính là, Ngươi chính là quá thành thật, ân, không thèm để ý này đó. Tính, không nói này đó, dù sao hiện tại ta là có mang, hà đào nhún nhún vai, ngay sau đó lại có chút tiếc nối nói, ai. Ta còn tưởng giúp tiểu đệ bố trí tân phòng đâu, chính là nhị thẩm vừa rồi mới cùng ta nói. người mang thai không thể tiến hỉ phòng đại chu thị qua đời hà hữu lương muốn giữ đạo hiếu tống thúy hoa vốn di chính là thừa dịp chúc mừng hà Đào mang thai cơ hội tới tham khẩu phòng. muốn hỏi một chút là tính toán áo đại tăng nên thú vẫn là qua hiếu kỳ lại làm hà Đào những lời này vừa lúc làm nàng mở ra máy hát nàng cũng không có quanh có lòng vòng trực tiếp liên hỏi a Đào, có lương là gì tính toán là tưởng áo đại tăng làm đâu vẫn là sang năm lại nói a Chúng ta đều là người quen thuộc sự, ta cũng không sợ nói thẳng ra tới làm người chê cười. Chúng ta kia trong nhà à, đặc biệt là lần trước ngươi giáo hấn ta kia tam đệ mỗi lúc sau, ta bà bà hiện giờ nhìn Xuân Nha là mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, ta thật không muốn nàng ở nhà ở lâu đi xuống. Nếu hành nói, dứt khoát vẫn là ở áo đại tang làm đi. Hà đào nghe xong một nhạc, ta tiểu đệ cũng là nghị ở áo đại tang làm đâu. Nếu không ta sao sẽ nói muốn giúp hắn bố trí hỉ phong đâu? Hắn a mấy ngày nay đang lo sao nói các ngươi mới có thể đồng ý đâu? Thật là xảo, hai bên đều đồng ý nói vừa lúc sao Vậy là tốt rồi, ta đây trở về liền chuẩn bị đi lên. Hảo, ta đợi lát nữa liền cùng tiểu đệ nói, làm hắn kêu bà mới đi, ta sáng nay đem nhật tử đính xuống dưới. Tông Thúy Hoa cùng Lý mầu Nguyệt đi rồi sau, phó thạch một tay ôm một cái khuê nữ đi đến. Hai hải tử chân vừa rơi xuống đất liền chiều Hà Đào chạy tới, phía sau tiếp chức mà chia sẻ vừa rồi cùng Lao Cha chơi thủy sự tình. Cha cõng? Cha du? Hà Đào không hiểu ra sao, các nàng nói gì đâu? Phó Thạch cười nói, vừa rồi ta có các nàng bơi lội tới, khoe nữ nhóm nhưng cao hứng. Con du? Hà Đào tưởng tượng một chút, sau đó chủ ý Phó Thạch một cái, ngươi thật là, như vậy quá nguy hiểm lạp, các nàng ngã xuống làm sao a? Phó thạch nghiêm trang mà nói, phải học được bơi lội liền không thể sợ bị thủy yêm. Nói nữa, ta khuê nữ nhóm lá gan lớn đâu, ngã xuống cũng không sợ. Ngươi vẫn luôn đều ở cách vách ngồi, ngươi nghe được bọn họ khóc không có sao. Nhưng thật ra xác thật không nghe được bọn nhỏ đã khóc, hà đào ôm quá hai hải tử, ở bọn họ trên chán phân biệt hôn một cái, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ nói, đông chi, đông diệp giỏi quá. Hai hải tử vui tươi hớn hở mà hướng nàng trong lòng ngược toảng, Hi hi mà cười cái không ngừng, hà đào lại hống bọn họ hôn hôn chính mình, lúc này mới làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Phó Thạch nói, tức phụ, ta mua vài người đi, Ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, tiểu muội một người là xem bất quá tới đông chi bọn họ hai người. Ta đã sớm từng mua, chính là trụ nào a. Phó Thạch không thèm để ý mà nói, lại tu cái sân là được. Ta xem qua cố tướng quân trong nhà tòa nhà, nhà hắn có mười mấy cái tiểu viện tử. Chính hắn trụ một cái, hắn tức phụ trụ một cái, nhi tử trụ một cái, còn có những cái đó di nương tiểu lao bà gì cũng mỗi người một cái tiểu viện tử. Ta nghe nói nhà có tiền đều là như vậy. Ta cũng tu nó mười cái sân, hai ta trụ một cái, đông chi trụ một cái, đông diệp trụ một cái, ta đại nhi tử một cái, con thứ hai một cái, con thứ ba một cái. Ngươi từ tử, ngươi nói thêm gì nữa ta liền phải sinh đến bốn mươi tuổi, hà đào hành hắn liếc mắt một cái. Hư hài tử thực vất vả được chứ? Không nhiều lắm, ta sinh hai cái nhi tử liền thành, thấu thành đôi sao. Tái sinh hai cái miễn cưỡng có thể tiếp thu, bất quá ai có thể khẳng định tiếp theo hai thai đều sinh nhi tử a? Vạn nhất lại tiếp theo sinh hai nữ nhi đâu? Hà đào lại lần nữa hoành hắn liếc mắt một cái nói, ngươi chính là không thích khuế nữ. Thích? Sao sẽ không thích? Đều là ta chính mình hài tử. Phó Thạch nói rất là khẩn trương mà nhìn thoáng qua xong bảo thai chơi đùa phương hướng, thấy bọn họ không có chú ý bọn họ nói chuyện, lúc này mới lại tiếp theo nói, tức phụ a, ngươi về sau ngàn vạn đừng lại nói này đó, đặc biệt là khuê nữ nhóm ở thời điểm, các nàng nghe nhiều thật đúng là cho rằng ta chỉ thích nhi từ đâu. Hà Đào cũng cảm thấy chính mình cái này thói quen không tốt, quá để ý nơi này trọng nam khinh nữ tập tụ, thường thường sẽ lấy các loại phương thức nhắc nhở Phó Thạch không thể tùy đại lưu. Nhưng là, tựa như Phó Thạch nói, rõ ràng hắn không có bất công, chính là bọn nhỏ nghe nhiều loại này luận điệu, thời gian lâu rồi trong lòng liền sẽ lưu lại loại này sai lầm, vào trước là chủ ấn tượng, biến khéo thành vụ. Nàng thực dứt khoát mà nhận sai, đã biết ta về sau không bao giờ như vậy. Phó Thạch thực vừa lòng gật đầu, kia chúng ta hiện tại tới nói sửa nhà sự. Hà đào nhíu mày, không phải nói mua người sự sao? Chương 171 mùa hè 11 phó thanh hỏi gia đình giàu có tiểu thư đều có nha đầu ta cung cấp đông chí, đông diệp mua mấy cái nha đầu bái dù sao ngươi cũng lao nói bọn họ không có bạn chơi cùng bạn chơi cùng là bạn chơi cùng nha đầu là nha đầu hoàn toàn không giống nhau hảo đi nha đầu cùng tiểu thư địa vị không bình đẳng ở bên nhau chơi sao có thể chơi đến vui vẻ sao liền tính vui vẻ cũng là nha đầu hống tiểu thư vui vẻ này cùng bằng hưu chi gian ở chung là không giống nhau hà đào nghĩ nghĩ nói trước mua cái có thể làm việc tức phụ tử chiếu cố các nàng hai mới là đứng đắn. Hành, liền cho hắn hai một người an bài một cái tức phụ tử, ta đến lúc đó đi xem, nếu thích hợp tiểu nha đầu nói lại mua hai cái, ngươi xem, liền niệm tông đều có hai tiểu tử bồi, ta tổng không thể còn bạc đãi chính mình thân khuê nữ đi. kia đảo cũng là, muốn mua ta đến lấy lòng, hiểu quy củ, tốt nhất là mẹ mỉn dạy dỗ quá cái loại này. La Đại Thúc trên tay là khẳng định không có loại người này, người đến lúc đó nói với hắn nói, cũng không sợ phiền thoái, ta nhiều ra điểm vất vả tiền, làm hắn đi huyện thành chọn mấy cái thích hợp tới cấp chúng ta xem. La Bảo Thành chủ yếu làm chính là bất động sản, thổ địa cùng gia súc người môi giới mua bán, dân cư mua bán làm được thiếu, đều là nhà ai có yêu cầu nói với hắn, hắn lại đi ra ngoài thông khí thanh làm nguyện ý bán mình người tới tìm hắn. Hắn tuy rằng cũng muốn trước sang chọn, Nhưng bị tuyển người đều là quá không đi xuống nhật tử ở nông thôn nông phụ, cả đời đều quá chính là tháo nhật tử, chỗ nào có cái gì hảo tuyển. Chính hắn đều nói, lần trước Hà Đào có thể lấy ra cái hợp tâm ý la thất nương xem như vận khí tốt. Hắn cũng biết phó ra hiện giờ của cải không tệ, về sau khẳng định còn sẽ lại mua người. Lúc ấy liền Hà Đào nói, huyện thành bên kia quan nha là trưởng kỳ mua người dạy dỗ, giáo hội quy củ lại bán được có yêu cầu gia đình giàu có. Hà đào về sau nếu là có yêu cầu nói, hắn có thể từ huyện thành đồng hành nơi đó bán trao tay dạy dỗ tốt tới cung nàng chọn lựa. Hảo, ta minh cái liền đi theo, phó thạch nói đến một nửa bị bên ngoài truyền đến gọi thanh đánh gãy, như là ở kêu tên của hắn, hắn đứng lên nói, ta đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài sao hồi sự. Hắn đi đến trước đại môn kéo xuống môn xuyên, này lôi kéo mở cửa lập tức khiếp sợ, đứng ở bên ngoài chính là Lâm thắng cân, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn có Hà Liên. Sao hồi sự à, phó thạch chạy nhanh đem Hà Liên từ lâm tám cân trên lưng lay xuống dưới, lúc này mới phát hiện Hà Liên là bất tỉnh nhân sự, hắn vội vàng lắc lắc Hà Liên, thấy nàng không phản ứng lại dơ tay xem xét nàng hơi thở, còn hảo, chỉ là hôn mê mà thôi. Lâm tám cân thở gấp nói, ta cũng không biết sao hồi sự, nhìn đến Hà Liên nằm trên mặt đất, ta liền đem nàng bối lại đây. Phó thạch nghe cảm thấy không quá thích hợp, Này êm đẹp sao liền sẽ trên mặt đất nằm đâu. Hắn có chút hoài nghi Lâm Tám Cân nói tử nhưng là trước mắt vẫn là Hà Liên thân mình quan trọng. Hắn muốn gọi Hà Đảo, lại lo lắng Hà Đảo có mang không thể chịu kích thích. Liền đối Lâm Tám Cân nói, Tám Cân, xem ra còn phải phiền toái ngươi một chút. Ngươi đi Hà đối diện đem Hà hữu lương đều lên tới. Ta mang theo Hà Liên đi đại hậu viện bên kia môn chờ các ngươi lại đây. Ai, Hảo, Lâm Tám Cân lau mồ hôi liền đi rồi. Phó Thạch sau đó cửa trước bên trong hô thanh, tức phụ, Đại Hậu Viện có chút việc, ta qua đi một chuyến A. Biết rồi. Nghe được Hà Đào sau khi trả lời, Phó Thạch đem Hà Liên bối lên cấp hửng hực mà chiều Đại Hậu Viện đi đến, lại làm mấy cái hộ vệ đem xe bỏ giá ra tới, hắn đem Hà Liên bỏ vào trong xe. Lúc này, Hà Hữu Lương mới cùng lầm Tám cân một trước một sau mà chạy tới. Khác lời nói trước không cần phải nói, ngươi chạy nhanh mang Hà Liên đi y quán nhìn xem. Phó Thạch đối Hà Hữu Lương nói, lặng lẽ đi, đừng làm cho người thấy được. Hà Hữu Lương nghe hiểu hắn ý tứ, trịnh trọng gật đầu nói, đã biết. Nói xong hắn liền bò lên trên xe bò, lôi kéo dây cương liền phải xuất phát. Phó Thạch nhớ tới lần trước Hữu sự lại hỏi câu, mang bạc không? Mang theo. Tiến đi Hà Hữu Lương sau, Phó Thạch lúc này mới có rảnh cùng lâm 8 cân kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sự tình trải qua. 8 cân. Ngươi cùng ta nói tỉ mỉ nói đến cùng là sao hồi sự? Ngươi là ở đâu phát hiện Hà Liên? Còn có hay không người khác nhìn đến? Nhìn đến nàng thời điểm, ân, một cái tiểu cô nương ban ngày ban mặt ngã vào ven đường, này nhưng quá chọc người mơ màng. Phó thạch lo lắng Hà Liên có phải hay không gặp kẻ xấu, bị khi dễ? Nguyên bản hắn là muốn hỏi nhìn đến nàng thời điểm quần áo có phải hay không hảo hảo, lại cảm thấy quá lộ liễu. Sợ nguyên bản không có việc gì cũng bị này vừa hỏi hỏi ra điểm sự, lời nói đến bên miệng lại đổi thành, có hay không gì không thích hợp địa phương. Lâm Tám Cân không nghe ra hắn ý ngoài lời, chỉ là thành thành thật thật mà trả lời nói, ta là vào núi đi đốn tuổi trở về, nhà ta liền ở tại phía Tây, ta tưởng đi tắt từ thôn đuôi bên kia rừng cây nhỏ, chính là bờ sông cái kia rừng cây xuyên qua đi, mới vừa đi ra rừng cây nhỏ thời điểm. ở ly dung láo tư ra không xa địa phương thấy được Hà Liên. Ta thấy nàng dựa vào tuổi lửa đôi ngồi, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng tham lệnh vẫn là sao, phỏng chừng là đi đến một nửa ở kia nghỉ ngơi, ta cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không hồi ta, liền động cũng không núp đích, ta cảm thấy không lớn thích hợp liền đi qua đi xem, sau đó mới biết được nàng là hôn mê bất tỉnh. Ta nguyên bản là tưởng đưa nàng hồi Hà gia chính là muốn đi Hà gia nói đến xuyên qua hơn phân nửa cái thôn. ta sợ người khác nhìn thấy ta có nàng nói xấu lúc này mới từ thôn bên ngoài đi trên đường cũng không có gặp được quá những người khác ta nhìn đến nhà các ngươi tưởng viện mới nhớ tới nàng là vẫn luôn ở tại này liền trực tiếp lại đây không lại đi hà ra phó thạch nghe xong trầm ngâm sau một lúc lâu lâm tám cân nói được thực cẩn thận nghe tới hà liên không giống như là gặp được kẻ xấu đảo như là đi mệt ngất xịu đi bộ dáng hắn thoáng yên lòng vô vô lâm tám cân bả vai nói tám cân Lần này ít nhiều, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Bất quá, việc này. Lâm tám cân chạy nhanh nói, phó đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Phó thạch gật gật đầu nói, kỳ thật, nguyên bản cũng không gì sự, liền sợ trong thôn những cái đó loạn nói bậy, không có việc gì cũng làm cho bọn họ nói ra sự. Cô nương ra thanh danh quan trọng, chẳng sợ chỉ là bắt gió bắt bóng, nếu như bị người ta nói đến nhiều không cũng thành có Giả cũng thành thật sự. Lâm tám cân nghe xong lỗ thai đều hồng thấu, hắn cho rằng phó thạch chỉ chính là hắn lao nương. Hắn nương cũng là trong thôn có tiếng ái khua môi múa mép, trước kia cùng hỉ bà tử đi được rất gần, hỉ bà tử xảy ra chuyện về sau mới hơi chút ngừng nghỉ chút. Hắn chạy nhanh bảo đảm nói, ngươi yên tâm, việc này ta liền lạn ở trong bụng, ta thể ta ai cũng không nói cho. Liền ta nương cũng sẽ không biết. Ta nếu là nói nói khiến cho ta chẳng xuyên bụng lạn không được. Phó Thạch thấy hắn thề thề bộ dáng, tưởng chính mình đem hắn cấp dọa, ha ha cười gượng một tiếng, vô vô bờ vai của hắn nói, tám cân, ta tin được ngươi. Tiến đi lâm tám cân, Phó Thạch cùng cự Thạch vệ mấy cái đội trưởng nói nói mấy câu sau lại trở về tiền viện. Hà Đào đang ở bồi song Bảo thai vẽ tranh. Cũng chính là chỉ có Hà Đào cảm thấy song Bảo thai là ở vẽ tranh, ở người khác xem ra chính là hai nha đầu dùng ngón tay dính mực nước trên giấy cái dấu tay. hạt đồ mà thôi. Cũng may mắn không có người khác nhìn đến quá, hà đào vì làm hai hải tử họa đến vui vẻ, cố ý mua một trượng nhị thức khai hảo giấy, loại này giấy nhưng không tiện nghi, làm người thấy được khẳng định sẽ mắng một câu phí phạm của trời. Bất quá, mỗi Thủ hào cảm thấy chỉ cần hài tử cao hứng, này tiền tiêu đến liền đáng giá. Nếu không phải suy xét đến lúc này có sắc thuốc màu đều là mang theo rất nhỏ độc tính, song bào thai lại có đi học thói quen nói, nàng còn tưởng gom đủ 24 loại nhan sắc đâu hà đào nghe được phó thạch tiến vào động tĩnh đầu cũng không nâng hỏi mặt sau ra gì sự không không gì bọn họ luyện xong rồi tiêu ta qua đi an bài tiếp theo hạng mục đâu nga hà đào cũng không nghĩ nhiều tiếp tục cùng song bảo thài chơi đùa phó thạch lần đầu tiên lừa chính mình tức phụ nói xong về sau cả người đều không được tự nhiên đứng cũng không được ngồi cũng không xong hắn ở trong phòng đi tới đi lui Trong chốc lát ninh linh cổ, trong chốc lát lại đá đá chân, bằng không liền ho khan hai tiếng, giảm bất khẩn trương cảm xúc. Ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên à, hà đào ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ chỉ xong bảo thai nói, vừa lúc ta không lưng cong đến lâu lắm có điểm toàn, ngươi tới bồi bọn họ vẽ tranh đi. Song bảo thai ghé vào trên giấy chuyên chú mà sáng tác, hai tay chấm mặc trên giấy một hơi loạn cái. Trên giấy đương nhiên là rối tinh dối mù, bọn họ trên mặt cũng là giống nhau. Màu trắng tế miên liền thể trên áo cũng là nơi này một khối mặc trô đó một cái dấu tay, hai nha đầu thoạt nhìn giống như là hai chỉ tiểu bò sữa dường như. Phó Thạch lên tiếng, đi qua đi ngồi ở song bào thai bên cạnh. Cha, ôm, Đông Diệp dối đen tuyền béo móng nuốt hướng muốn ôm một cái. Phó Thạch biết nghe lời phải mà đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó này tiểu nha đầu quay người đem hắc móng nuốt cái ở trên người hắn. Đông Chi cũng học theo. Hoa a a mà đem thân cha trở thành giấy vẽ, liên tiếp mà ở hắn trên quần áo cái dấu tay. Phó thạch cũng không né khai, còn cong lưng làm nàng với tới chính mình mặt, từ các nàng sang bậy. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên bồi khuê nữ chơi, một bên tưởng sự tình. Cô nương ra một mình bên ngoài quá không an toàn, không mang theo cá nhân tại bên người nói xảy ra chuyện cũng chưa người biết. Hôm nay nhìn đến Hà Liên nếu không phải lâm tám cân cái này thành thật, mà là lòng mang ác ý người nói. Hà Liên nói không chừng đã bị người khi dễ đi. Lại hoặc là, nếu không phải lâm tám cân trùng hợp đi tắt đi ngang qua nói, Hà Liên không biết đến ở đảng kia vượng bao lâu. Hắn nghĩ thầm lần này nhất định đến cấp hai khuê nữ mua nha đầu, một người xứng hai cái, liền mua 7, 8 tuổi nha đầu, mua trở về về sau đi theo cự thạch vệ cùng nhau luyện công phu, về sau vô luận khi nào cũng không sợ khuê nữ nhóm bị người khi dễ. Đông chi băng mà một tiếng bắt tay cái ở phó thạch trên mặt, sau đó còn hướng hai bên thai mặc hai nàng cười hì hì nói câu dâu đúng vậy chính là dâu phó thạch sờ mặt dứt bỏ rồi suy nghĩ vui tươi hớn hở mà gia nhập trò chơi chấm mặc ở song bảo thai trắng non khuôn mặt nhỏ lớn hơn họa thượng dâu quai nón cây trổi thô mi sau đó hống các nàng đi cấp hà đào xem đi làm nương đi xem một chút hà đào bị bọn họ ông cháu ba cái trương phi mặt đầu đến độ thẳng không dậy nổi thân mình Cười đủ rồi về sau nàng mới bày ra nghiêm mẫu tư thái đối phó thạch nói, ta nói, ngươi cũng quá quán các nàng, loại này thời điểm ngươi muốn dạy a bộ dáng này loạn đồ loạn họa là không được. Quá lãng phí. Quần áo tô lên mặc tẩy không sạch sẽ quần áo liền phế đi. Phó thạch nghiêm trang mà trả lời, chỉ cần không phá là có thể tiếp tục xuyên, nào liền lãng phí à. Hà đào cũng không nghĩ cùng hắn biện nguy biện, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa quan cảnh, rất là nghi hoặc nói. Tiểu mội đây là sao hồi sự a, nên đến làm cơm chiều thời điểm còn không có trở về. Phó Thạch dùng mình, ho khan một tiếng nói, đại khái là thật lâu không đi ra ngoài chơi, quên thời gian đi. Nàng nơi nào là đi chơi a? hà đào cười đem từ tống thúy hoa nơi đó nghe tới sự tình nói. Nàng là nơi nơi đi tuyên dương ta mang thái sự, nói là muốn đi đánh những cái đó nói ta không thể sinh dưỡng người mặt, cho ta hết giận. Phó Thạch nghe xong lại cười gượng một tiếng. Nghĩ thầm may mắn chưa nói Hà Liên đã xảy ra chuyện, nếu là làm tức phụ biết tiểu muội vì cho nàng hết giận xảy ra chuyện nói, cái này kích thích có thể to lắm. Hắn đứng lên nói, nàng cũng thật dài một thời gian không đi trong thôn, suốt ngày không phải làm việc nhà, xem hài tử, chính là bận việc hậu viện sự tình, coi như nàng đi ra ngoài chơi đi. Cơm chiều ta đi làm là được, ngươi liền thôi bỏ đi, đừng lại là cơm khô xứng cháo loãng, ngươi xem đồng chi các nàng ta đi làm. Hà Đào đứng lên, ngươi hiện tại không thể để trọng đồ vật, vo gạo gì phí lực khí, phó thạch cũng đứng lên, đỡ Hà Đào nói, trưng Mẹ trưng tử cũng không nhẹ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lan lộn. Chúng ta nhiều từ từ là được, phòng trưng một hồi tử tiểu mội cũng nên đã trở lại. Hà hữu lương xuất phát đã một canh giờ rưỡi, nếu là không đại sự nói, tính tính cũng nên về đến nhà. Hào đi, vậy chờ một chút, Hà Đào đấm đấm eo nói, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng à. Ngày hôm qua cũng không cái này cảm giác, hôm nay biết mang thai liền cảm thấy cả người đều không thích hợp. Dù sao trong nhà cũng không gì sự, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi bái. Đại tỷ, đang nói đâu, mới vừa bị bọn họ nhắc mai hà liên cấp giống giống mà vọt tiến vào, bất quá nàng chạy đến hà đảo trước mặt thời điểm lý trí thu hồi, không có nhào lên tiến đến, mà là đứng ở tại chỗ thở phì phì mà nói câu, ta hôm nay lại gặp được quỷ. Chương 172 Mùa hè 12 Hà Liên cấp giống giống mà vọt tiến vào nói câu, "Ta hôm nay lại gặp được quỷ." "Gì?" Song Bảo Thai vừa thấy đến Hà Liên liền cơ chân múa tay kêu lên. Hà Liên một quay đầu liền đối thượng các nàng hoa không lưu thu khuôn mặt nhỏ, lại vừa nhấc đầu lại thấy được đứng ở bên cạnh phó thạch đại mặt nghèo, kêu kêu quát quát mà nháo lên, "Các ngươi đây là gì bộ dạng a? Giả quỷ làm ta sợ đâu. Ta vừa mới mới vừa hoán lại đây." Các người, Đông Trì, Đông Diệp, hai người các ngươi tiểu phôi đảng. Lúc này bởi vì tồn xe chậm một bước hà hữu lương cũng vào được, hắn đi đến song bảo thai trước mặt, ngồi xổm tử đi niết các nàng khuôn mặt, làm bộ thực bi thương bộ răng nói, cái này mặc chính là tẩy không sạch sẽ, Đông Trì, Đông Diệp cả đời đều là mặt mèo chứng lạc. Về sau nhưng làm sao nha? Hà Đào sen mồm hỏi, tiểu muội, ngươi không đầu không đuôi mà nói một câu gặp quỷ, rốt cuộc ra gì sự a? hà liên cũng không đùa xong bào thai miệng nhỏ phiên đến lao mao vùng bùn mà đem phía trước phát sinh sự tình nói lâm tám cân hắn nương cũng là thường xuyên ở sau lưng nói người nhàn thoại ta đã sớm xem nàng không vừa mắt đâu ta ở trong thôn đi rồi một vòng không thấy được nàng người liền hướng nhà bọn họ bên kia đi nguyên bản ta là tưởng hung hăng cở trách nàng một phen xem nàng về sau còn dám không dám lại ở sau lưng nói ngươi không thể sinh kết quả Đi qua bên kia rừng chúc thời điểm, ta nhìn đến lĩnh rộ, chính là Dung Lam. Hà Đào vừa nghe lập tức cả người bò đầy nổi da gà, ta cái kia đi nga. Dung Lam. Đã chết đã nhiều năm còn đúng là âm hồn bất tán Dung Lam. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng ta nhìn lầm rồi à, Hà Liên lòng còn sợ hãi mà nói, ngươi không biết làm ta sợ muốn chết, đều nói quỷ là buổi tối mới ra đến. Ta sao khả năng ban ngày ban mặt gặp quỷ đâu? Ta lại nghĩ tới phía trước gì có điển không phải còn giả thần giả quỷ lừa gạt quá ta sao? Ta liền tưởng, khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Ta lúc ấy cùng người kia cách có một khoảng cách, một không cẩn thận xem cha cũng là có khả năng nha. Cho nên ta liền lặng lẽ theo đi lên. Đao thảo, người lá gan cũng quá lớn đi, hà đào nghe xong kinh ngạc đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Ta nhát gan à, chính là bởi vì nhát gan. ta sợ không biết rõ ràng nói, ta là muốn sợ tới mức 1-2 năm không dám ngủ, cho nên mới muốn đi xem cái đến tuột cùng A. Vạn nhất là nhìn lầm rồi đâu, hoặc là thấy được cái cùng dung làm lớn lên giống người đâu, nói tới đây hà liên nuốt nước miếng, vô vô ngực, hạ giọng nói, sau đó ta liền theo sau, nhưng là lại không dám cùng đến thân cận quá, nếu nếu là thật là quỷ nói, đến gần sẽ bị nàng cuốn lên. Ta liền xa xa mà đi theo, Sau đó người nọ liền quẹo vào vào rừng cây nhỏ. Ta lúc ấy có điểm nóng nảy, không cùng nói ta liền sẽ không biết có phải hay không thật sự có quỷ, cùng nói, lại lo lắng nàng thật là quỷ. Hà đào vội không ngừng hỏi, vậy ngươi theo vào đi sao? Hà liên lắc đầu, không có. Vậy ngươi làm gì nói ngươi lại gặp quỷ A, hà đào mắt trợn trắng. Hà liên tiếp tục nói, ta không theo vào đi, nhưng là, ta ở ngoài bịa rừng mặt. Ngươi biết cái kia ngoài bịa rừng mặt có cái cây đa lớn sao, ta tránh ở thụ mặt sau lặng lẽ xem ra. Sau đó đâu, ngươi thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng, tuyệt đối không có nhìn lầm, chính là Dung Lam. Hà Đào xoay người hướng phó thạch trong lòng ngực toản, ta cái kia đi ai, thật đúng là gặp quỷ A. Sau đó ta sợ tới mức gì cũng không biết, Hà Liên có chút ngượng ngùng mà nói, sau đó thở phào khẩu khí nói, ta tỉnh lại thời điểm người cũng đã ở y ghề quán. Đại phu sao nói? Không gì vấn đề đi. Hà Đào tiến lên sờ sờ Hà liên mặt, này đáng thương hải tử, đã là lần thứ hai bởi vì quỷ tiến y y quán, không biết có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý A Đại phu nói bị kinh hãi bái, cùng lần trước giống nhau, vẫn là cho ta khai hai phó an thần dược. Hà liên bĩu môi nói, lần này còn may mà lầm tám cân đâu, ta ngẫm lại còn có điểm ngượng ngùng, vốn là muốn đi nhà hắn cùng hắn nương cãi nhau. này cùng lâm tám cân lại có gì quan hệ a nga chẳng lẽ là lâm tám cân đưa ngươi đi y y quán không phải bất quá cũng không sai biệt lắm hắn đưa ta trở về sau đó tiểu ca đưa ta đi y y quán ngươi nói gì hà đào đứng thẳng hỏi lâm tám cân đem ngươi đưa về tới là nha ngươi không biết sao hà đào cười như không cười mà liếc phó thạch liếc mắt một cái nói đại hậu viện có việc phó thạch có chút xấu hổ mà cười gượng một tiếng Hà Liên không biết hai người bọn họ phía trước đối thoại, có chút mờ mịt hỏi, cùng đại hậu viện có gì quan hệ a? Không quan hệ. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Nếu không minh cái chúng ta cũng đi tranh cao đường chùa, cho ngươi đi đi đen đuổi gì? Không cần. Hà Liên lắc đầu nói, ta sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta, ta nhìn đến không phải dung lam quỷ hồn, mà là thật sự dung lam, sống sở sở dung lam, sống sở sở dung lam. Hà đào lại lần nữa chui vào phó thạch trong lòng ngực tìm kiếm cảm giác căn toàn. Người này đều đã chết mấy năm, chỗ nào còn có cái gì sống sờ sờ a? Là nha, chính là sống sờ sờ Dung Lam. Ta lúc ấy là bởi vì lập tức thấy rõ ràng Dung Lam mặt, quá sợ hãi, chính là bình tĩnh lại một hồi tưởng. Ta nhớ rõ danh mạch, Dung Lam là có bóng dáng, Hơn nữa nàng đi đường còn phát ra âm thanh. Hà liên hạ định luận, nàng là người sống, không phải quỷ. Người sống, Hà Liên này vừa nói hà đảo trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Nàng nhớ tới nháo quỷ nháo đến lợi hại nhất kia trận Xuân Nha cùng Xuân Mi như là nói qua Dung Bình sẽ bơi lội, hơn nữa du đến đặc biệt hảo. Dung Bình cùng Dung Lam cảm tình như vậy hảo, làm cái gì đều là có đôi có cặp, không đạo lý chỉ có nàng sẽ bơi lội mà Dung Lam sẽ không a Nói không chừng Dung Lam cũng là giống nhau du đến đặc biệt hảo. Dung Lam lúc trước bởi vì không trinh bị hưu hồi Dung Thụ thôn. Dung thị tộc có người nháo muốn đem nàng trong đường, bất quá còn không có tới kịp thống nhất ý kiến đi thực thi, nàng liền chính mình nhảy sông tự sát. Dung Lam có như vậy thanh danh tự sát, người trong thôn đều vội vàng theo chân bọn họ ra phủi sạch quan hệ, sợ liên lụy nhà mình thanh danh, căn bản không ai đi hỗ trợ, nàng lễ tang từ đầu tới đôi đều là Dung Bình một người xử lý. Lúc trước Cao Tăng muốn đi Dung Lam mổ cách làm, trong thôn tất nhiên không một người biết nàng là táng ở đâu. Căn cứ Dung láo tứ ừ. hai vợ chồng theo như lời, chỉ có Dung Bình một người biết. Hà Đào lấy quyền anh trường nói, ta đã biết, Dung Lam lúc trước là giả chết. Hà Liên thực hưng phấn mà nói, đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Giả chết, vẫn luôn đảm đương bối cảnh Hà Hữu Lương cùng phó thạch chăm miệng một lời hỏi. Hà Đào liền đem nàng suy đoán nói, Hà Hữu Lương cùng phó thạch một bên nghe một bên gật đầu. Hà Liên lại cắm một câu, Dung Lam nàng là chạy trốn tới thanh sơn người thôn đi. Hà hữu lương khó hiểu hỏi, ai? Sao lại cùng thanh sơn người nhắc lên quan hệ a? Hà liên nói, ta lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, nàng xuyên chính là thanh sơn người quần áo, ta sẽ không nhìn lầm. Trước kia thanh sơn người tới vận lương thực thời điểm ta đã thấy, bọn họ đều là xuyên cái loại này màu lam quần áo. Hà liên như vậy vừa nói, hà hữu lương cũng nhớ tới một kiện việc lạ, phía trước kim Lão bá tới nhà ta thời điểm. cùng hắn cùng nhau tới người bên trong có cái gọi là thanh thụ, hắn cố ý cùng ta hỏi thăm quá Dung ra. Ta cho rằng hắn cũng là nghe nói chúng ta thôn nháo quỷ sự tình, hiện tại nhớ tới nói, hắn lúc ấy nghe được ta nói lên Dung Bình đã chết thời điểm, kia biểu tình nhưng không lớn như là nghe chuyện xưa. Xem ra, cái kia thanh thụ sở dĩ sẽ hỏi Dung ra, kỳ thật chính là giúp Dung làm tìm hiểu trong nhà tin tức. Hà Đào nói lại nghĩ tới mặt khác vừa ra, ai ta nói Lúc trước cao đường chùa cao tăng không phải đem người dung lam mộ đều cấp lột sao. Còn nói hướng bên trong thả pháp khí gì, mới đem dung lam quỷ hồn cấp ngăn chặn. Hiện tại như vậy xem ra nói, những người đó căn bản đều là đại kẻ lừa đảo A. Hà Liên cũng há to miệng, là nha, bọn họ đem mộ đều đảo, chẳng lẽ liền không phát hiện bên trong là trống không sao. Phó thạch biểu tình cũng trở nên cùng ăn ruồi bỏ giống nhau, hắn chính là cấp cao đường chùa quên không ít dầu mẹ tiền. Chẳng lẽ cũng là bị lửa sao? Hắn nhìn về phía song bảo thai đầu, hai nha đầu bởi vì cạo quá đầu trọc, tóc hiện giờ còn không đến nửa tấp trường. Không đúng, không đúng, liền cùng bộ đội có lính dày dạn, binh lính càn quấy tử giống nhau, hòa thượng bên trong cũng là phân ba bảy loại, có ăn no chờ chết, cũng có thật sự phật hiệu cao thâm, cấp khuê nữ nhóm phê mệnh, cái kia láo hòa thượng, ân, chủ trì đại sư thoạt nhìn chính là thuộc về sau một loại, hắn không có bị lửa Hà Đào cũng nghĩ đến một chỗ đi, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ song bảo thai đầu nhỏ nói, ta đáng thương Đông Chi, đồng Trì Đông Diệp. Hà Hữu Lương lại như mày nói, lúc trước đều nói Thái Thúc Công là bị Dung Lam quỷ hồn cấp kéo đi, nếu là Dung Lam căn bản không chết nói, kia Thái Thúc Công chết. Người suy nghĩ nhiều, mỗi ngày như vậy nhiều người chết, chẳng lẽ mỗi một cái đều thế nào cũng phải là có nhân tố bên ngoài à, khả năng Thái Thúc Công chính là không cẩn thận rơi vào trong nước. Bất quá vừa vận ở cái kia địa điểm hà đào đầu tiên là chẳng hề để ý mà nói, nói đến một nửa nàng lại ngừng lại, nhữ nhữ mày nói, nói thật, ta cũng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, chính là cụ thể là gì ta lại không thể nói tới. Dung Lam chết giả, thái thúc công rơi xuống nước, Dung Bình rơi xuống nước, thì bà tử rơi xuống nước, là bà cốt đột tử. Nay quá vừa khéo, nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau là không có khả năng, chỉ có một đáp án. Đó chính là nhân vi Nhân vi Hà hữu lương hỏi lại Ngươi là nói Thái thúc công Dung Bình Thì bà tử La bà cốt đều là bị người cấp Lập tức bốn cái không có liên quan người trước sau chết đi Trừ phi trong thôn ra biến thái sát nhân cuồng Hà đào dùng mình một cái Vội vàng phủ nhận chính mình suy đoán Có thể là ta suy nghĩ nhiều Lần này tử nghe nói Dung Lam là chết giả chạy trốn Cho nên liền Hà liên cũng nói Ta cũng cảm thấy đại tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Hà đào nói, được rồi, được rồi, là ta suy nghĩ nhiều, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Hà liên cười con con đầu gối nói, được rồi, nô tỷ này liền đi. Hà hữu lương cùng phó thạch lâm vào châm tư, bọn họ đều cảm thấy hà đào câu kia nhiều như vậy trùng hợp ghé vào cùng nhau là không có khả năng rất có đạo lý. Bất qua phó thạch tưởng chính là đến nhiều mua vài người giữ nhà hộ viện, chắc chẽ bảo hộ người nhà bình an. mà Hà Hữu Lương lại ở không ngừng khai quật kia đoạn thời gian sở hữu trung hợp. Dung Bình chết bản thân chính là cái trung hợp, vừa lúc ở Thái Thúc Công đầu thất buổi tối, chết đuối ở Thái Thúc Công chết đuối địa phương. Chứ bỏ xảy ra chuyện địa điểm tương đồng ngoại, Dung Bình cùng Thái Thúc Công chi gian duy nhất liên hệ chính là, Dung ra vừa lúc ở Thái Thúc Công mỗi ngày lệ thường tản bộ trên đường. Nói cách khác, nếu hai người bọn họ đều không phải bình thường tử vong nói, Thái Thúc Công cùng Dung Bình rất có khả năng là bị cùng cá nhân làm hại. Hung thủ đầu tiên là hại Thái Thúc Công, có lẽ là cảm thấy Dung Bình khả năng nhìn đến sự phát trải qua, cho nên đem nàng cũng giết. Như vậy người này vì sao yếu hại Thái Thúc Công đâu? Thái Thúc Công kẻ thủ. Hà hữu lương chơi giống ruột tư mà tưởng, lại một cái cũng không nghĩ ra được. Dung Thụ thôn già trẻ lớn bé mỗi người đều tôn kính Thái Thúc Công, sao khả năng có người sẽ hận hắn? vậy trước vứt bỏ thái thúc công sự tình xem dung bình cùng hỉ bà tử này hai người chi gian ân đoán là mọi người đều biết hỉ bà tử lắm muộn bố trí dung lao tứ hai vợ chồng là ngốc tử phu thê loại này việc nhỏ liền không nói quan trọng nhất chính là nàng là làm hại dung lam tự sát dung bình gà không ra đầu sỏ gây tội như vậy có ai là đã hận dung bình lại hận hỉ bà tử đâu hỉ bà tử nói phòng trừng trừ bỏ chính hắn người nhà không một cái thích nàng Mà Dung Bình cùng người trong thôn tiếp xúc không nhiều lắm, ai cùng nàng quan hệ không tốt, thật đúng là không ai biết được, nhưng là, mọi người đều biết Dung Bình hai chị em với ai hảo. Các nàng hai chính là bởi vì cùng hàng xóm Cao Quả Phụ quan hệ không tồi, mới có thể ở ngay từ đầu bị hỉ bà tử nói đông nói tây. Cao Quả Phụ Cao Quả Phụ ra ở tại rừng Trúc Biên, cách Dung Bình ra liền một cái rừng cây nhỏ, Hà Liên hôm nay nhìn đến Dung làm cái thứ nhất địa phương chính là rừng Trúc Biên. Sau đó nàng xuyên qua rừng cây nhỏ về nhà Nói cách khác, cao quả phụ có lẽ là biết dùng làm chết giả sự tình Hà hữu lương như mày, cao quả phụ cùng gì có điển, gì có đống đều có một chân Hà liên chính là bởi vì nhìn đến gì có điển cùng cao quả phụ sự tình mới có thể bị gì có điển hù dọa Không đúng Hà hữu lương hai mắt trợn lên, không thích hợp, quá không thích hợp Lúc trước hắn liền cảm thấy gì có điền cùng cao quả phụ làm ở bên nhau đại gia dự kiến, hiện giờ lại đem này đó sâu lên tới xem nói, liền càng thêm cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau nhất định nguyên nhân khác. Trùng hợp Dì có điền ở nháo quỷ sự kiện tham dự trùng hợp quá nhiều. Thái thúc công qua đời trước một ngày đi qua Hà Gia, gian dậy quá hắn cùng dì có đống, la bà cốt chết thời điểm dì có điền một người ở bên người nàng. Hắn còn cùng một cái khác người chết dung bình bằng hữu cao quả phụ quan hệ mật thiết. Hà hữu lương cảm thấy chuyện này căn bản chính là một cuộn chỉ dối, như thế nào cũng lý không ra cái manh mối tới. Tiểu đệ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn những cái đó có không, hà đào đẩy đẩy hà hữu lương, trêu đùa, ta nhưng đến chúc mừng ngươi, ngươi nhạc mẫu đại nhân hôm nay tới cùng ta nói, muốn cho ngươi ở áo đại tang đem hỷ sự làm đâu. Hà hữu lương trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Có chút mờ mịt mà nhìn về phía Hà Đào, Hà Đào lại lặp lại một lần, "Ngươi nhạc mẫu đại nhân muốn cho ngươi ở áo đại tang đem ngươi tức phụ cưới trở về." Hà Hữu Lương lúc này mới đem kia đôi lung tung rối loạn sự tình dứt bỏ rồi, giống như tới nổi lên xuân nha bị hỉ phục ánh mặt đỏ trứng cảnh tượng, sờ sờ đầu không tự chủ được mà hắc hắc mà nở nụ cười. Chương 173 Mùa hè 13. Nói trương đại hoa cho rằng cháu trai đã bị Hà Đào nhận nuôi. Trong lòng không có vướng bận, mỗi ngày ở nhà thành thành thật thật mà trợ giúp bà bà tiểu trần thị liệu lý việc nhà, ngày hôm sau buổi chiều rối danh mới đi ra ra môn, tìm được ngày xưa giao hảo tức phụ tử liêu chuyện nhà. kia tức phụ tử há mồm liền nói nổi lên gần nhất hai ngày trong thôn hai kiện đại sự, nàng nói lên hà đào liền vẻ mặt xem thường bộ dáng, miệng từ biệt nói. Liền cùng người khác không hoài quá hải tử dường như, nghe nói mới hai tháng đâu. ai có mang không được chờ đầy 3 tháng mới ra bên ngoài nói a liền nhà bọn họ khinh cuồng cũng không sợ gió lớn chết đầu lưỡi đảo thời điểm thai không ngồi ổn nháo chê cười còn nơi nơi cùng người ta nói nàng phải có nhi tử cũng không sợ tái sinh cái bồi tiền hóa muốn ta nói a hai người bọn họ khẩu tử đều là không phúc phận liền tính xoay mệnh lại như thế nào nhiều nhất là không hại người chính là a vẫn là so ra kem chúng ta người như vậy Nói không chừng mệnh chính là không có nhi tử mệnh, còn không bằng ngoan ngoãn mà nhận nuôi cái kia hoa. Ta xem kia hài tử tuy rằng gây điểm, chính là bộ dáng còn tính đoan chính, cũng không đến ký sự tuổi tác, bọn họ lại trướng mắt, này còn không phải là tiện nghi dung lão thứ hai vợ chồng. Trương Đại Hoa vừa nghe đến nàng nói hà đảo mang thai liền cảm thấy sự tình ra lệ lạng, nghe được mặt sau chính mình kỳ thật cũng đoán được, chính là vẫn là chưa từ bỏ ý định, tâm tồn may mắn mà xác nhận. Ý gì à? Cái kia hoa hoa là sao hồi sự a Việc này ngươi cũng không biết. Mấy ngày trước à, hơn phân nửa đêm, kia tức phụ tử đem phía trước nửa đêm phát sinh sự tình nói. Trương đại hoa như là bị sét đánh dường như, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chửi ầm lên lên, sao có thể dung lão tứ ra a Lý chính này không phải hại nhân ra hại tử sao? Kia chính là nàng thân cháu trai, láo trương gia cuối cùng một giọt huyết mạch a kia tức phụ tử cũng là dung thị nhất tộc nàng chính mình sinh ba cái nam hoa đều không đến 5 tuổi lại nói tiếp cũng là ở quá kế người được chọn bên trong lý chính dùng cái kia lai lịch không rõ hải tử giải cái này cục nàng là đánh tâm nhãn cảm thấy lý chính việc này làm tốt lắm nghe được trương đại hoa như vậy nói nàng liền không cao hứng ném ra trương đại hoa tay nói lời này sao nói ai hại hắn nhà hắn người đều không cần hắn tùy tiện liền như vậy một ném Lý chính hắn lao nhân ra chính là cấp kia hoa hoa tìm điều sinh lộ đâu. Trương Đại Hoa cũng không để ý tới nàng, đứng lên hướng trong nhà đi đến, đi rồi vài bước nàng có xoay người, trực tiếp hướng dung lão tứ ra phương hướng đi. Nàng nghĩ thầm, gì có đống vốn dĩ liền không để bụng trương kế chết sống, trở về nói với hắn cũng là nói vô ích, còn không bằng tiền trảm hậu tấu, đi trước đem trương kế mang về nhà đi, công công, bà bà đều là mềm lòng người. Hơn nữa nàng trong tay còn méo 10 lượng bạc, đến lúc đó hảo ngôn hảo ngữ hảo hảo mà cầu một cầu nhị lao, bọn họ nhất định sẽ đồng ý đem Trương Kế Dương ở Hà ra. Chỉ cần cha mẹ chồng lên tiếng, gì có đống cũng liền không lời nói hảo thuyết. Trương Đại Hoa bước đi nhanh tử, dưới chân sinh phong, 15 phút không đến liền đi tới thôn đuôi rừng Trúc Biên, hảo xảo bất xảo mà nàng vừa lúc thấy được gì có đống. Trương Đại Hoa thấy gì có đống đứng ở cao quả phụ trước cửa cư nhiên một kia cũng không nghĩ nhiều, ngược lại chính mình trong lòng trộn cho... dạ, cho rằng gì có đống là ở chỗ này chờ nàng, không cho hắn đi rung láo tứ ra xem chương kế. Nàng vâng vâng dạ dạ mà gọi một tiếng, hắn cha, gì có đống là đang muốn gõ cửa, nghe được tức phụ một tiếng gọi, tức khắc cả người đều cứng lại rồi, Trương Đại Hoa tự tin không đủ ở hắn nghe tới lại là thương tâm muốn chết, hắn trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm. Xong rồi, cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Ngay từ đầu chỉ là đồ mới mẻ. Hắn từ cách vách thôn một cái bệnh chốc đầu chỗ đó nghe nói cao quả phụ ở trên giường là như thế nào như thế nào mà, trong lòng không chịu nổi liền bò cao quả phụ tường. Ngay từ đầu cao quả phụ còn liều chết không từ, hắn một lòng tưởng nếm thử cái gọi là tư vị, ra mặt dày lại nhiều lần mà tới thông đồng, cao quả phụ lúc này mới từ hắn. Nếm đến tư vị về sau. hắn cảm thấy chính mình kia mấy năm phu thê sinh hoạt đều bẹt qua cùng đa dạng trồng chất cao quả phụ so sánh với trương đại hoa chính là khối phá đầu gỗ rất giả người dường như hắn dính vào liền giới không xong một mặt mà trầm mê trong đó khi đó vừa vận đại chu thị tê liệt quản không được trương đại hoa hắn biên giả nổi lên hảo trượng phu làm trương đại hoa ba ngày hai đầu mà về nhà mẹ để chiếu cố bị bệnh cha mẹ mà hắn cũng mừng rỡ có cái này nhàn rỗi cùng cao quả phụ điên loan đảo phượng kỳ khoái hoạn. Vì có thể lâu dài mà hưởng thụ này thực cốt tư vị, hắn thậm chí còn một lần từng có muốn đem Trương Đại Hoa hưu rất sửa cưới cao quả phụ ý niệm. Bất quá này ý niệm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, từ hắn phát hiện luôn miệng nói chờ cùng hắn làm chính đầu phu thê, không hề cùng khác nhân tình liên lụy cao quả phụ gạt hắn trộm sẽ người khác sau, hưu thê lại cưới ý niệm liền lập tức không có. Trương Đại Hoa tuy rằng là cái đầu gỗ, chính là cái này đầu gỗ lại sẽ không cho hắn đội non xanh cũng sẽ không hống hắn hỗ trợ viết tờ giấy nhỏ hẹn hò người khác hiện giờ hắn liền đem cao quả phụ trở thành là cái tiêu khiển hứng thú tới liền tới thấy thượng một mặt cái khác thời điểm sao nên quá ngày mấy liền như thế nào quá từ trương gia bà tử qua đời đến đại chu thị mất này hơn một tháng hắn cơ hồ là thời thời khắc khắc đều cùng trương đại hoa ở bên nhau căn bản không được nhàn rỗi hơn nữa lại đang ở hiếu kỳ tới rồi buổi tối cũng là không thể hành phu thêm việc. Hắn khoáng hơn một tháng, trong lòng đã sớm táo đến không được, lúc này mới thừa dịp Trương Đại Hoa ra cửa thời điểm chạy tới, ai biết đã bị Trương Đại Hoa bắt được vừa vận A Làm sao? Dì có đống tròng mắt quay tròn mà chuyển, trong lúc nhất thời cái gì chủ ý cũng không nghĩ ra được, hắn dứt khoát đem tâm một hành, nếu phía trước bị Hà Hữu Lương phát hiện quá, Trương Đại Hoa có thể phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn nghĩ thầm, Đã biết lại có thể như thế nào. Hiện giờ trương gia hai lão đã chết, đồng ruộng cũng không có, chẳng lẽ không chỗ nào dựa vào trương đại hoa còn có thể cùng hắn nháo hòa ly sao? Xem ở nhi tử minh ca nhi trên mặt, trương đại hoa cũng sẽ không đem việc này thọc ra tới làm đến mọi người đều biết, nói không chừng còn sẽ nén giận. Liên tính nháo hòa ly hắn cũng không sợ, nói không chừng ly cái này bà thím giả, còn có thể cưới cái nũng nịu tiểu biểu ngồi đâu. nhớ tới hà hoa ra gả không ra tiểu khuê nữ chu vừa ý cái kiếp như hoa như ngọc khuôn mặt nhiều câu nhân nột cũng chính là hà Hữu lương kiêm ngốc tử mới không muốn cưới như vậy nghĩ gì có đống chậm rãi chuyển qua thân mình hỏi một câu người đều đã biết trương đại tiêu Tôn trước giữ chặt hắn tay nói đã biết cha hắn ta thật là không yên lòng kế ca nhi hà đào gia liền tính bọn họ hai vợ chồng tuy rằng mệnh lệnh nhưng là tâm địa còn tính hảo chính là dung láo tứ gia ai nhà hắn như vậy tà môn ta lo lắng kê ca nhi sống không được tới a nghe được trương đại hoa nói cùng hắn lo lắng một chút quan hệ đều không có di có đống thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn từ trước đến nay chính là một bụng như ma trước quỷ bằng vào này ngắn ngủn nói mấy câu liền đem sự tình đoàn cái thất thất bát bát biết trương đại hoa là vì cái gì mà đến hắn trong lòng vui vẻ lại chạy nhanh bày ra một bộ tức giận sắc mặt hỏi vậy ngươi tưởng như thế nào ta vẫn là đem kế ca nhi mang về nhà dưỡng đi Gì có đống huy khai trương đại hoa tay nói ta xem ngươi đầu góc hồ đồ liền biết ngươi sẽ bộ dáng này ta mới chuyên môn tại đây chờ ngươi đâu ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần a không có khả năng dung láo tứ ra sao dung thị tộc mỗi năm còn cho bọn hắn mấy trăm cân lương thực đâu chẳng lẽ còn dưỡng không sống một cái hoa hoa ngươi không biết nhà chúng ta hiện tại đều mượn lương thực sinh hoạt sao Chính là, đừng nói nữa, cùng ta về nhà đi, dì có đống kéo trương đại hoa cánh tay tốn nàng hướng ra đi. Trương đại hoa đau khổ cầu xin nói, cha hắn, ta đây, ta liền đi xem một cái kê ca nhi, liền nhìn xem, ta không mang theo hắn trở về. Dì có đống bốn dĩ trong lòng liền chột dạ, trương đại hoa lại nói không mang theo trương kê trở về, hắn liền liền đồng ý, bất quá hắn luôn mãi giận dò, làm trương đại hoa không chuẩn đèm trương kế lai lịch nói ra đi. Hù dọa nàng nói, ngươi nếu là nói ra đi, hà đào bọn họ liền biết là ai đem hải tử ném nhà bọn họ, ngươi ngẫm lại võ tú linh, hà đào gia chính là dưỡng rất nhiều tay đấm, chọc mau bọn họ nói ngươi cùng ta đều đừng nghĩ hảo quá. Trương Đại Hoa đồng ý, hắn lúc này mới mang theo nàng hướng dung Lão tứ ra đi. Dung Lão tứ ra không có sân, lẻ loi bốn gian gạch một phòng kiến ở sông nhỏ biên, cửa sổ cửa mở ra thời điểm, cách đến thật xa là có thể nhìn đến trong phòng tình cảnh. dì có đống lôi kéo trương đại hoa một xuyên ra rừng cây nhỏ liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở dưới mái hiên đậu trương cây dung láo tứ hai vợ chồng trương đại hoa đang muốn ra tiếng thời điểm dì có đống thấy được một mặt màu lam bóng dáng hắn cho rằng dung ra có người khác ở chạy nhanh bưng kín trương đại hoa miệng dung thị nhất tộc người tới xem bọn họ không hiếm lạ bởi vì tộc trưởng lên tiếng làm dung thị nhất tộc mỗi nhà luân đi hỗ trợ bọn họ chiếu cố con nối dòng dung vại chính là hai người bọn họ tới liền kỳ quái, người có tâm tưởng tượng là có thể đoán được sự tình mạng nguồn. Hắn đang muốn cùng Trương Đại Hoa nói hôm nay thời cơ không đúng, ngày mai lại đến thời điểm, Trương Đại Hoa đột nhiên liều mạng mà cào hắn tay, như là điên rồi giống nhau, hắn cho rằng Trương Đại Hoa đổi ý không nghe lời hắn, kéo hắn liền trở về đi, Trương Đại Hoa không ngừng giấy giụa, gì có đống phí sức của chín châu hai hổ mới đem nàng kéo ra rừng cây nhỏ, ra cánh rừng. hắn đổ ập xuống liền mắng ngươi làm gì ước gì người khác biết ta trương đại hoa lại đánh run run nói rung rung rung lam gì trương đại hoa đã liền lời nói đều nói không rõ liều mạng mà nuốt mấy khẩu nước miếng sau mới nói câu ta ta nhìn đến rung lam đứng ở khung cửa kia nhìn kế ca nhi trương đại hoa sợ đến muốn chết lo lắng cháu trai an nguy muốn đi cứu hắn lại sợ chính mình đi cũng bị ác quỷ quân lên hại chính mình thân nhi tử. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định A, gì có đống cho rằng nàng là ở tìm lý do, vẫn là tưởng đem trương kế mang về Hà Gia, kéo nàng lại hướng rừng cây nhỏ đi. Trương Đại Hoa liều chết không tử, bất đắc dĩ nam nữ chi gian sức lực kém quá xa, cuối cùng vẫn là bị gì có đống kéo vào rừng cây nhỏ. Trương Đại Hoa biết gì có đống tính tình, không dám lại cùng hắn ngoan cố, hạ giọng nói, cha hắn, ta thật sự không nói bữa Ta sắc thật là nhìn đến Dung Lam. Người cơm miệng, dì có đống quát lớn nói, ban ngày ban mặt từ đâu ra quỷ, ta xem là ngươi trong lòng có quỷ tài là. Trương Đại Hoa không có cách nào, lại không thể tiếp tục cùng hắn cãi cọ, muốn chính mình một người đi thôi, lại lo lắng gì có đống an nguy, lưu lại đi, lại sợ hai người đều bị quỷ cấp cuốn lên, liền như vậy rồi dám bị dì có đống kéo dài tới rừng cây nhỏ xuất khẩu. Quả nhiên, nàng lại thấy được Dung Lam. Cái kia đã chết mấy năm. Dung Lam đang đứng đỡ khung cửa, dò ra nửa cái đầu, vẻ mặt chuyên chú mà nhìn dưới mái hiên. Dung lao tứ hai vợ chồng cùng trương kế chơi đùa. Nàng cảm giác được gì có đống nhéo tay nàng hung hăng mà buộc chặt. Biết gì có đống cũng thấy được. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, gì có đống chồng mắt đều mau trường ra tới, miệng lớn lên lao đại, như là muốn thét chói thai lại phát không ra thanh âm bộ dáng. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên làm sao thời điểm, gì có đống tay thoáng lòng một ít. Lôi kéo nàng sau này lui lại mấy bước, tránh ở một viên đại thụ mặt sau. Trưng 174 mùa hè, 14. Nam nhân là gan phổ biến so nữ nhân đại, gì có đống ngay từ đầu nhìn đến Dung lam sắc thật là bị dọa đến hồn phi phách tán, chính là, qua vài giây sau hắn liền phát hiện Dung lam bóng dáng. Quỷ từ đâu ra bóng dáng A? Này rõ ràng chính là người sống A. Hú hổ, gì có đống người này là không thế nào tin quỷ thần. Nếu thật sự có quỷ nói, vì sao hắn kêu ủng mạng khuê nữ chưa từng có nhập quá hắn mộng kêu hoan đâu? Chân tướng vẫn là bị hà đào trong lúc vô ý một câu cấp vạch trần. Nếu có thần nói, vì sao hại hắn khuê nữ đại chu thị không có được đến báo ứng? Ngược lại là bị gì có điền sự tình cấp khí tê liệt? Lại lần nữa xác nhận dung lam là có bóng dáng sau, hắn cũng không biết là chính mình là nghĩ như thế nào, không có tiến lên đi chứng thực chính mình phỏng đoán, cũng không có lặng lẽ rời đi. Mà là lôi kéo Trương Đại Hoa núp vào. Hắn cùng Cao Quả Phụ Hảo đã hơn một năm, hai người ở bên nhau thời điểm trừ bỏ làm chuyện đó cũng sẽ liêu điểm khác. Đối với Dung gia hai chị em cùng Cao Quả Phụ chi gian tình nghĩa vẫn là có điều hiểu biết. Cao Quả Phụ nhị gà gà đến Dung Thụ Thôn, nàng chính mình không có hài tử, cùng con riêng Trương Nhị cầu lại trời sinh bắt tự không đối một ngày có thể xảo ba lần. Một khang tình thương của mẹ không chỗ phát tiết vừa vặn cách vách Dung gia có hai cái tiểu nha đầu. Cha mẹ lại là ngu si ngu rốt người, nàng nhìn Dung Lam hai chị em đáng thương, cũng không có việc gì mà cũng sẽ đi Dung ra hỗ trợ chăm sóc các nàng. Thường xuyên qua lại, Cao Quả Phụ biến thành Dung Lam hai chị em trừ bỏ cha mẹ bên ngoài thân cận nhất người. Cao Quả Phụ lại lần nữa thủ tiết, đã trải qua về nhà mẹ để bị huynh tẩu đuổi ra môn, sau đó đi gia đình giàu có làm hạ nhân, kiếm đủ bạc sau trở lại Dung Thụ Thôn tiếp tục thủ tiết. Cho dù Cao Quả Phụ thanh danh hỗn độn bị mọi người sở khinh thường, Dung Lam hai chị em đối mặt nàng khi cũng không thay đổi mảy may, vẫn như cũ đem nàng coi như thân nhân đối đãi, cũng là đúng là nguyên nhân này, Dung Lam hai chị em mới có thể bị hỉ bà tử nói ra nói vào. Năm trước nháo quỷ nháo đến lợi hại nhất thời điểm, Di có đống còn nói dỡn hỏi qua Cao Quả Phụ, Dung Lam hai chị em sinh thời cùng nàng quan hệ không tồi, hỏi nàng nhưng không lo lắng các nàng trở về tìm nàng nói chuyện hiếm. Muốn hay không hắn mỗi đêm đi lên bồi nàng? Cao quả phụ lúc ấy là như vậy trả lời, quỷ. Thật là cười chết người, bọn họ liền dung lam sống hay chết cũng không biết, liền nói nàng quỷ hồn tắc quái. Những lời này tuy rằng kỳ quái, nhưng là lúc ấy hắn căn bản không nghĩ nhiều, hiện giờ nhớ tới nói, minh có lẽ nàng căn bản chính là biết nội tình. Nói đến dung bình khi chết, cao quả phụ thần sắc cũng thực không bình thường, không giống như là bi thương. Ngược lại một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, còn có chút hưa ấy nấy. Gì có đống lại nhớ tới, cũng là dung bình chết chìm truyền ra tới cái kia buổi tối, cao quả phụ năn nỉ hắn viết rất nhiều tự. Cái gì một ngày mười hai cái canh giờ, bờ sông cây đa hạ, buổi tối buổi sáng, cũng có cái gì phu thê bình thê tỉ tỉ mội mội linh tinh, tóm lại cái gì đều có, nhìn như lại đều không có cái gì liên hệ. Hắn lúc ấy hỏi nàng viết này đó làm gì? Cao quả phụ cười nói chính là muốn nhìn một chút hắn viết chữ, cảm thấy có thể hiểu biết chữ nghĩa nam nhân lợi hại. Khi đó hắn cùng cao quả phụ đúng là tình trạng ý thiếp thời điểm, hắn hưng phấn mà viết một đồng lớn, có cao quả phụ làm hắn viết, cũng có chính hắn nhớ rõ thơ tử. Cũng là vì hắn viết mấy thứ này, hắn mới phát hiện cao quả phụ còn cùng người khác có thông đồng. Tự viết tốt ngày thứ ba, hắn ban ngày tới tìm nàng, nàng lại ra cửa mua đồ vật đi. Khi đó đúng là nháo quỷ nghe đồn truyền đến chính lợi hại, Trương Đại Hoa không có về nhà mẹ đẻ, hắn khó được có cơ hội ra tới một lần, không nghĩ bất lực trở về, dứt khoát liền lưu tại nơi đó chờ cao quả phụ trở về. Một người chờ đến nhàm chán, hắn nhớ tới gì có điển mỗi ngày ở nhà đọc sách viết chữ bộ dáng, cũng cầm lấy bút tưởng trang trang học vấn người. Nhớ trước đây, hắn cũng là đi qua học đường, đáng tiếc thái thúc công nói hắn không tiên phú. Hắn đọc xong học vỡ lòng mấy quyển thư liền không lại đi. Bất quá điểm này mực nước hống hống không kiến thức thôn phụ vẫn là dư giả. Hắn nhớ tới cao quả phụ bồi hắn viết chữ khi biểu tình, tự mình liền vui vẻ lên, một chương tiếp một chương mà viết lên, giấy dùng xong rồi hắn liền đi phiên ngăn tụ tìm. Chính hắn này vừa lật liền nhảy ra chính mình phía trước viết đồ vật, hắn ngay từ đầu còn rất đắc ý, này bà nương thật đúng là đem hắn để ở trong lòng, liền hắn tùy tiện viết đồ vật đều tồn xuống dưới. Chính là hắn không cao hứng bao lâu, hắn đem kia tờ giấy triển khai sau, phát hiện mặt trên có chút tự hình dạng rất kỳ quái, từng nét bút đều thực thô, như là có người ở mặt trên lại đồ vài tầng mực nước giống nhau. kia mấy chữ phân biệt là bờ sông cây đa hạ, giờ dầu. Hắn lúc ấy liền nghỉ ngơi muốn hưu thê lại cưới tâm tư, đương nhiên, hắn cũng không có đi theo cao quả phụ chứng thực cái gì. Hắn nghĩ còn không phải là cái ngoạn ý như sao, lão tử tùy tiện chơi chơi. Hà tất phí như vậy nhiều tâm tư, gì có đống lại nhớ tới, kia về sau cao quả phụ như là đã phát tài giống nhau, quần áo trang điểm đều so trước kia càng tính xảo, chiêu đại hắn rượu nhạt cấp bậc lên rồi, cũng sẽ không quanh co lòng vòng hỏi hắn đòi tiền hoa. Hắn cho rằng cao quả phụ là thông đồng kẻ có tiền, trong lòng thập phần không thoải mái, nhưng là nghĩ lại một nghiệm, cái kêu kẻ có tiền mới thật đủ vương bác, hắn ra bạc cấp cao quả phụ dùng. chính là cao quả phụ lại dùng lấy bút bạc trang điểm chính mình sau đó tới hầu hạ hắn gì có đống cao quả phụ thân mình mẫn cảm cả người làn ra từ trước đến nay là một véo một cái dấu vết phát hiện nàng bỏ tường sau hắn còn lưu tâm quá cao quả phụ trên người không có bất luận cái gì người khác lưu lại dấu vết hắn lúc ấy còn tưởng cái kia vương bắt thật đủ túng, nói không chừng là bảy tám chục tuổi không còn dùng được cũng chính là tiêu tiền xem nữ nhân đi hắn liền đối cao quả phụ lui nhiệt độ cao quả phụ cũng phát hiện hắn biến hóa không chỉ có không có mượn cơ hội xa cách hắn ngược lại đau khổ truy vấn hắn là vì cái gì nguyên nhân lại vẫn luôn hỏi hắn khi nào mới có thể cưới nàng hắn cho rằng cao quả phụ treo hắn chính là vì hắn tuổi trẻ thân thể cái kia vương bắt có tiền có thể thỏa mãn cao quả phụ tiền tài chính là tại đây một phương diện lại là thỏa mãn không được nàng hiện giờ lại nghĩ đến nói này trung gian khẳng định là có gì lệch lạc Dì có đống đau khổ suy tư, hắn nhớ tới chính mình lúc trước viết những cái đó tự, không chỉ có là có bờ sông cây đa hạ, giờ dầu, còn có nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, bắt người tiền tài, thay người bảo mật. Tờ giấy, bạc. Dì có đống đột nhiên nở nụ cười, xem ra cao quả phụ sắc thật là đã phát bút tiền của phi nghĩa A, bất quá không phải ân chủ cấp thường bạc, mà là nàng đã biết người khác bí mật làm tiền được đến. Cao quả phụ biết Dung Lam không có chết, đây là bí mật thứ nhất, như vậy mặt sau Thái Thúc Công, Dung Bình, thì bà tử chết liền đều cùng oan hồn lấy mạng không có quan hệ. Kia tờ giấy là viết ở Dung Bình sau khi chết. Di có đống biết chính mình phát hiện một cái thiên đại bí mật, cao quả phụ khẳng định biết hung thủ là ai, cái này hung thủ có thể biết chữ, còn có gia tư pha phong. Cũng không đúng à, nếu người kia có thể đem Dung Bình giết. Vì sao muốn lưu lại cao quả phụ cái này chứng nhân đâu? Sắt một cái cùng sắt hai cái có gì khác nhau? Dì có đống lâm vào kéo thơ lột kén trinh thám giữa, trốn đến thụ sau liền thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mặt đất, trong mắt đều cũng không núp ních. Trương Đại Hoa ngay từ đầu cho rằng hắn là bị dọa, chính là thời gian dài, nàng liền bắt đầu lo lắng hắn có phải hay không bị dọa choáng váng, hoặc là hồn bị câu đi rồi. Hắn cha, Trương Đại Hoa trắng lá gan nhẹ nhàng đẩy đẩy dì có đống, Di có đống ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại lướt qua nàng bả vai nhìn về phía Dung quê quán phương hướng. Dung Lam chết giả nguyên nhân, hắn cũng thực mau liền đoán ra tới, chính là vấn đề là nàng thật vất vả chạy ra sinh thiên, vì sao lại phải về đến Dung thụ thôn đâu. Là bởi vì biết được Dung bình qua đời. Kia cũng là năm trước cuối năm sự tình, vì sao sớm không trở lại, ngược lại chờ tới bây giờ đâu. Di có đống trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, muốn biết cao quả phụ bí mật. Có lẽ Dung Lam chính là trong đó mấu chốt. Trương Đại Hoa thấy hắn không nói lời nào, ngược lại thẳng ngơ ngác mà nhìn về phía Dung ra phương hướng, lại nhịn không được đẩy đẩy hắn, cha hắn, ngươi đây là sao, đừng làm ta sợ. Hư, <cười> trước đừng nói chuyện, gì có đống lấy lại tinh thần, lôi kéo Trương Đại Hoa trở về đi, ra rừng cây sau hắn mới nhỏ giọng cùng Trương Đại Hoa nói, ta nhìn đến sự tình, ngươi ngàn vạn đường ra bên ngoài nói, nơi này đồ vật quá phức tạp, Nói ra đi ta lo lắng hai ta đều sẽ xảy ra chuyện. Sớm như vậy đem Dung Lam sự tình nói ra đi, rút dây động rừng, ngược lại bất lợi với hắn mặt sau hành động. Hắn cần thiết đem cao quả phụ bí mật biết rõ ràng, thứ tốt nên ai gặp thì có phần, huống chi là bạc tốt như vậy đồ vật. Trương Đại Hoa vẫn như cũ cho rằng Dung Lam là quỷ, cái cọ nói, chính là, không nói nói, Dung Lam quỷ hồn còn sẽ quay pha a Gì có đống trứng mắt. Lời nói của ta ngươi không nghe xong A. Chính là, ta sợ hai A, hơn nữa, kế ca nhi. Gì có đống không kiên nhẫn nói, sợ hãi cũng đừng ra tới lung lay, về nhà đợi đi. Ngươi không cùng ta trở về A. Làm ngươi trở về liền trở về, từ đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, gì có đống dơ tay làm bộ muốn phiến nàng. trương đại hoa rụt rụt cổ, hành, ta đã biết, ta đây liền trở về, kia gì, cha hắn. Ngươi nhưng cẩn thận một chút ta. Dì có đống gật gật đầu, này bà nương xuẩn là xuẩn chút, cũng xác thật là một chút thú vị đều không có, nhưng là thắng ở nàng đủ nghe lời, hơn nữa, trong lòng tất cả đều là hán. Trương đại hoa đi rồi, dì có đống liền lại trốn trở về trong rừng cây, chịu đựng con mũi quấy rầy vẫn không nhúc nhích mà quan sát đến rung ra động tĩnh. Qua không bao lâu, thái dương tây trầm, ánh trăng bỏ lên trên ngọn cây, liền ở dì có đống tưởng từ bỏ thời điểm. một nữ nhân thong rong ra đi ra xem thân hình nói hẳn là dung lam không thể nghi ngờ dì có đống đi theo dung lam sau lưng nhìn nàng tới rồi cao quả phụ trước ra môn nàng nhìn chung quanh một phen sau nhẹ nhàng gõ vang lên môn dì có đống một suy nghĩ vòng vòng lớn đi tới cao quả phụ ra hậu viện chân tương hạ sau đó vừa lật phiên vào trong viện hắn lặng lẽ tránh ở cao quả phụ đãi khách phòng cửa sổ phía dưới chỉ chốc lát sau Hắn nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân cùng với hai nữ nhân nói chuyện thanh âm, trong đó một cái hắn rất quen thuộc là Cao quả phụ, một cái khác hẳn là chính là Dung Lam. Dung Lam thanh âm có chút khàn khàn, nói chuyện vừa nhanh vừa vội. A Mất tỷ, ta biết ngươi chưa nói lời nói thật, ngươi liền nói cho đi, cái trai rốt cuộc là sao chết? Ta đã nói rồi, người trong thôn đều biết, ngươi muội muội là chết đuối. Cao quả phụ thanh âm nguyên bản là lại kiều lại nhu, hiện tại lại có chút bé nhọn. Không có khả năng, người khác không biết người còn không biết, cái chai bơi lội so với ta còn du đến hảo, đừng nói là trước ra môn hà, chính là trong núi hồ nước nàng đều dám tiềm đi xuống bắt cá, sao khả năng chết đuối? Ngươi hỏi ta, ta theo như ngươi nói, ngươi lại không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì nha? A mất tỉ, Dung Lam gọi một tiếng, tiếp theo lại là bùn một tiếng. Ngươi lên, ngươi quỷ ta làm gì nha? Mau đứng lên. A mất tỉ. ngươi liền nói cho ta đi. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi nói thật ra vẫn là lời nói dối, ta còn là phân biệt đến ra tới. Ta cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho ta đi. Trong phòng trầm mặc một trận, gì có đống rán ở trên mặt tường dựng lên lỗ thai, trong lòng đi theo cũng ở suốt ruột, nghị thầm nói, ngươi nhưng thật ra nói à. Một lát sau, cao quả phụ mở miệng, nếu ta nói cho ngươi, cái trai là bị người hại chết. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao và quả. Dung Lam thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, rốt cuộc là ai hại cái chai. Di có điển. Di có đống cùng trong phòng Dung Lam đồng thời kêu một tiếng gì. mươi 175 mùa hè, 15. Di có đống che khẩn miệng gión ra gión rén mà đi tới góc tường chỗ, hắn vừa mới đem chính mình tặng hảo, hắn vừa rồi vị trí kia phiến cửa sổ đã bị đột nhiên đẩy ra. Cao quả phụ cùng Dung Lam đồng thời nô đầu ra, khắp nơi nhìn xung quanh. Dung Lam nói câu. Không ai, phòng chừng là ngươi quá khẩn trương nghe lầm. Cao quả phụ điểm điểm, ân, kia sự tình lúc sau ta vẫn luôn liền tâm thần không trừng, thường xuyên cảm thấy ngoài phòng có người nói chuyện. Bọn họ không có đóng lại cửa sổ, liền đứng ở cửa sổ bên cạnh tiếp tục bắt đầu nói chuyện, tránh ở chỗ rẽ chỗ gì có đống nghe được rõ ràng. Dung Lam hỏi, gì có điển vì sao yếu hại cái trai? Cao quả phụ nói, ngươi hẳn là biết ngươi muội tử tâm tư. Biết, nàng trong lòng vẫn luôn có gì có điển, chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này gì có điển mới hại nàng? Không phải bởi vì cái này, nhưng là cũng có một nửa nguyên nhân. Ngươi hẳn là biết đến đi, cái trai qua đời phía trước Thái Thúc Công cũng đi. Này đó ta đều nghe nói qua, người trong thôn nói là ta quay phá. Hừ, thật là chê cười. Thái Thúc Công không phải chính mình rơi xuống nước, mà là bị gì có điển đẩy xuống. Gì? Cái trai thấy sự tình trải qua. kia buổi tối nàng tới tìm ta nói chuyện, ta khuyên nàng đã quên việc này, bằng không liền dứt khoát nói cho lý chính, chính là cái trai không có nghe ta. Nàng muốn cho gì có điền cưới nàng làm bình thê. Vài ngày sau cái trai liền xảy ra chuyện. Ta ngay từ đầu không dám khẳng định cái trai chết cùng gì có điền có quan hệ, ta suy nghĩ vài ngày sau, sấn loạn đưa cho gì có điền một chương tờ giấy. Ước hắn đi cái trai cùng Thái Thúc Công sẽ ra chuyện địa phương gặp mặt, nói muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu hắn trong lòng không quỷ nói, căn bản là sẽ không đi. Chính là hắn đi, hơn nữa càng xảo chính là, ngày đó ở nơi đó người không ngừng ta một người, không biết vì sao cách vách thôn La Bà Cốt vừa lúc cũng ở thời gian kia xuất hiện ở nơi đó. Kết quả, vào lúc ban đêm, La Bà Cốt liền đã chết. Liền tính ta không cùng hắn đối chất nhau, ta cũng biết. gì có điền nhất định chính là giết hại cái trai hung thủ. Dung Lam phản ứng kịch liệt, vậy ngươi vì sao không đi nói cho lý chính? Cao quả phụ cũng thực kích động, ta sao nói? Thái thúc công cùng cái trai ngộ hại thời điểm ta lại không ở hiện trường, La bà cốt chết ngày đó, vừa lúc hỉ bà tử lại rơi xuống nước đã chết, tất cả mọi người tin tưởng bọn họ bị quỷ hại chết. Chẳng lẽ bằng một chương miệng bọn họ liền sẽ tin tưởng ta sao? Ngươi lại không phải không biết ta là gì dạng thanh danh. Cao quả phụ chỉ tự không đề cập tới chính mình làm tiền gì có điền một trăm lượng bạc, một bên nói một bên âm thầm quan sát dung làm phản ứng. Nguyên bản nàng là không nghĩ nói ra, dù sao bạc cũng bắt được tay, gì có điền hiện giờ cũng dễ dàng không dám động nàng, bởi vì nàng công bố nếu nàng xảy ra chuyện, sẽ có cảm kích người ra tới tố giác. Chính là nghĩ lại ngẫm lại, lấy gì có điền tâm tính. Có thể chịu đựng nàng úy hiếp nhất, thời cũng là dung không giới nàng úy hiếp hắn một đời, sớm muộn gì vẫn là sẽ tìm nàng phiền toái. Nếu Dung Lam có thể đem gì có điền giải quyết nói, đã có thể thế Dung Bình báo thù, lại có thể vì nàng trừ bỏ hậu hoạn, cớ sao mà không làm đâu? Ta đây liền đi tìm Lý Chính đi. Người choáng váng sao? Người cho rằng không bằng không cớ Lý Chính có thể nghe ngươi? Chính là bẩm báo Nha Môn đi, Nha Môn người cũng sẽ không quản. Không chỉ có sẽ không quản, cái kia gì có điển là cái tu tài, ngươi ngược lại còn sẽ bị trượng đánh. Ta, ta chính mình động thủ, giết cái kia cẩu nương dưỡng. Cao quả phụ nói, giết hắn. Hắn hiện giờ người căn bản là không ở dung thụ thôn. Ta nghe nói hắn trước hai ngày liền đi phủ thành, đi gì phủ học. Ngươi chẳng lẽ đuổi tới phủ thành đi giết hắn sao? Dung Lam ngần người, sau đó cười lạnh mà nói câu, hắn tức phụ đã chết nói. Hắn tóm lại sẽ trở về đi. Ngươi, cao quả phụ kinh ngạc đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Dung Lam nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Rổ, ngươi cũng không thể cùng cái kia gì có điền giống nhau. Cao quả phụ kéo lại Dung Lam. Hoan có đầu nợ có chủ, nàng tuy rằng không phải cái gì thiện tâm người, chính là nàng cũng không muốn trơ mắt mà nhìn người khác bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân buồn mạng. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta... Ta cùng gì có điền huynh đệ vẫn luôn hảo, nếu không, ta hỏi một chút hắn gì có điền gì thời điểm sẽ trở về, cũng đừng liên lụy vô tội người. Dung Lam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo, ta đây chờ một chút, thái thúc công là lão nhị giết. Biết được chân tướng gì có đống trong lòng rối mù, trong khoảng thời gian ngắn hắn tưởng thế nhưng không phải đã biết kim chủ là ai, có bạc có thể lấy lạc, mà là ở do dự có phải hay không hẳn là đem chân tướng nói ra đi. Dì có đống thất hồn lạc phách mà về tới Hà Gia, Dì Phú Quốc nhìn thấy hắn lại đổ ập xuống mắng hắn một đốn, hắn cũng không giống thường lui tới như vậy nói chêm chọt cười. Hữu khí vô lực mà lên tiếng liền hồi chính mình phong đi. Lão nhị sao hạ thủ được a? Kia chính là Thái Thúc công a. Lão nhị cũng thật không phải cái đồ và ta. Bất quá, nói ra chân tướng ý niệm cũng cũng chỉ chiếm cứ hắn tâm thần không đến 15 phút mà thôi. Hán tưởng nếu trong tộc biết giết hại thái thúc công hung thủ ra sao có điều nói.